Chính sống ở nước sôi lửa bỏng trung tinh sĩ chiến đoàn thành viên ở cảm kích sau, tập thể nước mắt giải huấn luyện căn cứ. Đặc biệt là ở bọn họ biết chính mình một đám đáng thương hoa bị nhà mình vô lương lao đại bán cho đệ nhất quân giáo, tiếp thu mấy tháng sau trường quân đội xếp hạng tái, cư nhiên còn hảo tâm mà đem phóng phượng hoàng hào nuốt không gian cho bọn hắn để lại. Cái này làm cho một đám bị lao đại đoàn trưởng vô tình vứt bỏ tinh sĩ thành viên hộp máu phát điên. Ngồi ở chiến mang hào thượng, nhan thu khả lại lần nữa rời đi ngân Hà tinh hệ Nước 1399 hào trên tinh cầu thời không thông đạo, lại một lần về tới tư cấp văn minh tinh hệ, lần này nhan thu khả ra tới, không phải vì du lịch, mà là nàng tưởng xa xa tự mình xem hạ hiện tại toàn Nhật đế quốc, không biết như thế nào, nàng chính là có loại cảm giác, toàn Nhật đế quốc nơi đó sắp sửa phát sinh đại sự. Toàn Nhật đế quốc vốn là tinh cầu số lượng không nhiều lắm, tự cùng chủng tộc đối chiến bắt đầu, cho tới bây giờ, toàn Nhật đế quốc binh lợi đã tất cả đều giải về tới chủ tinh thượng, thuộc về toàn Nhật đế quốc mặt khác tinh cầu. Cho tới bây giờ đều đã thành chết tinh, trên tinh cầu những cái đó không có chạy ra tới công dân, cũng thành chủng tộc đồ ăn. Mà toàn Nhật đế quốc hiện tại trăm vạn binh lực, tất cả đều bảo hộ ở chủ tinh chung quanh ngoài không gian, đương chiến mang hảo tới rồi toàn Nhật đế quốc bên ngoài khi, vừa lúc nhìn đến một hồi chủng tộc cùng cơ giáp đại chiến. Tình hình chiến đấu thực kịch liệt, chỉ cần là vô phản kháng lực cơ giáp, vô luận là kia thiết thân xác vẫn là thao tác nó người, đều đem trở thành chủng tộc đồ ăn. Nhìn kia so tang thi còn muốn ăn sạch sẽ trùng tộc, Nhan Thu Khả là vô cảm, nàng vốn là đối toàn nhật đế quốc người không có hảo cảm, càng sẽ không thích nhìn đến trùng tộc. Cho nên đối loại này cho căn cho giết chóc thánh yến nàng băng trong mắt không một ti dao động. Chủ nhân, phía trước tử trường rất kỳ quái. Lôi ca làm sao vậy? Có không gian tử trường ở. Liên ở lôi ca nhắc nhở khi, Nhan Thu Khả nhìn đến chiến mang hảo trên màn hình lớn, xuất hiện một cái làm nàng tưởng sốc bàn hình ảnh. Ai sẽ nghĩ đến? Đối mặt trùng tộc nhiều lần tăng binh sau, đã mau đến sơn cùng thủy tận toàn Nhật đế quốc, lúc này thế nhưng gặp gỡ thời gian hác động, vẫn là cái loại này toàn bộ không gian rời đi hác động, đem toàn Nhật đế quốc cùng những cái đó chiến hạng cơ giáp sư nhóm đều hút vào hác động nội, cho dù có một bộ phận trùng tộc cũng bị hút vào. Vấn đề là, Nhan Thu Khả có loại cảm giác, cái kia thật lớn thời gian hác động quan không được toàn Nhật đế quốc viên tinh cầu kia, mà những cái đó đi theo cùng nhau tiến vào hác động nội trùng tộc càng là diệt không được toàn Nhật đế quốc. Liên tính hiện tại nàng còn không rõ ràng lắm toàn nhật đế quốc đem ở đâu xuất hiện, nhưng nàng chính là có loại cảm giác toàn nhật đế quốc cùng Ngân Hà Tinh Hệ còn sẽ gặp lại. Liên tính nàng làm lại nhiều, có chút cắt không ngừng đồ vật vẫn là tồn tại. Xem ra, chỉ có tự mình khởi bỏ lôi kéo, mới có thể cắt đoạn nghiệt duyên. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, đối mặt rõ ràng thực mau liền phải bị diệt tộc toàn nhật đế quốc, thế nhưng còn cất chó vận mà, gặp gỡ thời gian hấp động, nhiều một phân sinh cơ. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại Trường 305, Minh Bạch biết chính mình hiện tại làm cái gì cũng vô dụng, Nhan Thu Khả làm chiến mang hào rời đi toàn nhật đế quốc nơi tinh tế, vô luận đi nơi nào hiện tại Nhan Thu Khả đều là tự do, nếu không phải có đối các đồng bọn đều trách nhiệm, người nhà giang buộc, nơi nàng khả năng đã sớm bay lượn tại đây vũ trụ bên trong. Vô luận là trọng sinh trước Nhan Thu Khả, vẫn là hiện tại nàng, kỳ thật bản tính đều là lương bạc vô tình, chẳng qua người nhà đồng bọn, làm nàng tâm nhiều một loại giang buộc. Không có người so nàng càng muốn sống được tiêu xái tự tại, hiện giờ thực lực của nàng, tất nhiên là có thể cho mọi người trong nhà yên tâm đây cũng là hắn có thể ném ra đại gia nguyên nhân, nếu là qua đi nàng tưởng ném ra đồng bọn, người nhà khẳng định là sẽ lo lắng. Đi vào khoảng cách kim ngày đế quốc gần nhất tinh hệ cam lâm tinh hệ, nơi này hoàn toàn này đây săn thú là chủ tinh hệ, mà sinh hoạt ở chỗ này người phần lớn là tứ cấp văn minh tinh hệ nội các chủng tộc trung hiếu chiến đến giả. Tứ cấp văn minh tinh hệ ở chiến tranh thượng so mặt khác cấp bậc văn minh tinh hệ người muốn tích mệnh thực, liền tính là tinh hệ gian chiến tranh, cũng sẽ không xem phát sinh đại diện tích thương vong, nếu muốn hiểu biết tứ cấp văn minh tinh hệ trung tầng thực lực, cam. Lâm tinh hệ là tốt nhất tra xét chỗ. Nhan thu khả tới cam lâm tinh hệ tự không phải muốn rò là xem cái gì, nếu nói tứ cấp văn minh tinh hệ nội rất nhiều chuyện là lôi vị đều không thể nhân không có trước kia theo dõi mà toàn diện hiểu biết ấu, kia cam lâm tinh hệ lại là nó có vạn nằm toàn bộ tư liệu Hồ Sơn ơi. Cam lâm tinh hệ là đặc biệt tồn tại, chính là ở các trên tinh cầu sinh hoạt nhân loại cũng là các chủng tộc đều có, không có quân đội thủ thành, chính là mỗi chỗ thành thị trung quản lý đều là các chủng tộc đều có, ở cam lâm tinh hệ này đây thực lực nói chuyện. Chiến mang hào tới rồi cam lâm tinh hệ chung người săn thú ít nhất, nguy hiểm lớn nhất, có tinh thú sinh tồn tử vong tinh, nhan thu khả sẽ đến này tất nhiên là coi trọng nơi này nhất có giá trị lại có thể giúp nàng tăng lên thực chiến tinh thú, tinh thú toàn thân là bảo, nhan thu khả là sẽ không bỏ qua chúng nó mà bị nhớ thương thượng đáng thương tinh thú nhóm, liền tính là phòng ngự ở cường, nhưng không có dê cốc, nhất trước cũng chỉ là trở thành nhan thu khả dùng để tôi luyện thực chiến bao. Cắc. Ở rừng tây chỗ sâu trong đái 3 tháng, đương nàng ở đi ra rừng Tây khi, một thân sát khí làm đồng dạng tới đi săn cường giả tâm kinh đàm hàn, thế nhưng sợ tới mức không có phát hiện hắn kia phương đông đặc có bề ngoài, mà ba tháng tới tứ cấp văn minh tinh hệ nội phát sinh nhất đứng đầu việc, chính là toàn nhật đế quốc chủ tinh biến mất. Còn có không có mục tiêu đặc thù chủng tộc xâm lấn, hiện giờ đã không có toàn nhật đế quốc ngăn trở trùng tộc, tứ cấp văn minh tinh hệ nội nhãn hiệu lâu đời. Tinh hệ liên hợp lại, chỉ dùng một tháng thời gian coi như màu lam không biết tên chủng tộc toàn bộ diệt sát, trùng động cũng hủy, bởi vậy có thể thấy được, phía trước toàn nhật đế quốc bị trùng ngược hy, mà khác tinh hệ không phải không thể đối phó, cũng là vô tình mà nhìn toàn nhật đế quốc diệt vong, chỉ là không nghĩ tới này 6.000 nhiều năm trước đột nhiên xuất hiện chủng tộc sẽ lại lần nữa đột nhiên biến mất Vô luận là ở tinh tế vẫn là ở cổ địa cầu, thực lực đại biểu vì tôn nghiêm cùng tôn trọng, lúc trước đột nhiên xuất hiện toàn Nhật Đế quốc công dân tất nhiên là không chiếm được tứ cấp văn minh nội các chủng tộc tán thành, chính là bọn họ phát triển xử đều là bị các tinh hệ sở khinh thường, đây cũng là vì sao qua 6000 năm toàn Nhật Đế quốc còn chỉ là quốc, cũng không thể trở thành tinh hệ, phải biết rằng giống nhau có 9 viên tinh cầu tạo thành làm bản đồ liền nhưng vì một phương tinh hệ, toàn Nhật Đế quốc rõ ràng ở chủng tộc xâm lân trước có 300 thượng tinh cầu lại không bị tứ cấp văn minh pháp tác tán thành, chỉ có thể xem như ở nhờ ở bốn ảo nhân văn minh khu khách thuê. Đương nhiên, việc này toàn nhật đế quốc người là không biết, càng sẽ không biết tinh hệ còn có tăng lên tới càng cao trình tự văn minh tầng sự, lại còn có không biết bọn họ này 6.000 năm qua tuy rằng chịu tứ cấp văn minh pháp tác ước thuốc xác thật không chiếm được nên có bảo hộ, nếu không, toàn nhật đế quốc cũng sẽ không tự nhiên kích phát sườn dị năng giả chỉ có con số, tất cả đều là dựa dược tề kích phát. Nói trở về 3 tháng cùng tinh thú vì chiến, nhan thu khả không chỉ là ở phía trước thiên thời tiến vào 3G cấp, càng là làm tự thân thực chiến có phi phạm tăng lên, nàng sẽ đi ra rừng cây chỗ sâu trong năm nhỏ đến thành thị, tất nhiên là bởi vì bên trong thành tinh thú tài liệu, giữa năng sức của một người thu thập ở nhiều cũng so ra kém trong thành vạn năm tới liên lụy số lượng, không phải nói bên trong thành tinh thú tài liệu không có người mua, cũng là tinh thú tài liệu ra công lên quá. Phiên thoái, luyện tốt thành phẩm giới cao làm người đỏ mắt, lại rất ít có người lợi dụng tinh thú tài liệu tới luyện chế trang bị, sẽ đến tử vong tinh đại đa số là vì rèn luyện. 3 tháng trước Nhan Thu Khả Ma tắc chi giới game giả thuyết trung đoạt được 10 vạn thông dụng tệ, ở Lôi Ca vận tắc hạ, hiện giờ chính là trăm triệu nguyên hộ, không lãng phí nhà mình siêu cấp trí não lao động thành quả chủ nhân tốt, lúc này mới có vào thành mua tài liệu quyết định, còn có chính là vì thả lỏng hạ tâm tình, 3 tháng giết chóc, liền tính không có ảnh hưởng động tâm trí nàng, lại cũng làm nàng chán ghét, ở trong thành đãi một vòng bị trở thành coi tiền như rác, tiền nhiều người. Ngốc thủ hào, đem bên trong thành lượng đại tiện nghi các loại tài liệu chín thành thu vào không gian, lại ở một đám đỏ mắt cốt tà tâm nhân sĩ theo dõi hạ, lại lần nữa về tới rừng cây. Đối với theo dõi giả, nhan thu khả là bất mãn, đặc biệt là ở phản đánh cướp bọn họ sau, mỗi nhưng bất mãn càng trọng, có thể tới tử vong tinh đều là thực lực phái, thực lực phái chẳng khác nào cường giả, cường giả chẳng khác nào kẻ có tiền sĩ đi. Nhưng nhan thu khả đánh cấp 32 danh 3e đến 1 é cấp, nhưng thu hóa còn không bằng lúc trước phản đánh cướp mèo đen nhất tộc một nửa thành quả nhiều. Đương nhiên, chất lượng thượng vẫn là có chút chênh lệch Mà phản đánh cấp sau nhan thu khả lại trở lại rừng cây chỗ sâu trong sau, đến không lo lắng cho mình làm sự có thể hay không truyền khai Phải biết rằng những cái đó bị nàng thiếu niên này đánh cấp cường giả nhóm là không mặt mũi đem này hoảng sợ bọn họ nội tâm, lại đã kích bọn họ tu vi thập phần mất mặt sự nói ra đi. Nhan thu khả lần này ở trong rừng chỗ sâu trong đãi 5 tháng sau, không chỉ là củng cố 3G cấp thực lực, chính là cơ giáp thao tác cũng tới rồi A cấp, càng quan trọng là này 5 tháng tới nàng cùng lôi mang cơ giáp đem thực chiến ma hợp tới rồi hoàn mỹ, có thể từ bỏ bản phím lấy tinh thần lực thao tác. Đương nhiên, nếu còn dùng bản phím thao tác sẽ giảm bất tinh thần lực tiêu hào, nếu đối mặt chính là thời gian dài chiến đấu vẫn là dùng bản phím thao tác hảo. Hoàn thành cho chính mình an bài tốt rèn luyện sau. Nhan Thu Khả không tại ngoại giới dừng lại trực tiếp làm chiến mang hảo thông qua thiên thạch khu thông thả mà về tới bên trong ngân hà tinh hệ, đối mặt khác chiến hạm tới nói chính là có lộ tuyến đồ có bấy dập phân bước đổ nhanh nhất cũng muốn 3 tháng mới nhưng thông qua thiên thạch khu, chiến mang hào hơn nữa lôi ca, chỉ dùng 1 tháng linh 5 ngày khiến cho Nhan Thu Khả thấy được ngân hà tinh hệ nhất bên cạnh thượng tinh cầu. Không có hồi khải minh tinh xem đồng bọn cùng người nhà, Nhan Thu Khả làm ẩn thân chiến mang hào ở đệ nhất quân đoàn nơi tinh dừng lại. Nàng lặng yên tìm tới nhà mình để nhất nguyên xoáy ra ra đại nhân xin tới rồi nhập quân học tập lại lần nữa thay đổi thân phận, nhan thu khả đi theo nhan An liệt bên người đãi nửa năm sau lại bị an bài tới rồi tham như bộ đãi nửa năm ở tinh sĩ chiến đoàn một chúng tiếp nhận rồi nhan ra căn cứ nổi 2 năm đặc huấn làm cho bọn họ đại đa số dị năng tới rồi bắt cấp cơ giáp thao tác tới rồi bê cấp thượng mới đưa bọn họ đều thả ra căn cứ để cho bọn họ buồn khổ sự hai năm tới trường quân đội xếp hạng chiến bọn họ không chỉ là đi thăm gia quay đầu lại trở lại huấn luyện căn cứ sau còn muốn đem kia một tháng huấn luyện lượng bổ thượng. Hiện giờ tới rồi 17, 18 tuổi một đám các thiếu niên sớm có thực lực tốt nghiệp tiến vào quân bộ, mà Nhan Thu Khả ở chỗ nhà mình tiểu đồng bọn hội hợp sau, cũng có muốn đánh trước tốt nghiệp ý tưởng, lại ở video tin tìm tới đệ nhất quân giáo hiệu trưởng sau, bị vô tình lừa dối, trường quân đội vốn là 4 năm, đối tinh sĩ chiến đoàn tới nói đều đãi 3 năm nhiều, giáo phương cũng chưa đem sớm nên tốt nghiệp tinh sĩ thành viên triệu hồi làm cho bọn họ tiến hành khảo hạch. Còn cấp tinh sĩ chiến, đoàn khai không ít phương tiện chi môn, hiện giờ liền phải tới rồi lại lần nữa xếp hạng tái, như tinh sĩ chiến đoàn tốt như vậy tài nguyên cứ bóc tay thiệt nghệ, đệ nhất quân giáo tất nhiên là làm cho bọn họ đem cuối cùng một lần làm xong. Vì thế sự đệ nhất quân giáo còn đáp ứng cấp tinh sĩ chiến đoàn toàn thể mở cửa sau, xếp hạng tái sau liền cho bọn hắn tiến hành tốt nghiệp khảo hạch, liền tính là sau nhập đệ nhất quân giáo tinh sĩ thành viên, chỉ cần bọn họ tưởng cùng nhau khảo hạch, thành tích đủ tư cách đồng dạng làm thứ nhất khởi trước tiên tốt nghiệp. Nhan Thu Khả cùng giáo phương đem việc này thương định sau, liền chỉ định 50 danh tinh sĩ thành viên đến lúc đó đi tham gia liền nhưng, mà nàng đối nhà mình các bạn nhỏ bắt đầu rồi trong khi một tháng nghiệm thu thành quả, ở xác định đại gia thực lực sau, Nhan Thu Khả mang theo nhà mình các bạn nhỏ bắt đầu rồi vui sướng tiếp nhiệm vụ làm nhiệm vụ thời gian. Lại lần nữa đổ bộ đến trò chơi thiên hạng, Nhan Thu Khả bên người không ở mang theo Tiểu Thiên Hồ, chính là kia chỉ Tiểu Thiên Cẩu đều ở năm đó rời đi đệ nhất quân giáo ra ngoài rèn luyện khi bị nhan thu khả đưa đến lạc anh tinh Nam Cung Thanh Duyên nơi đó, mà tiểu thiên hồ sở dĩ chưa thấy được, đó là bởi vì nó đã sớm bị ném ở không gian nội thăng cấp đi, lần trước năng lượng vũ khi, tiểu thiên hồ đến là bị thả ra không gian quá, chờ nó hấp thu hảo năng lượng vũ liền lại bị thu hồi không gian. Hiện giờ tiểu thiên hồ thăng cấp còn không có hoàn thành, đây cũng là tiên thú trở lên thú loại cùng mặt khác sinh vật tu luyện thượng nhất rõ ràng chênh lệch Ở cái trên tinh cầu hành cầu, so với ở thế giới giả thuyết nội muốn phi Mà đã lâu chưa đi đến trò chơi thiên hạ Nhan Thu Khả ở thượng tuyến sau nhìn đến có không ít người chơi tới rồi 90 cấp khi, nàng mới cảm nhận được chính mình 100 cấp cấp bậc chờ không được cái gì. Lần này tới trò chơi thiên hạ là bởi vì Lôi Ca giúp nàng phía trước sau tân khai phá ra kỹ năng mới thêm tới rồi ma huyễn sư hào thượng, có như vậy tiện lợi nàng tất nhiên là phải dùng công kích kỹ năng tới rồi dê cấp, lại khai phá ra không ít hỗn hợp chiêu số, Nhan Thu Khả đổi thành ma huyễn sư hào liền trực tiếp giết đến 105 cấp trở lên ma thu khu. Ở huấn luyện thượng Nhan Thu Khả tuyệt đối là nhất dụng tâm, liền tính nhìn đến chính mình đưa tới một đám hòa long. chương 306 Công thành chiến giống nhau là không cần tổ đội, bất quá, đoàn đội vẫn là sẽ trước tiên an bài phân công hảo. Lúc này nếu Nhan Thu Khả là người một nhà, phòng trừng chiến sư đoàn đoàn trưởng liền đem nàng an bài ở trung tâm chỗ, một nàng dược sư trình độ, chiếu cố hạ toàn trường đều là có thể. Mà hiện giờ Nhan Thu Khả bị an bài chỗ, mau thực tiếp cận tiên phong, này nhìn qua là bởi vì nàng năng lực cường cho nàng một cái cẳng có thể phát huy hảo địa phương, lại cũng nói chuyện chiến sư đoàn trưởng đối nàng không tín nhiệm. Cũng là, Nhan Thu Khả liền tính cùng dẫn quái tiểu đệ lại quen thuộc, nhưng người ta đoàn trưởng là không có cùng chi tiếp xúc quá, lúc này muốn an bài nàng tới rồi quan trọng địa phương, kia mới là não tản không năng lực biểu hiện. Cùng dẫn quái tiểu đệ hội họp sau, Nhan Thu Khả hỏi thanh chính mình này một tổ muốn tiến công vị trí, ở nghe được nàng này một cái dược sư muốn chiếu cố 20 tiền phong quân sau, lập tức đưa cho dẫn quái tiểu đệ một cái xem thường. Cái gì kêu người tài giỏi thường nhiều việc, nàng chỉ là bị gọi tới ngoại viện, xem ra vị kia chiến sư đoàn trưởng muốn làm chính là làm một cũ, hắn làm như vậy, nàng là sẽ không lại có đệ hai lần cùng chiến sư hợp tác cơ hội. Dẫn quái tiểu đệ cũng là thực buồn bực, hắn bản thân là chiến sư đoàn xếp hạng thứ năm, cũng là cái đại đội trưởng, mặc Ngự sẽ đến, hắn trong lòng là rõ ràng, đó là xem ở hắn trò chơi này trung bạn tốt mời, thêm chí Mạc Ngự phòng trừng cũng là nhàm chán muốn tìm điểm hoạt động chơi hạ đi. Ở trò chơi Thiên Hà Nội Cùng mạc ngữ hợp tác quá người chơi không phải rất nhiều, lại chỉ cần cùng nàng tổ qua đội, đều là đối nàng năng lực cùng tâm tính khen ngợi rất nhiều. Đoàn trưởng nếu là không tin mạc ngữ cũng không có gì, này thực bình thường, nhưng ngươi thế nhưng không tin, như thế nào còn có thể đương nhiên mà cho nhân ra an bài như vậy nhiều công tác. Vô luận là nơi nào đại hình chiến trường hoạt động, đều không có phát sinh quá một người dược sư ở chiếu cố 20 danh tiên phong sự, liền tính biết lấy mạc ngữ năng lực, một lần chiếu cố 20 người là không thành vấn đề. Nhưng nhân ra vì cái gì ở biết rõ ngươi đều không lo đối phương là hồi sự khi, còn muốn ra sức giúp ngươi công thành A. Mặc ngữ thực xin lỗi, ta không nghĩ tới. Không sao cả, hắn chỉ cần không hối hận là được. Nhan thu khả trước nay đều không phải sẽ có hại chủ, nàng tính cách chính là trong trò chơi cũng không có che giấu quá, chỉ cần cùng nàng thưởng tiếp xúc người chơi, vẫn là có thể phát hiện. Dẫn quái tiểu đệ đối nhan thu khả nói không phải nhiều hiểu biết, lại là biết lấy một cái đỉnh cấp dược sư kiêu ngạo. Về sau chiến sư đoàn là không cần tưởng lại có cơ hội cùng Mạc Ngữ có điều tiếp xúc, mà hắn sẽ đem lời nói nói rõ, chính là không nghĩ làm chính mình cùng Mạc Ngữ khởi khoảng cách, hắn cá nhân là thực thích cùng Mạc Ngữ tổ đội soát bí cảnh. Hiện tại nghe được Nhan Thu Khả nói sau, dẫn quái tiểu đệ an tâm, đối mặt kế tiếp sự, hắn là chưa từng lo lắng quá, Mạc Ngữ liền tính là khó chịu đội chung người chơi làm việc, lại sẽ không ở nhiệm vụ khi làm ra bất luận cái gì chậm chế việc, nàng đối nhiệm vụ là thực nghiêm túc. Mạc Ngữ, chúng ta đi thôi. Đồng Dạng thấy được tên là Chiến Thần Đoàn trưởng ở đoàn nội công cộng cửa sổ chỗ tuyên bố nói, Nhan Thu Khả gật đầu đuổi kịp dẫn quái tiểu đệ cùng nhau hành động đồng thời, cũng đưa bọn họ này một tổ người đều nhớ kỹ. Nhan Thu Khả làm việc giống nhau đều có nguyên tắc, nếu ngươi không có cho nàng họa định ra một cái phạm vi, nàng là sẽ ở nhiệm vụ chung có thể giúp đỡ, đem chính mình năng lực phát huy đến lớn nhất, nhưng ngươi thế nhưng cấp họa hảo vòng vậy không cần tưởng nàng nhiều ra một phân lực. Càng quan trọng là một chút là, nàng cũng không phải là mềm quả hồng. Không tin nàng, lại cho nàng an bài so mặt khác dược sư quá liều sự, hắc hắc, hy vọng đến cuối cùng, vị kia kêu, kêu chiến thần đoàn trưởng đại nhân, không cần vì hắn an bài mà hối hận là được. Đương Nhan Thu Khả đi theo dẫn quái tiểu đệ bọn họ cùng nhau tới rồi tập hợp chỗ khi, liền thấy được một thân hoàng kim chiến giáp chiến thần đoàn trưởng, ở nhìn đến hắn kiêng ngạo nghẽ biểu tình khi, liền tính là kia thân kiếm khách hoa lệ trọng trang, cũng làm người cảm giác được hắn quá mức tự tin lại tự đại giã tâm. Ha <cười> ha, thực sự có ý tứ. Nhan Thu khả manh manh đắt lọ lỉ khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là nghiền ngẫm biểu tình, đặc biệt ở nhìn đến đối phương nhìn hướng ánh mắt của nàng chung coi khinh, nàng càng thêm tưởng hảo hảo biểu hiện, nàng vốn là không nghĩ nhiều làm việc, nhưng có như vậy cái tự mình bành trướng đoàn trường ở, nàng vẫn là giúp đỡ chiến sư đoàn bắt được thắng lợi hảo, ở trò chơi Thiên Hạ Nội đả đảo tiền tam tinh sĩ đoàn, phòng trường này chiến thần kiếm khách nhất định sẽ mỹ mạo phao đi. Tiến chiến đồ, mỗi cái đại hình hoạt động đều là ở bất đồng chiến đồ nội tiến hành. Như này công thành chiến, nếu này đây định tốt hai bên đoàn đội, hệ thống là sẽ ở bọn họ tiến vào chiến đồ khi, đem chi phân đến một chỗ, nếu không có lựa chọn đối thủ, hệ thống liền ở tự động giúp an bài thực lực không sai biệt làm đối chiến. Mà tiến vào chiến đồ nội, liền như tiến vào một cái khác tiểu thế giới, nơi đó đồng dạng có núi cao con sông rừng rậm, càng quan trọng là, còn có thuộc về bọn họ hai bên thành trì, mà cùng cái đoàn đội trăm vị người chơi, liền sẽ bị chuyển tống đến chính bọn họ thành trì chung. Ở chiến sư đoàn đưa ra xin muốn trở thành tiến công phương khi, làm phòng thủ tinh sĩ đoàn sở phải làm, chính là chuẩn bị tốt nên đón chiến sư đoàn đột kích. Điểm thượng chiến đồ NPC, Nhan Thu khả trước mắt bạch quang chớp lóe, bạch quang sau khi biến mất, bọn họ liền tới tới rồi thuộc về chiến sư đoàn thành chi trung, như cổ La Mã giống nhau cao lớn thành trì, trước đại môn phương kim sắt chiến sư hai chữ tấm biển, mang theo lịch sử tăng thương cùng uy nghiêm, làm thân muốn trong đó người chơi bị ảnh hưởng, tâm tình cũng đi theo nghiêm túc nghiêm túc lên. Tiên phong một tổ cùng hai tổ chuẩn bị hành động, chúng ta không thể cấp tinh sĩ đoàn chuẩn bị thời gian, dẫn quái, ngươi mang hảo một tổ, hiện tại liền xuất phát. Đúng vậy, dẫn quái không có tốn nhiều lời nói, hắn trực tiếp mang theo đã sớm phân đến tổ nội 20 mươi ra khỏi thành hướng về rừng rậm một khác đầu thành Chi Ma Đi, chiến sư thành cùng tinh sĩ trong thành khoảng cách một chỗ 1.000 nghìn mẽ rừng rậm, trong rừng có ma thú, muốn không kinh động tinh sĩ đoàn người thông qua rừng rậm, liền phải muốn rửa nội tổ chung một vị che giấu hơi thở dị năng giả. Có ma thú không thanh trừ, ai đều biết sẽ bọn họ kế tiếp công thành là bất lợi, mà ở đệ nhất tổ xuất phát sau, liền đổi kịp đệ nhị tổ, mới là đi rửa sạch xâm nội ma thú. Phải biết rằng tại đây loại hoạt động chung, những cái đó xâm chung ma thú là kế tích phân cấp đoàn đội, loại này suất tích phân sự, chỉ cần là công thành một phương, như thế nào sẽ bỏ được từ bỏ, càng đừng nói, những cái đó ma thú nếu không rửa sạch hảo, rất có thể ở công thành chiến khai hỏa khi, trở thành đối phương trợ lực. Có che giấu hơi thở dị năng giả ở Chiến sư đoàn đệ nhất tổ thực mau xuyên qua cây số rừng rậm, khi bọn hắn đi ra rừng rậm khi, liền thấy được đại môn mở rộng ra, thẳng đối với rừng rậm tinh sĩ thành. Nhìn đến không người cổng lớn, hiểu biết tinh sĩ thành viên tâm tính nhan thu khả gợi lên khoẻ môi, đây là kia ra hoa nhóm muốn thỉnh quân đi vào giấc mộng A, càng là vì kéo dài thời gian một loại thủ đoạn. Vô luận là bọn họ này một tổ là đi vào kia như tinh thú mồm to mở rộng ra cửa thành, vẫn là tiểu tâm cẩn thận mà cha xét sau tại hành động, đều là tinh sĩ đoàn muốn đi Đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi vào? Hắc, hiện tại đi vào, chính là dê vào miệng cọp được không? Bọn họ nhất định ở bên trong mai phục hảo chờ chúng ta đi vào. Dẫn quái tiểu đệ biểu môi, liền bọn họ hiện tại hơn nửa mạc ngữ mới 21 người tiểu đội, đi vào đối mặt nhân ra trăm vị người chơi cao thủ, bọn họ một đôi năm, kia không phải đưa tới cửa bị ngược. Nhưng, chúng ta cũng không thể tại đây chờ đi, chờ hạ đoàn trưởng tới, chúng ta cái gì còn không có làm, hắn nhất định sẽ cho chúng ta mặt đen xem. Thật là, lúc trước nhị ca như thế nào liền đem đoàn trưởng vị nhường cho chiến thần, chiến sư đoàn rõ ràng là chúng ta một đám huynh đệ xây lên tới, đến là tiện nghi cho cái kia tiểu nhân. Chiến thần ở chỉ huy cùng dã tâm thượng đối chiến sư phát huy có lợi, lại nói, chúng ta huynh đệ mấy cái, đều không nghĩ đưng cái kia đoàn trưởng, không cho hán, còn có thể cho ai. Nhan thu khả có chút vô ngữ mà nhìn đứng ở lâm biên liều thượng một đám các thiếu niên, bọn họ có phải hay không quên mất, phía trước chính là địch quân đại bản doanh sự. Bọn họ ở chỗ này trò chuyện, phòng trừng bên trong thành chờ đám kia ba đều mau phát điên đi. Sớm tại truyền tống đến tinh sĩ thành nhan khỉ bọn họ thật đúng là muốn bắt cùng, bọn họ ở truyền tống tới trước liền chuẩn bị tốt, cho nên truyền tống đúng chỗ sau, cũng chỉ dùng 5 phút thời gian liền làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị, càng ở sau đại môn để lại 30 người chờ đưa đồ ăn tới cửa. Mặt khác 70 người, lúc này chính phân tán ở trong thành các nơi trang bị bọn họ sớm chuẩn bị tốt đạo cụ, lần này bọn họ muốn làm, là bên trong thành du kích chiến, nói thật Tiêu đại biểu cho tinh sĩ Vinh Quang lá cờ, cũng không phải là ai đều có thể tưởng đổi đi là có thể đổi đi. Đại biểu cho một tòa thành trì quyền sở hữu tượng trưng thành kỳ, liền ở bên trong thành thành chủ phụ sướng sướng, chỉ có đem nó đổi thành công thành phương thành kỳ, mới xem như thành công công chiếm thành công. Mà từ lúc bắt đầu liền không tưởng tiến hành truyền thống phòng thành chiến tinh sĩ thành viên này nhất chiêu, có thể nói là thử câm hiểm, du địch mà nhập, đại đa số đều sẽ trực tiếp hướng về có thành kỳ phương hướng hành động. Lại cũng nhân không rõ bên trong thành địch nhân phân bộ, tất nhiên là sẽ bó tay bó chân, tiểu tâm cẩn thận, nhưng có khi càng là cẩn thận, ngược lại cho chính mình áp lực càng lớn, hơn nữa địch quân nhất định sẽ ở đi thành chủ phủ dọc theo đường đi có điều an bài. Đến lúc đó, tưởng cũng biết, này có thể so minh chiến đấu sau, đánh vào trong thành muốn nguy hiểm nhiều. Dẫn quái tiểu đệ tử cũng là minh bạch tinh sĩ đoàn lúc này ở trong thành nhất định ở chuẩn bị bấy dập linh tinh, bọn họ muốn đột kích, còn không phải là vì không cho đối phương dư thừa thời gian chuẩn bị. Hiện tại nhưng hảo, bọn họ mới 20 21 người, ai ngờ cửa thành sau cất giấu nhiều ít địch nhân. Trò chơi thiên hạ nội chiến đồ chung, là không có khả năng trên bản đồ thượng nhìn đến địch quân phân bước vị trí, chỉ có thể nhìn đến cùng đoàn màu xanh lục quang điểm, hơn nữa có thể nhìn đến trên bản đồ màu xanh lục quang điểm khoảng cách cũng chỉ có 10 mét nội, như vậy đối địch hai bên xem xét lên, liền toàn dựa tự thân năng lực. Loại sự tình này, dẫn quái tiểu đệ là sẽ không chính mình làm chủ, hắn trực tiếp ở đoàn nội cửa sổ chỗ hỏi qua chiến thần đoàn sau Liền dựa theo đối phương mệnh lệnh, mang đội công thành đi. Có dẫn quái tiểu đệ mang đội vọt tới cửa thành, nhan thu khả này xem diễn thêm cứu người dự sư, liền nhăn nhãm mà đi theo bọn họ phía sau, ở nhìn đến dẫn quái tiểu đệ tới rồi cửa thành khi, liền đối với cửa thành nội ném vào dị năng công kích, mặt khác 19 người cũng làm đồng dạng sự. Xem ra, đây là tưởng buộc dấu ở chỗ tối tinh sĩ thành viên ra tới một trận chiến. Lúc này tinh sĩ bên trong thành một đám các thiếu niên nhưng không có vì dẫn quái tiểu đệ sáng suốt cách làm mà điểm tán, ở bọn họ phát hiện mạc ngữ dược sư sau, một đám đoai nhóm đều không bình tĩnh. Tại đây mấy năm qua, muốn nói cùng mạc ngữ hợp tác soát bí cảnh nhiều nhất chính là ai, đó chính là tinh sĩ các thành viên, bọn họ liền tính là còn không có tìm được xạ thủ chức nghiệp lao đại, lại cũng có chút hoài nghi mạc ngữ thân phận. Nhan Thu Khả là che giấu thực hảo, nhưng thời gian chính là một fan vũ khí sắc bén, lại nghiêm mật che giấu thủ đoạn vẫn là sẽ ở quá nhiều tiếp xúc chúng phát hiện một ít manh mối, nếu không phải trước đây lôi ca phơi nắng ra tới đồ vật lầm đạo tinh sĩ các thành viên, phòng chứng rất sớm mặc ngự áo tràng liền khả năng bị bái xuống dưới. Mà lúc trước ở phát hiện ma huyễn sư bí mật sau, nhan thu khả đối nhan khỉ bọn họ nhắc nhở, vẫn là không có làm cho bọn họ phát hiện che giấu chức nghiệp bí mật, chính là đến bây giờ, tinh sĩ thành viên chung đều không có phát hiện, càng làm cho người không thể tưởng được chính là, năm trước rõ ràng có cái người chơi phát hiện phó chức nghiệp bí mật lại trực tiếp từ bỏ trở thành toàn năng phó chức cao thủ. Hiện tại nhan thu khả cái này bị hoài nghi vì nhà mình đoàn trưởng ra hỏa, thành chiến sư ngoại viện, tinh sĩ đoàn nội cửa sổ náo nhiệt. Á á á! Nhà ta tiên tử mội mội A như thế nào sẽ đi giúp chiến sư đoàn? Không thể nào, mặc mặc thành chiến sư giúp đỡ. Không cần a Cái này chúng ta tưởng nhẹ nhàng bắt lấy chiến sư đoàn liền rất khó khăn. Có năng ở, ta có loại sẽ bị diệt đoàn cảm giác như thế nào phá. Không hiểu mình cùng chúng ta quan hệ tốt nhất, như thế nào sẽ giúp chiến sư đoàn A? Ta rửa Lao tử hiện tại muốn cấp người, trò chơi này như thế nào liền không có đoạt người hình thức? Ta thấy thế nào mạc ngữ là tới mua nước tương? Ai nha? Yến như vậy vừa nói, Yến cũng có loại cảm giác này. Nghiêu. Chính thông qua lôi ca nghe tinh sĩ đoàn kia đôi nhàn thoại nhan thu khả chịu chiều, chiều khoe miệng, xem bọn họ kia nhẹ nhàng dạng, liền biết bọn họ không đem trận này đương hồi sự, bất quá. Nàng chính là tưởng hảo muốn giúp đỡ chiến sư bắt lấy lần này hoạt động thắng lợi. Cho nên có nhan thu khả này đại sát khi ở, lại hơn nữa nàng hoàn mỹ bảo hộ, làm dẫn quái tiểu đệ bọn họ kế tiếp vọt tới cửa thành nội, không có bị hoan nên bọn họ các loại dị năng công kích nháy mắt giết chết, hoặc là cấp đả thương. 102 cấp sở sử dụng ra quan hệ phòng ngự thuẫn, kia lực phòng ngự, cũng không phải là một đám 90 cấp tả hữu dị năng giả nhưng đánh vỡ, đặc biệt là bọn họ chung không ít kỹ năng thuần thuộc giá trị còn không có soát đi lên Sử dụng ra tới vi lực tất nhiên là yếu bớt. Ở trong hiện thực, nhan thu khả tưởng ngược nhà mình tiểu đồng bọn khi, liền không có nương tay quá, hiện tại càng là ngược người không nương tay, thực lực của nàng ở toàn bộ trò chơi thiên hạ chung đều là đệ nhất đại thần, một bên cứu đồng đội, một bên ném mấy cái quan hệ công kích dị năng đến cất giấu tinh sĩ thành viên trên người. Lúc này hảo, mỗi đàn loai nhóm đều khí tạc bao, bọn họ tự nhận che giấu năng lực đều không kém, càng là có vốn chính là ẩn thân dị năng đồng bọn ở. Hiện giờ nhìn xem, kia sắt ngàn đao lớn lao thần, như thế nào liền như thế tinh chuẩn mà đưa bọn họ ẩn thân chốt đều cấp bại lộ ra tới, càng quá mức chính là, liền nàng kia cường hãng công kích, nhất chiêu là có thể làm cho bọn họ rớt một nửa huyết lượng, nếu là vận khí không tốt, gặp gỡ công kích chung mang bạo kích, ha ha, vậy chờ chết hồi chiến đồ. Ngoại, lại trở về trọng đến đây đi. Chiến đồ nội tử vong liền sẽ truyền tống ra đồ nội, tưởng lại trở về, là sẽ không như đệ nhất như vậy trực tiếp bị truyền tống đến thành chi nội. Lại tiến vào chiến đồ chung, liền sẽ bị tùy cơ truyền tống đến nơi nào đó, ngược lại muốn dựa vào chính mình chạy về thành. Mà môi chết một lần, liền sẽ tính một ít tích phân cấp đối phương, nói cách khác, so với trong rừng ma thú, địch nhân sinh tử sở đổi lấy tích phân càng nhiều. Dẫn quái tiểu đệ bọn họ đánh vào cửa thành sau, chiến sư đại bộ đội cũng chạy đến, bởi vì tham gia loại này hoạt động, liền tính là tìm thành kỳ nơi thành chủ phủ ma đi, nhưng đối với chiến thần tới nói, vẫn là nhiều sát tinh sĩ đoàn vài lần. Nhiều được đến chút tích phân mới là càng quan trọng. Cũng là có này các nhận tri ở đi theo nội thành sau, hắn đến là không có lập tức đi đem thành kỳ thay đổi, lại chỉ huy đoàn chung mọi người trước tách ra tìm kiếm tinh sĩ thành viên giết sạch. Kế tiếp, Nhan Thu Khả làm sự càng vì cao điệu, nàng là có chiến sư người liền cứu giúp hạ, có tinh sĩ thành viên liền bổ thượng cuối cùng một kích, chờ bọn họ này tiền phong một tổ tới rồi thành chủ phủ khi, chỉ dùng nửa giờ. Ở nhận được lôi ca truyền đến tích phân so đối số. Minh Bạch nhân chiến thần đoàn trưởng kia sai lầm chỉ huy mệnh lệnh, làm dấu ở trong thành các nơi tinh sĩ thành viên soát đến không ít tích phân, đang đợi đến lôi ca nhắc nhở hiện tại nếu tính thượng đánh hạ thành kỳ sở cấp tích phân số, chiến sư tổng hợp tích phân vẫn là thiếu tinh sĩ 7 phần khi, nàng trực tiếp ở dẫn quái tiểu đệ không có động thủ trước, trước một tướng thành kỳ bắt lấy. Đinh! Chúc mừng chiến sư đoàn khiêu chiến thành công, trở thành cuối cùng tháng ra. Nhan Thu Khả ở nghe được hệ thống phát hiện này bị thay đổi nội dung nhắc nhở ngữ Nàng cảm thấy tại đây mấy chữ xôi thai tới rồi khinh bị cảm giác Bất quá, căn bản là không đợi nhan thu khả nghĩ nhiều Ở nghe được hệ thống nhắc nhở sau 3 giây sau, này chiến đồ nội sở hữu người chơi đều chuyển tống ra chiến đồ tới rồi nở cờ chỗ Ngoa tàu Lớn lao thần, ngươi như thế nào có thể giết tiếm A Tiên tử muội muội ngươi xuống tay thật tàn nhẫn Mặc, ngươi muốn tham gia hoạt động như thế nào không tìm chúng ta A Đại thiếu, ngươi xuống tay thật đúng là tàn nhẫn Tâm Nguyệt Hồ nói trực tiếp đánh thức còn ở dậm chân một đám và nhóm, một đám các thiếu niên ở nghe được sau, dây phản ánh lại đây, toàn bộ hướng ngược bọn họ không nương tay nhà mình đoàn trưởng lão đại. Á á á, lão đại, ngài sao lại có thể như vậy? Quỷ, thật đúng là bị ngươi đoán trúng, mặc ngự chính là lão đại A Lão đại, ngươi đến cuối cùng đều còn ở hấu người trong nhà. Ô ô ô ô, lão đại hảo vô lương. Nhan thu khả không hỏi nhan khỉ là như thế nào phát hiện, nàng lần này động thủ diệt người trong nhà. Liên tính che giấu lại hảo, vẫn là có chút rất nhỏ phát triển, lấy nhan khỉ trí tuệ, có thể phát hiện thực bình thường. Xoa xoa có chút trướng cái chán, nàng liền không rõ, Lôi Ca như thế nào đem trò chơi này làm cho như thế rất thật a, liền bị nháo đầu trướng đều cùng chân thật giống nhau. Rũi tay làm nhà mình oa nhóm không cần ở náo loạn, bọn họ liền không có thể lượng hạ bị sự thật kinh ngạc đến ngây người chiến sư đoàn, còn có vị kia đã hóa thân rít gào đế chiến thần đoàn trưởng. Chiến sư đoàn lần này là ở trong công thành chiến thắng. Mà khi ra chiến đồ sau, trước tiên thu được hệ thống thông chi chiến thần ở nhìn đến chính mình này một phương thắng lợi sau đoạt được tích phân khi, vốn dĩ hảo tâm tình lập tức liền chuyển thành nhiều mây mang lôi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng chính là bọn họ này một phương thắng, nhưng đoạt được tích phân thượng, thế nhưng còn không bằng nhân gia tinh sĩ đoàn nhiều, càng đừng nói, hắn nơi này còn có một kiện càng làm cho hắn không tiếp thu được sự, nhìn kia trói lọi tựa ở cười nhạo hắn vô tri vô năng cùng bị tính kê à. Mạc ngữ, ngươi này kẻ lừa đảo. Ngươi như thế nào còn có mặt mũi đứng ở này a Nhan Thu Khả nghe được chiến thần giống giận nàng chỉ là nhàn nhạt mà trọn trọn mày đẹp, trở về cái xem ngu ngốc ánh mắt cấp đang muốn nhằm phía nàng mộ chiến thần. chương 307 Đều nói mọi chuyện khó liệu, nhưng chỉ cần có tính nhầm kế, vậy không có cái gọi là ngoài ý muốn. Nhan Thu Khả có tâm tính kế chiến thần, tất nhiên là có thể làm hắn khí điên. Lần này công thành chiến chỉ cần có điểm đầu vóc đều xem ra tới. Lấy thực lực cùng chiến thuật bọn họ chiến sư đều là vô pháp cùng tinh sĩ đoàn so, nhân ra du kích chiến là thực thành công, chiến sư tinh anh 8 phần đều là bị tinh sĩ từng cái rửa sạch rớt, liền tính lại trở lại tinh sĩ bên trong thành, cũng là vào thành một lần chết một lần kết quả, liền từ bọn họ hai bên đoạt được tích phân là có thể xem ra tới, chiến sư đoàn chân chính giết chết tinh sĩ thành viên thiếu đáng thương, mà toàn bộ công kích dưới thành tới, có thể làm chiến sư đoàn bắt lấy thắng lợi chính là nhân ra mạc ngữ dược sư ra mạnh mẽ. Liền từ hệ thống phân cho nàng tích phân tới xem Suốt một nửa nhiều tích phân đều vào mạc ngữ hào thượng Cho nên nói không có mạc ngữ ở Chiến sư đoàn lần này là thắng Ngắm lại cũng minh bạch chiến thần phẫn nộ nguyên nhân Ai một hồi công thành chiến xuống dưới Chính mình không đến nhiều ít chỗ tốt Muốn tích phân cuối cùng một nửa nhiều đều cho cái người ngoài Hắn không tức giận mới là lạ Càng đừng nói Lúc này tinh sĩ đoàn một chúng còn gọi nàng lao đại Hắn không hiểu sai cũng khó Nhưng hắn lại quên mất trò chơi thiên hạ chung là không thể làm tệ Càng sẽ không có cái gì xuất hiện nhiều cho ai khen thường sự, nhan thu khả có thể bắt được một nửa nhiều tích phân, chỉ có thể nói là nàng cái này ngoại viện nên được đến. Dẫn quái tiểu đệ một chúng ở nghe được nhà mình đoàn trưởng giống giận khi, một đám đều như mày, chiến sư đoàn có thể thắng, bọn họ từ tích phân cùng chính mình chứng kiến liền rõ ràng là dính nhân ra mạc ngữ quang, vốn dĩ lần này xin công thành chiến tuyển thượng tiền tam tinh sĩ đoàn khi, bọn họ liền cảm thấy việc này thành không được. Bọn họ chiến sư đoàn liền tính là xếp hạng ở phía trước người, Nhưng đệ thập vị cùng vị thứ ba trên lệch cũng không phải là một chút trên thực lực cách xa, phía trước đại gia không có phản đối, đó là không nghĩ muốn tăng lên chiến sư đoàn xếp hạng, cũng là tìm tinh sĩ đoàn thực chiến huấn luyện thứ, hiện giờ thắng, bọn họ không cảm thấy có gì kinh hỉ nhưng nhà mình đoàn trưởng này đầu góc linh không rõ, như thế nào liền nói ra như vậy không đúng mực nói. Ta dựa, ngươi là từ đâu ra lão điểu, nói chúng ta lão đại kẻ lừa đảo, ngươi nha, có kẻ lừa đảo sẽ giúp các ngươi thắng lần này công thành chiến. Cố kẻ lừa đảo sẽ hộ các ngươi đoàn viên không chết rớt một cái. Nhìn đến chiến thần nhằm phía Nhan Thu Khả khi, Nưu Kim Nưu nhan điền cái thứ nhất nổi giận, hắn không chỉ là chắn Nhan Thu Khả trước người, còn trực tiếp khinh bị trời lên. Chiến sư đoàn, các ngươi như thế nào tuyển đoàn trưởng, liền này náo tăng dạng, cũng có thể đương đoàn trưởng. Ở biết rõ chúng ta ở trong thành có bấy dập cùng Mai Phù Khi, thế nhưng còn cho các ngươi phân tới hành động, phân tới hành động sau, ở phát hiện đoàn viên đại lượng tử vong sau, còn không nhanh lên hoàn thành công thành nhiệm vụ. Nếu là ta, chỉ biết từ bỏ soát tích phân Trực tiếp đi đổi thành kỳ Phong Nhật Thỏ Nhan Kiều cũng viết miệng bất mãn Mà nhìn chiến thần, kêu đáng yêu Trong con người tất cả đều là khinh thường coi khinh Dẫn quái tiểu đệ Nhưng không nghĩ nhân người nào đó nhất thời nào Chịu khiến cho người xem thường toàn bộ chiến sư đoàn Hắn lập tức mở miệng giải thích nói Ha ha, chúng ta đoàn Lao Đại Không nghĩ đương đoàn trưởng Đi theo cùng nhau kiến đoàn huynh đệ mấy cái Cũng không nghi đương, liền tùy tay cho đoàn nội Cấp bậc tối cao nói đến này Hắn xem xét liếc mắt một cái mau an tĩnh lại chiến thần, tiếp tục nói, chúng ta đoàn trưởng sẽ sinh khí, chỉ là bởi vì lúc trước nói tốt phải dùng tích phân giúp chúng ta đổi năng lượng thạch, hắn chỉ là không nghĩ tới, tích phân không có đạt tới hắn đoán trước số, mới nhất thời hồ đồ, nói ra loại này lời nói. Ở chiến thần mở miệng sau, ở đây chiến sư tinh anh đều là ăn ý 10 phần mà đưa cho hắn một cái đại đại xem thường, nói cái gì nhân ra mạc ngữ là đại kẻ lừa đảo, là, bọn họ lần này tích phân đến thiếu quá nhiều. Nhưng sớm tại phía trước bọn họ liền mau đoán được lần này công thành chiến, bọn họ thu hoạch sẽ chỉ là ở chiến đấu thượng, mặt khác cũng liền vị này đoàn trưởng muốn càng nhiều đi. Nói nữa, bọn họ trong lòng gương sáng, cái gì đổi năng lượng thạch cho đại gia, kia đều chỉ là vì làm cho bọn họ giúp hắn nhiều soát tích phân, mới cho ra khen thưởng, nếu không phải đoàn nội chính thức thành viên tích phân sẽ về cùng cùng nhau, không giống ngoại viện như vậy, có thể ở sau khi kết thúc, hệ thống trực tiếp thống kê cấp đến cá nhân trên người. Bọn họ đã sớm chính mình đi thay đổi được không? Mỗi tuần một lần hoạt động, bọn họ đến bây giờ nhưng không thiếu soát tích phần, mà này lòng tham đoàn trưởng mỗi một lần đều không có để giúp đại gia đổi đồ vật quá, lần này thật vất vả muốn phun ra điểm đồ vật, xem bộ dáng này, là lại muốn tìm lý do không cho bọn họ đổi đồ vật đi. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, liền tính chiến sư đoàn không nói, nhan thu khả lại là từ lôi ca nơi đó nghe nói. Càng là biết cái này, kêu chiến thần đoàn trưởng trước đây liền lúc riêng tư lấy đoàn nội đoạt được tích phân đổi quá đồ đổ vật tư nuốt, việc này phía trước lôi ca không để ý, lại cũng làm liền bang đầu nào giúp hắn hồ sơ chung ký lục tượng, phòng trừng hắn cũng không biết liền tính là trò chơi thiên hạ, cũng là ở liên bang đầu nào theo dõi phạm vi trung đi. Càng nghiêm trọng, ở chiến thần xuất khẩu mắng nhan thu khả khi, hắn liền thu được đến từ trò chơi thiên hạ hệ thống cảnh cáo thông chi, nếu không, hắn như thế nào sẽ đột nhiên liền an tính lại, lúc này những người khác không biết Hắn an tĩnh bề ngoài hạ, nội tâm kỳ thật đã hối hận đã chết. Thẻ vang A. Hắn bổn ý chỉ là muốn cho Mạc Ngữ phun ra một bộ phận tích phân mới tìm nàng phiền thoái, nhưng không nghĩ tới, sẽ nhận được trò chơi thiên hạ phía chính phủ phát thẻ vàng. Hắn như thế nào liền quên tích phân đều là ở hệ thống theo dõi hạ thống kê phân phát xuống dưới sự. Hắn mắng Mạc Ngữ kẻ lừa đảo không gì A, như thế nào hệ thống liền phát hiện hắn trong lời nói ở trong chứa. Hệ thống nơi đó rõ ràng liền không nên có phản ánh mới đúng ha, ha. Nay thẻ vàng cũng không phải là cái gì trò chơi thiên hạ hệ thống việc làm, cũng là cũng không sẽ bị khuất chủ nhân nhà mình lôi ca làm. Liên tính là loại này thẻ vàng ý nghĩa không lớn, khá vậy làm người chơi chiến thần minh bạch, cái gì kêu lời nói không thể nói bậy, càng làm cho hắn lo lắng chính là, hắn trước kia làm sự, có phải hay không hệ thống đều có ký lục, ở nhận được thẻ vàng trước, hắn chưa từng nghĩ đến quá, trò chơi nội còn giống như liên bang đầu nào giống nhau theo dõi, hiện tại hắn mới không thể không vì chính mình trước kia hành vi mà lo lắng. Đến nỗi Mạc Ngự đến một nửa tích phân sự, đối lúc này chiến thần tới. Nói, đã bị hắn ném một bên đi. Lần này công thành chiến, Tinh sĩ đoàn thiếu chút nữa liền từ trước tam đoàn thối lui đến vị thứ tư chí, còn hảo lần này đáng thương xếp hạng vị thứ tư Phong Tuyết đoàn gặp gỡ xếp hạng đệ nhị bá long đoàn, đồng dạng thất bại xong việc, mới không có cấp Phong Tuyết đoàn xoay người tiến vào tiền tam cơ hội. Càng quan trọng một chút là, các thứ hoạt động sau sở hữu chiến đồ nội chiến đấu đều có thể tùy ý làm người chơi quan khán ký lục hình ảnh. Vốn dĩ lần này rất nhiều người chơi đều tò mò tình sĩ đoàn như thế nào sẽ bại bởi mới đệ thập chiến sư đoàn, chờ bọn họ nhìn đến hình ảnh sau, liền rất bình tĩnh, có mạc ngữ dược sư đại thần ở, sẽ thua là thực bình thường. Lão đại, người quá vô tình, mới từ giả thuyết đổ bộ khoang ra tới, nhan thu khả liền nên đón thượng nhan lộ phát ôm, nếu nhan thu khả không mặc nội tăng cao dày, nàng hiện tại thân hứng cao cùng tình sĩ chiến đoàn nội nữ sinh chúng tối cao nhan lộ không sai biệt lắm, đối mặt không thỉnh tự đến mấy cái cô gái nhỏ Nhan thu khả lại đau đầu, nàng liền không nên cho các nàng tự do tiến vào nàng hạm trưởng thất quyền hạn Nhan lộ nói mối lao đại vô tình cũng là có nguyên nhân, ai làm mỗ lao đại ở trong công thành chiến, nhận tâm đưa Trương Nguyệt Lộc 3 lần chết trở về thành, như vậy đau hạ sát thủ làm bị giết đương sự, nàng không tới oán giận hạ, liền không phải nữ hán tử nhan lộ. Người còn không biết xấu hổ nói ta vô tình, người sáng nay chính mình làm sai cái gì còn không có nghĩ đến sao. Nhan thu khả ngữ khí nhàn nhạc. Chính là đẩy ra bái ở trên người nàng người lực đạo đều là mềm nhẹ, lại cũng làm nhan lộ tiểu tâm can run dày. Vốn dĩ chỉ là nghĩ đến rốt cuộc tìm được nhà mình lão đại chân thân, nhan lộ ở nhan thu khả trong lời nói nghĩ tới chính mình lần này công thành chiến trung làm chuyện ngu xuẩn. Lão đại vẫn luôn đều nhắc nhở bọn họ vô luận là làm bất luận cái gì sự, đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm, càng không thể coi khinh bất luận cái gì sự, chính là trò chơi cũng muốn chơi hảo, mà không phải đem chi trở thành có thể có có thể không, phải làm, liền phải làm tốt nhất. Không vì cái gì khác, chỉ vì làm chính. Mình thói quen mọi chuyện tiểu tâm cẩn thận nhiều động não. Nhưng nàng làm cái gì, nàng không đương công thành chiến đương hồi sự. Ở lần đầu tiên bị nhà mình lão đại dược sư hào sát xuất chiến đô sau, nàng liền lại một lần trực tiếp tiến chiến đồ lại đưa tới cửa. Nàng như thế nào liền quên lão đại giáo dục đối mặt cao hơn thực lực của chính mình quá nhiều địch nhân. Hàng đầu làm, không ở là tranh cường hào thắng, mà là bảo đảm tự thân an toàn. Trong trò chơi, nàng có thể sát rất nhiều lần, nhưng trong hiện thực liền không thể Lúc ấy nàng như thế nào liền náo chịu bất mãn chính mình bị giết sở mang đến đau đớn, thế nhưng còn nghĩ làm đối phương cũng cảm thụ hạ, hiện tại hảo, mặc ngữ dược sư là nhà mình lão đại, nàng làm ra như vậy náo tàn sự, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng đi. Chính như nhan lộ đoán được, kế tiếp nhan thu khả thực hảo tâm mà làm nàng biết cái gì kêu chân chính vô tình, suốt một vòng thời gian, trừ bỏ mỗi ngày trong hiện thực huấn luyện ngoại, mà khác thời gian đều đi theo nhan thu khả ở trò chơi thiên hạ nội tờ cờ lôi đại trung. Hảo Hảo thể hội bị hành hạ đến chết khổ bức thời gian. Cái gì kêu bám giết không tha, hôm nay Lưu chữ Mị sợi nước mắt nhan lộ rất muốn nói không quen biết cái bốn chữ, nhưng nhà nàng lao đại hạ mệnh lệnh chính là làm nàng chiến đấu khi Hảo Hảo phát huy bám giết không tha tinh thần, này rõ ràng chính là trái lại giáo dục nàng không biết sâu cạn, không biết biến báo. Hảo Hảo thể hội cái gì kêu chết rất có tiết tấu sau, nhan lộ không bao giờ đem trò chơi thiên hạ chỉ đường trò chơi nhìn, trước kia nàng thật đúng là không đem chi trở thành sân huấn luyện, hiện tại nàng xem như cảm nhận được Đặc biệt là kia tử vong khi sở mang đến thống khổ, chính là rời đi thế giới giả thuyết sau, nàng đều còn có thể cảm nhận được tinh thần thượng truyền đến thống khổ. Nhan thu khả mưu tính sâu xa vẫn luôn là nhan khỉ nhất kính nghệ, hắn liền tính lại thông minh, có chút đồ vật vẫn là vô pháp làm được thập toàn thập mỹ, chính là ở huấn luyện nhà mình đồng bọn tiểu ma bệnh phương diện, đều làm không được nhà mình đại thiếu như vậy bạo lực thực dụng. Kế tiếp 3 tháng thời gian, nhan thu khả đa số thời gian đều ở kiểm tra và nhận tinh sĩ đoàn sở hữu thành viên thực chiến lực Nàng trong lòng minh bạch, có chút đoàn nội thành viên trước tiên đi theo nàng tiến vào quân bộ, đối bọn họ còn ở học tập thời gian tới nói đúng không công bằng, nhưng nàng muốn cho bọn họ hồi trưởng quân đội chờ bình thường tốt nghiệp sau lại tiến vào quân bộ, lại không có một cái đồng ý. Bốn thiếu tinh bọn họ tất nhiên là sẽ không đồng ý, bọn họ rõ ràng đi theo nhan thu khả bên người, muốn so đi theo đạo sư nhóm sở học đến đồ vật còn muốn hảo, không phải nói đạo sư nhóm giáo không tốt, mà là nhan thu khả có lôi ca ở. Tổng hợp một đến 9 cấp văn minh tinh hệ sở hữu tinh hoa, có chút đồ vật ở gặp gỡ hoặc thực chiến khi, Nhan Thu Khả có thể càng tốt mà làm cho bọn họ không ở uy hiếp đến sinh mệnh tiền đề hạ, hảo hảo thể hội cùng học tập đến càng có dùng sinh mệnh chiến đấu. Đạo sư lại như thế nào giáo dục, lại thoát ly không được trưởng quân đội cho vòng định ra phạm vi tiêu chuẩn, như vậy đối giống nhau học sinh tới nói, đủ bọn họ thừa nhận cùng học tập, lại đối từ trẻ nhỏ khi liền đi theo Nhan Thu Khả một chung cấp thiếu niên tới nói, đối bọn họ hỗ trợ không lớn. Cho nên đương trưởng quân đội xếp hạng tái sau, tinh sĩ chiến đoàn một cái không ít, đều đi theo Nhan Thu Khả cùng nhau tiến hành rồi tốt nghiệp khảo hạch, chính là lần này, bọn họ đều không có một người vận dụng đến đoàn nội công hiến điểm hỗ trợ, tất cả đều đủ tư cách tốt nghiệp. Cùng tinh sĩ chiến đoàn cùng nhau xin trước tiên tốt nghiệp còn có Mặc Như Ngọc, mà hắn ở nửa năm trước bị Nhan Lâm Thông chi thông qua tinh sĩ chiến đoàn cửa thứ nhất khảo hạch sau, liền đi theo bọn họ rời đi đệ nhất quân giáo. Hiện giờ toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn ở tốt nghiệp kỳ, đã có 305 người Càng làm cho toàn bộ chiến đoàn thành viên tâm hỷ chính là ở bọn họ tốt nghiệp thành tích ra tới sau sở hữu biên ngoại thành viên đều chuyển vì chính thức thành viên cái này làm cho toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn một chúng đều minh bạch bọn họ sẽ là tiến vào quân bộ sau tinh sĩ chiến đoàn nhất trung tâm thành viên này có thể so lấy biên ngoại thành viên thân phận tiến vào quân bộ đoạt được chiến đoàn nội đãi ngộ kém chi mời giảm đến nôi tiến vào quân bộ thá sáng chiến đoàn ỷ của việc bọn họ không có một cái lo lan quá lấy nhà bọn họ đoàn trưởngãoo đạii năng lực Căn bản là không cần đại chỗ dựa cho bọn hắn mở cửa sau, là có thể làm được những cái đó nhiệm vụ thắp sáng thuộc về bọn họ chiến đoàn y cổn. Đứng ở đệ nhất quân giáo bỏ neo càng chỗ, 305 danh mới bắt được bằng tốt nghiệp tinh sĩ thành viên đối mặt tới cấp bọn họ tiến đưa chúng đạo sư nhóm, nhan thu khả lần đầu tiên thu hồi nàng dùng mấy năm nguy trang, xinh đẹp mắt hạnh không ở lạnh băng, mỉm cười mà đối diện các vị đạo sư đi đầu được rồi tiêu chuẩn quân lễ sau, tiêu sái mà tiến vào phượng hoàng hào Hiện tại Phượng Hoàng Hào không ở, là nguyên lai Ngụy Trang sau bộ dáng, như ngọn lửa thật lớn vượng hoàng chiếm mãn nửa cái tinh hạm, màu bạc hàm thân, cao quý hoa lệ bề ngoài, làm lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng Hào chân thân một chúng đạo sư rất muốn vỗ chán than nhẹ. Liên bọn họ nhận chi chung, mô vị không phải thích cao điệu người a, như thế nào sẽ có như vậy phong cách tinh hạm, liền bọn họ cảm thấy, thích hợp mô vị tinh hạm không nên là cái loại này trầm ổn đại khí tinh hạm sao? Ha ha, đây là siêu cấp trí não lôi ca cùng những người khác nhận tri thượng bất đồng chỗ. Ở lôi ca xem ra, tư nhân tinh hạm chỉ có thể xem như thân phận đại biểu thay đi bộ công cụ, lấy nhan thu khả trước kia thân phận, nàng còn chỉ là học sinh cùng nhan ra tiểu công chúa, tư nhân tinh hạm Phượng Hoàng Hào mới là nhất thích hợp nàng thân phận. Mà Phượng Hoàng Hào cũng chỉ là nàng hiện tại dùng tư nhân tinh hạm, chờ tới rồi quân bộ sau, thích hợp nàng tân thân phận tất cả đồ vật lôi ca đã sớm giúp nàng chuẩn bị tốt, không nói mà khác, chính là tư nhân chiến hạm, có chiến mang hào ở, liên bang nội căn bản là tìm không ra cái thứ hai nhưng cùng chi so Hiện tại không cần chiến mang hào, đó là bởi vì lấy nhan thu khả hiện tại thân phận còn không thích hợp, chính là tư nhân chiến quân, kia cũng là chỉ có thiếu tướng trở lên quan quân mới có thể có, nàng tuy rằng đã có thiếu tướng quân hàm, nhưng lại còn không có đi quân bộ đưa tin không phải. Rời đi mặc hoang tinh, Phượng Hoàng Hào hướng về ngân hà tinh hệ chung 12 hào tinh, đệ nhất quân đoàn sở tại bay đi, không phải nói có hậu môn liền có gần lộ, bọn họ có thể trước tiên đi quân bộ đưa tin, đó là bởi vì ở tốt nghiệp khảo hạch khi. Bọn họ muốn báo thượng chính mình chuẩn bị đi quân đoàn chỗ, mà ở tốt nghiệp sau, nếu đủ tư cách, đệ nhất quân giáo liền sẽ đem sinh viên tốt nghiệp hồ sơ nộp lên đến sở tuyển quân đoàn nơi đó. Này hết thảy vốn nên là bình thường giao tiếp việc, lại không thành tưởng, đệ nhất nguyên soái Nhan An Liệt trực thuộc đệ nhất quân đoàn quân trưởng, trước tiên làm động tác nhỏ, ở Nhan Thu Khả bọn họ còn không có khảo hạch trước, cũng đã phát tới tinh sĩ chiến đoàn nhập quân thông tri thư. Đều nói tiên hạ thủ vi cường, nhân ra đệ nhất quân đoàn quân trưởng sẽ làm như thế cũng là không có biện pháp. Ai làm nhìn chằm chằm tinh sĩ chiến đoàn quân đoàn quá nhiều, chính là đệ nhất nguyên soái Nhan thị phe phái sở hữu quân đoàn, đều đã vì tinh sĩ chiến đoàn thuộc sở hữu quân sự, đi tìm đệ nhất nguyên soái nhiều lần. Ngay cả đèn xanh cùng về sau nên cấp tinh sĩ chiến đoàn phúc lợi đều trước tiên chuẩn bị tốt văn bản đưa tin, này nhưng xem như lợi dụ đều dùng tới, làm đệ nhất nguyên xoái trực thuộc đệ nhất quân đoàn, như thế nào cam tâm bị đoạt nên thuộc về bọn họ xuất sắc các tân binh, này không, quân trưởng xuống tay trước. Phải biết rằng Liên ở đệ nhất quân đoàn mới điện tín tới thông chi thư sau, quân viên trinh, 21 quân đoàn chờ những cái đó có nhan ra dòng chính tỏa trấn quân đoàn đều phát tới đồng dạng thông tri thư, lúc ấy nhan thu khả nhìn đến mười mấy phân thông tri thư khi, tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều khí đen. Bọn họ thật đúng là đương quân bộ là nhà mình, như vậy trắng trận táo bạo làm giả sự, bọn họ cũng dám làm ra tới, thật đương nàng là liên bang pháp tiểu bạch, các quân đoàn phát gia nhập quân thông tri thư nhưng không chỉ là điện tử bản cùng thuộc về quân đoàn con dấu là được. Còn muốn quân bộ xứng Trương mới có thể được không, bọn họ đây là trói loại mà muốn gạt tinh sĩ chiến đoàn trước nhảy hồ A. Chẳng qua, bọn họ một đám quân trường làm việc, có thể hay không hàm xúc điểm, như vậy cũng không sợ quân Pháp hầu hạ bọn họ. Cuối cùng, vì không cho chính mình nhóm người này bị trở thành không thịt tươi nhìn chằm chằm, nhan thu khả không thể không làm cho một đám đạo sư mặt tới thứ rút thăm, chịu chung nào, tinh sĩ chiến đoàn liền tuyển nơi nào vì bọn họ báo danh quân đoàn hảo. Hiện giờ mô đạt đỉ viễn Trinh cùng mẫu đại bá 21 quân đoàn đều là vô duyên tiếp thu nhà bọn họ tiểu công chúa Giá Lâm tiểu công chúa mang theo nàng bọn kỵ sĩ đã ở rút thăm chúng tuyển chọn đi cơ trí để nhất nguyên soái đại bản doanh đưa tin ngân Hà tinh hệ 12ảo tinh cầu toàn bộ tinh cầu 7 trở thành rừng rậm vô Hải có Sơn đây là 4 mùa như Xuân Vĩnh Lâm Tinh cũng là nơi nơi có thể nhìn đến Tuyết Sơn kỳ cảnh kỳ lạ tinh cầu ở Vĩnh Lâm Tinh thượng xanh biếc biển rừng cùng với gian từng tòa Tuyết Sơn hình thành thiên Minh tương phản Mà này nguyên sinh thái sinh đẹp địa phương, lại là một chỗ lại một chỗ đệ nhất quân đoàn luyện binh trảng. Chỉ cần có rừng rầm địa phương, liền tồn tại biến dị thú. Ở Vĩnh Lâm Tinh nội biến dị thú càng là phân ra cấp bậc khu vực, như thích hợp tân binh huấn luyện một khu, nơi đó biến dị thú tối cao mới ngũ cấp, giống nhau có thể gặp gỡ, cũng chỉ có 3 4 cấp mà thôi. Đối với tuyển dụng nhập quân giống nhau tân binh tới nói, nơi đó là bọn họ tân binh huấn luyện chạm thứ nhất. Mà nếu là trường quân đội tốt nghiệp tân binh, sở tiếp thu tân binh huấn luyện mà là ở nhị khu, nơi đó tối cao cấp bậc biến dị thú vì thất cấp, có thể gặp gỡ phần lớn đều là ngũ cấp tả hưu biến dị thú. Hiện giờ lấy tinh sĩ chiến đoàn tổng hợp thực lực đều cao hơn thất cấp, lúc này phòng trưởng nhị khu là sẽ không thích hợp bọn họ tiến hành tân binh huấn luyện đi. Cũng không biết đệ nhất quân đoàn quân trưởng vì nhan thu khả bọn họ một đám còn bất mãn 20 tuổi các thiếu niên an bài như thế nào tân binh huấn luyện kế hoạch, thật hy vọng hắn không cần dự đánh giá không đủ, cho tinh sĩ chiến đoàn một lần nghỉ phép cơ hội mới hảo. Đến lúc đó Đã có thể phải cẩn thận nên đón các thiếu niên khinh bị ánh mắt. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 308, canh 1. Đương Phượng Hoàng Hào tiến vào 12 hào tinh khi, bị đệ nhất quân đoàn An Bài tới đón tiếp bọn họ thiếu tá phó quan đưa tới đệ nhất quân đoàn đại bản doanh, bản cổ thành. Làm quân bộ đệ nhất quân thức căn cứ, sử dụng chi thành danh, có thể nói là một chút cũng cùng quân nhân dán không bên trên, nhưng nếu còn nhớ rõ hoa hạ thần thoại, nên minh bạch, có thể khai thiên tích địa bản cổ đại thần. Đại biểu cho cái gì? Ở liên bang xem ra, bọn họ liền tính làm không được thần thoại trung bản cổ đại thần như vậy sáng tạo ra một cái thế giới, nhưng bọn họ lại có thể trở thành bảo hộ chính mình thế giới người. Bàn cổ, bảo hộ, khai sáng, đi tới, cường hãn, đây là bản cổ thành sở đại biểu hàm ý, ai sẽ ở biết ở trong chứa sau, còn cảm thấy này danh không thích hợp làm đệ nhất quân thức căn cứ chi danh. Phương Hoàng Hào tiến vào tầng khí quyền sau. Liền tính dẫn dắt loại nhỏ tinh hạm dẫn đường tới rồi bản khổ ngoài thành quân đội bỏ neo cảng, không nói Phượng Hoàng Hào hiện tại phong cách ngoại hình như thế nào, ở quân nhân trong mắt, còn hoa lệ quý khí tinh hạm cũng không bằng một thủ chiến hạm càng đến bọn họ tâm. Đương Vượng Hoàng Hào hạm môn mở ra khi, hạm nội lập tức chỉnh tề nhanh chóng mà đi ra 200 nhiều thống nhất đoàn phục thiếu niên, bọn họ đi xuống huyền phù thang sau, an tính có tốc mà đứng ở huyền phù thang hai sườn, ở khang cao kiệt thiếu tá trở vài tên nên đón quan quân hơi kinh hạ Thống nhất hát sắc ngân biên tinh sĩ chiến đoàn đoàn phục, không ở phân ra các màu tổ sắc, lại vẫn là ở bọn họ cánh tay chỗ bảo lưu lại thuộc về bọn họ nơi tổ thần thú đồ đằng, màu xanh lơ thương long, lửa đỏ, chu tước, ngân bạch bạch hổ, ô sắc huyền vũ, mà các đồ đằng hạ còn có các thiếu niên đoàn nội từng người đánh số. Càng quan trọng là, này cái gọi là đoàn phục, kỳ thật hình thức vừa vận chính là đệ nhất quân đoàn quân phục hình thức, bất đồng chính là nhan sắc thượng, đệ nhất quân đoàn sử dụng quân phục nhan sắc là màu xanh biển. Các đại chiến đoàn tinh anh quân phục thượng mới có bạc biên, mà vốn nên là thuộc về đệ nhất quân đoàn quân hiệu đồ đằng chỗ, hiện tại đổi thành tinh sĩ chiến đoàn đoàn huy đồ đằng, nam thần thú đồ đằng. Không thể không nói, có lôi ca ở, tinh sĩ chiến đoàn sở hữu trang bị đều là hoàn mỹ, chính là nhìn qua đồng thời xuyên quân phục, hiện giờ xuất từ lôi ca chỉ huy hạ máy móc ra công ra thành phẩm, làm khăng cao kiệt vài vị tới đón tiếp quan quân có loại, nhân ra xuyên chính là hàng hiệu, bọn họ một thân quân trang đều là hàng vỉa hệ cảm giác. không có biện pháp Đừng nói nhan thu sắc không gian nội thứ tốt nhiều, chính là lôi ca kia mau cởi bỏ hai nơi không gian nội thứ tốt càng là nhiều, có hảo tài liệu không cần phóng đó chính là có tật xấu. Lôi ca lại là chỉ nghĩ cấp chủ nhân nhà mình càng thích hợp, lúc này mới làm tình sĩ chiến đoàn các thiếu niên đều dính quang. Nghiêm, túi trảo. Trong chẻo thiếu niên thanh âm ở thiếu niên trung vang lên, ở tiếng vang trung, 200 nhiều ít năm chỉnh tề mà bên phải cánh tay lập tức, cánh tay vương góc, hữu tiểu năm tay. Ở khang cao kiệt vài vị quan quân âm thầm vi tinh sĩ chiến đoàn này đàn tân binh quân lễ tiêu chuẩn hoàn mỹ khi, liền thấy hạm môn chỗ lại đi xuống một đám thiếu niên, trong đó còn có vài vị thiếu nữ, bọn họ thống nhất là màu đen quân phục chẳng qua bạc biên trung có một kia tơ vàng quân quanh, đây là trong quân thuộc về tiểu đội trưởng tổ mới có thể mang tơ vàng. Bọn họ nhân số chỉ có 35 người, ở bọn họ đi xuống huyền phù thang sau, liền tính chia làm hai tổ đứng ở phía trước xuống dưới các thiếu niên cố ý nhường ra hàng phía trước sau. Không đợi bọn họ có điều động tác, hạ môn chỗ lại lần nữa xuất hiện mấy người, lần này đi đầu một thân thiếu tướng chính thống quân trang, đồng dạng màu đen, lại là viền vàng góc áo, lãnh rác, cổ tay háo thượng đều dùng tơ vàng theo ra phức tạp hoa văn, nàng tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng có không thuộc về quân nhân tiên Cương ngạch lãng, liền chỗ lại tinh tế, lại vẫn là làm nhìn thấy nàng người bỏ qua nàng kia tuyệt Mỹ dung mạo, ngược lại liền nàng đạm mạc lạnh băng mặc ngọc hai tròng mắt sở chấn thế. Làm 3G cấp cường giả Nhan thu khả tất nhiên là sẽ không khống chế không được tự thân khí thế, tới rồi e cấp sau, chỉ cần không phải lấy dết chóc vì tu luyện chi đạo, đều có thể tự hành thu hồi tự thân khí thế, càng đừng nói nhan thu khả loại này ngày thường thích điệu thấp hành sự. Kỳ thật nàng vĩnh viễn làm không được chân chính điệu thấp, không nói mà khác, chính là có lôi ca ở, nàng liền biểu tưởng điệu thấp lên, liền như lần này cho bọn hắn chuẩn bị quân phục đi, vốn dĩ quân bộ tổng hậu cần ở bọn họ tốt nghiệp sau, nên ở đệ nhất quân đoàn đi đệ nhất quân giáo tiếp người khi. Vì bọn họ mang đi quân bộ hạ chia bọn họ cơ bản vật tư như quân Trang đồ tác chiến cơ giáp chờ đều là quân bộ thống nhất phát lần đầu tiên về sau Tân binh sử dụng tài nguyên liền phải tìm bọn họ các quân đoàn phát nhưng lôi ca ghét bỏ liên bang quân bộ đồ vật cấp bậc không đủ cảm thấy cấp chủ nhân nhà mình mặc vào sẽ bị khuất chủ nhân nhà mình liền trực tiếp đối với liên bang đầu não tiểu đệ hạ lệnh cho tinh sĩ chiến đoàn đặc quyền làm cho bọn họ tự hành chuẩn bị sử dụng trang bị đương nhiên lôi ca làm việc là sẽ không quá phận Sở hữu trang bị hình thức chỉ cần là cần thiết lấy quân đội yêu cầu hình thức, nó đều biến thành đồng dạng thức. Đến nỗi nên cấp tinh sĩ chiến đoàn những cái đó tân binh cơ bản vật tư, lôi ca trực tiếp làm liên bang đầu não tiểu đệ giúp đổi thành quân bộ cống hiến điểm, nó là cảm thấy chủ nhân nhà mình về sau khả năng dùng tới, liên bang cống hiến điểm có thể so đồng liên bang có thực dụng nhiều. Mà cơ giáp linh tinh, đến là không có cứng nhắc yêu cầu, giống nhau quân thức cơ giáp các chiến đoàn ở bắt được thuộc về bọn họ cơ giáp sau đều sẽ tìm quân bộ nội cơ giáp cải tạo sư giúp đỡ cải tạo thành nhất thích hợp bọn họ sử dụng cơ giáp, kể từ đó, hiện tại mỗi cái chiến đoàn cơ giáp ngoại đồ sắc cùng đồ đằng là giống nhau, lại không đại biểu bọn họ cơ giáp liền đều là không sai biệt lắm. Bản thân cơ giáp liền phân ra tổng hợp hình, cận chiến hình, xa công hình, hậu cần hình trợ, mà cơ giáp linh hoạt thao tác, đại biểu cho cơ giáp sư nhóm thực lực, tại đây một phương diện, vì làm cơ giáp sư nhóm phát huy bọn họ lớn nhất sức chiến đấu, quân bộ là sẽ không có cứng nhắc yêu cầu. Nhan thu khả bên người đi theo năm tên thiếu niên, bọn họ đồng dạng là màu đen quân trang, chẳng qua quân trang bạc bên cạnh là vàng bạc song sắc biên, mà giống nhau như vậy đại đội trưởng quân trang yêu cầu thiếu tá cấp trở lên, nếu không có đến thiếu tá cấp, bọn họ quân trang thượng liền ít đi màu bạc phức tạp hoa văn. Nhan khỉ, nhan lộ, nhan mánh, nhan khẳng, hoàng tử triệt 5 người, trước bản nhân chỉ kém một bước liền đến thiếu tá cấp, mà hoàng tử triệt nhân trước kia có chút nhiệm vụ hắn không có tham gia quá tất nhiên là ở quân hàm thượng cùng nhan khỉ bọn họ có điều chênh lệch tinh sĩ chiến đoàn thành viên thấp nhất quân hàm chính là một mộtang một tinh thiếu ý mà chính thống trưởng quân đội tốt nghiệp sau quân hàm phần lớn vì một bậc sĩ quan mà này ở tinh sĩ chiến đoàn nội lại là không có một cái sĩ quan cấp càng có rất nhiều một Giang tam tinh thiếu ý sẽ như thế Tất nhiên là nào đó đặc thù nhiệm vụ mang đến chỗ tốt rồi mà bọn họ chung chiến đoàn tiểu đội trưởng cơ hồ 8 phần chính là nhị Giang tam tinh Trung ý quân hàm thực không khéo Ho tử triệt cũng là tam tinh Trung ý mà hắn sở dĩ sẽ ở cùng mặt khác bốn thiếu tinh giống nhau khi, còn có thể so với bọn hắn cao hơn một tinh, đó là bởi vì hắn thân là chiến đoàn đại đội trưởng, dựa theo quân bộ đặc thù thời kỳ quân hàm lên chức mệnh, đại đội trưởng ít nhất muốn tam tinh trung ý, càng quan trọng là, hoàng tử triệt này đại đội trưởng còn muốn ở 3 năm. Nội tiến hành đến tam tinh thượng ý mới tính đủ tư cách, nếu đến lúc đó không có đạt tới yêu cầu, cho dù có nhan thu khả đảm bảo, hắn cũng chỉ có thể nhường ra hiện tại 5 đội đại đội trưởng vị trí quân bộ lấy thực lực cùng quân hàm nói chuyện. Nhan khỉ, nhan lộ, nhan mánh, nhan khản 4 người đến là đã tới rồi tam giang nhị tinh thượng uy cấp. Đương nhiên, bọn họ trong đó cũng nhân bọn họ làm chiến đoàn đại đội trưởng thăng một tinh. Bất quá, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn nội đại đội trưởng cùng tiểu đội trưởng quân hàm hiện tại đều còn chỉ có thể xem như hư Đây là đệ nhất quân đoàn trước tiên liền kéo bọn hắn nhập sống cấp chỗ tốt chi nhất. Ai làm tinh sĩ chiến đoàn là sở hữu quân đoàn trong mắt hương bánh trái. Mà lấy nhan thu khả thực lực đệ nhất quân đoàn quân trường rất tin, nàng là có thể ở tân binh kết thúc trước, liền thắp sáng chiến đoàn Ý Cổn, đến lúc đó làm chiến đoàn nội tiểu đội trưởng cùng đại đội trưởng đều. Nên nhân bọn họ vị trí mà tăng lên quân cấp, hắn trước tiên cho, cũng không tính trái với quân tắc. Đương nhiên, lấy nhan khỉ thực lực của bọn họ nếu là không đủ, cũng là vô pháp trước tiên được đến đại đội trưởng nên được quân hàm, quân đoàn nội cũng này đây thực lực vi tôn. Nhan Thiếu tướng, cảm tạ ngươi lựa chọn chúng ta quân trường làm tại hạ mang các ngươi đi tân binh huấn luyện căn cứ. Khang Cao Kiệt đi theo đệ nhất quân đoàn quân trường bên người nhiều năm, làm việc quyết đoán dứt khoát, mà nhan thu khả là không mừng cùng người ngoài lôi thôi dài dòng. Đây cũng là vì sao nhan mình nghĩa quân trưởng an bài hắn tới đón người nguyên nhân, mà nhan ra chi thứ đệ tử nhan mình nghĩa nguyên bản là đệ nhất nguyên xoáy nhan an liệt tư quân quân trưởng từ nhỏ đi theo hắn bên người, cùng nhau đọc trường quân đội, cùng nhau tiến vào quân bộ, chưa bao giờ có rời đi quá, mà trở thành đệ. Nhất quân đoàn quân trưởng cũng là vì càng tốt bảo hộ Nhan An liệt. Làm Nhan An liệt tâm phúc, Nhan Minh Nghĩa tất nhiên là biết Nhan Thu Khả là nhà mình tiểu công chúa sự, càng là đối nàng những năm gần đây sở làm việc đều hiểu biết thất thất bát bát, cho nên đương quân đoàn nội Nhan ra bắt đầu đoạt người khi, hắn tất nhiên là không cần nhà mình người lãnh đạo trực tiếp nhắc nhở, cũng đi theo bước nhanh đoạt người. Tốt. Nhan Thu Khả đáp lời đồng thời, Nhan Lâm cũng đem Phượng Hoàng Hào Thu vào nút không gian nội, từ lần trước Nhan Thu Khả lưu lại Phượng Hoàng Hào sau, Nàng liền không còn có thu hồi quá, kỳ thật toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn thành viên trên tay đều có một thủ huyền phù xe cùng tinh hạm lưỡng dụng loại nhỏ hạm, đó là vẻ ngoài như huyền phù xe, có thể biến đổi hình thành thành tư nhân tinh hạm thay đi bộ công cụ. Mà loại này nhiều nhất chỉ có thể trụ hạ 10 người loại nhỏ tinh hạm, ở phòng ngự cùng tốc độ thượng là có thể cùng Phượng Hoàng Hào so tiêm, có thể nói, này đó loại nhỏ tinh hạm, là nhan thu khả vì nhà mình các bạn nhỏ chuẩn bị chạy trốn công cụ. Mà Phượng Hoàng Hào Hiện tại cũng cho chiến đoàn hậu cần bộ tiếp thu, xem ra về sau cũng đem xem như tình sĩ chiến đoàn đoàn đội ra nhiệm vụ khi sử dụng thay đi bộ tinh hạng. Đương nhiên, quân đoàn nội không phải không có chiến đoàn nhưng dùng quân hạng hoặc chiến hạng, nhưng kia đều thuộc về quân đoàn tài sản, nếu mỗi chiến đoàn muốn thuộc về chính bọn họ chiến hạng, liền khả năng dùng cống hiến điểm tới thay đổi. Mà nếu nào đó chiến đoàn bản thân liền có tiêu chuẩn phù hợp quân bộ linh kiện tinh hạng, hướng quân bộ xin, là có thể đem chi cải tạo thành quân trực tinh hạng. Bất quá Phượng Hoàng Hào liền không cần cải tạo, nó bản thân tác dụng chính là cấp tinh sĩ chiến đoàn dùng thay đi bộ công cụ. Nhan Thu Khả nơi đó lôi ca đã sớm giúp bọn hắn chuẩn bị tốt loại nhỏ, cỡ trung, đại hình tam loại chiến hạm, thêm chi còn có chiến mang hào ở. Nhan Thu Khả trên tay nhất không thiếu chính là các loại khoa học kỹ thuật sản vật, đương nhiên, dân dụng phẩm nàng nơi đó cũng không thiếu. Kỳ thật liền lấy Nhan Thu Khả thân ra, nàng chính mình ngạo du tinh tế đều là không thành vấn đề, nhưng người là không thể thoát ly đám người càng không thể chân chính làm được vô tình liền quan hệ huyết thống đều không đệ bụng, chính là hoàn diệp dập nhìn như nhất vô tình, nhưng hắn lại cũng là nhất dùng tình sâu nhất, quá mức để ý nhan thu khả, mới làm hắn đem đối những người khác cảm tình đều vứt bỏ. Mà nhan thu khả tồn tại, cũng làm hắn sẽ không chân chính mà thoát ly đáng người. Lời nói hồi chính đệ, ở đệ nhất quân đoàn trên tinh cầu, nơi này tất nhiên là không có khả năng tùy tiện làm dân dụng tinh hạm ra vào, tinh sĩ chiến đoàn tới rồi bản cổ thành bỏ neo càng sau, muốn y tân binh huấn luyện căn cứ cũng chỉ có thể đổi đệ nhất quân đoàn chiến hạm. Chờ khang cao kiệt đưa bọn họ đưa đến đệ tứ khu căn cứ khi nhan thu khả nhướng mày nói cái gì cũng không nhiều lời, nơi này cũng không phải là tân binh huấn luyện căn cứ. Tới rồi này, đệ tứ khu là vì đã ở trong quân đội đãi 5 năm trở lên quân đội đặc huấn dùng căn cứ, xem ra mẫu quân trường thật đúng là chính là xem khởi bọn họ tinh sĩ chiến đoàn thực lực đưa bọn họ ném này tới mài ruốc. Bất quá, nơi này phần cứng phương tiện muốn so tiền tam chỗ muốn hảo. Nhan thu khả đối nơi này vẫn là thực vừa lòng, đến nỗi nàng bản nhân là vô duyên tham gia tân binh huấn luyện, ai làm thực lực của nàng cùng quân hàm đã có chút siêu tiêu. Nàng ý tưởng này còn hảo không bị khang cao kiệt vài vị quan quân biết, nếu là bọn họ đã biết, nhất định sẽ khóc cho nàng xem, bọn họ trung tối cao mới thiếu tá quân hàm, chính là cái này quân hàm đều là mấy trăm năm thời gian cùng quân công đổi lấy. Không cần xem nhan thu khả quân hàm như thế cao, liền cho rằng trong quân đội thăng cấp rất đơn giản. Cũng không nghĩ nhan thu khả từ nhỏ vì liên bang làm ra nhiều ít công hiến, không nói những cái đó âm thầm làm, chính là bên ngoài thượng liên bang công dân đều biết, cũng đã đủ nàng nhập quân sau thẳng lên tới thiếu ta cấp. Hơn nữa những cái đó chỉ có liên bang quân chính cao tầng biết đến sự, lần này nhan thu khả lại là cái thứ nhất đánh vỡ tiến vào 5 cấp văn minh hàng rào đệ nhất vị dê cấp dị năng giả, nếu nàng không phải chuẩn quân nhân, lại sớm đã có quân hàm nói, nàng nhiều nhất chính là được đến liên bang cấp một số lớn tài nguyên mà thôi. Nhưng ai làm nàng trong tối ngoại sáng vì liên bang làm ra cống hiến đã làm nàng lên tới tam giang tam tinh thượng giáo cấp, đánh vỡ 5 cấp văn minh hàng rào, việc này đối toàn bộ liên bang cống hiến cũng không phải là giống nhau đại, lần này vốn dĩ liên bang quân bộ nên cấp thân là tam giang tam tinh thượng giáo nàng liền thăng 2 cấp quân hàm mới đúng, nhưng mới 17 tuổi cũng đã là thiếu tướng quân hàm, thêm chi sở hữu chính thống trưởng quân đội sinh viên tốt nghiệp ở nhập quân sau, đều phải thăng lên một bậc quân hàm, kia cũng mặc kệ tân binh có phải hay không thiếu tướng, đều phải cấp thăng một bậc Liên bang quân chính là không nghĩ hủy khuất nhan thú khả, nhưng lấy mộ nhưng soát quân hàm năng lực, các vị thủ lĩnh đều thập phần lo lắng nàng có thể hay không không dùng được mấy năm khiến cho bọn họ không có quân cấp cho nàng tăng lên, đến lúc đó, bọn họ thật sự lo lắng cho mình một đám hơn trăm tuổi lão nhân nhóm không mặt mũi đối nhân ra một tiểu nha đầu được không. Cho nên, liền nhan an liệt vị này thân ra ra đều không thể không đồng ý áp áp một nhưng lớn lên quá nhanh quân hàm, nhiều cấp một ít đặc quyền cùng vật thật bồi thường nàng. Chờ nhan thu khả nhìn thấy kế tiếp huấn luyện tinh sĩ chiến đoàn huấn luyện viên sau, nàng vừa lòng gật đầu đối nhà mình một đám cựu con nhóm nói, này cũng cũng không tệ lắm, các ngươi liền an tâm tại đây nghỉ phép một tháng đi. Lời này vừa nói ra, ở đây mọi người phản ánh liền không giống nhau. Đối mỗi ngày bị ngược tinh sĩ các thành viên tới nói, lại tàn nhận huấn luyện viên cũng so với bọn hắn gia đoàn trưởng Lão Đại Ô nói nơi này sẽ là bọn họ nghỉ phép chỗ, bọn họ là tán thành, không có đoàn trưởng Lão Đại ma quỷ đặt hơn thức. Ai đối vấn luyện bọn họ đều chỉ có thể xem như tiểu thái cùng đứa đêm. Đoàn trưởng lão đại đưa lên bữa ăn chính mới là nhất khủng bố a. Khang Cao Kiệt vài vị quan quân cảm giác liền không ở huấn luyện viện thượng, trường quân đội tốt nghiệp tân binh cũng không phải là một tháng tân binh huấn luyện, bởi vì là trưởng quân đội ra tới, có quân thức huấn luyện đấy ở, khá vậy muốn 3 tháng huấn luyện kỳ mới được, mà không có thượng quá trưởng quân đội tân binh, liền phải tiếp thu 1 năm tân binh huấn luyện, hiện giờ Nhan Thu khả nói ra một tháng huấn luyện kỳ, nguyên nhân chỉ có một Đó chính là nàng sẽ ở trong một tháng đem chiến. Đoàn đồ đằng thắp sáng. Đốt sáng lên chiến đoàn đằng tân binh đoàn, đem không ở có tân binh bảo hộ kỳ, đồng thời nếu là ở tân binh huấn luyện kỳ điểm giữ lượng, liền sẽ giảm bất tân binh huấn luyện thời kỳ. Đương nhan thu khả đi theo khang cao kiệt thiếu tá rời đi sau, nào đó huấn luyện viên lập tức tà ác, vị kia mới nhập quân chính là thiếu tướng quân hàm, bọn họ một đám tối cao cũng mới một giang một tinh thiếu tá nơi nào sẽ đem chính mình nội tâm biểu lộ ra tới Một chút phun tào ý tưởng đều chỉ có thể chờ đến người tiễn đi sau 10 dám. Hiện tại mỗi thiếu tướng đi rồi, bọn họ nhìn về phía một đám đều không có đến 20 tuổi vẻ mặt vô tội như cựu con thiếu nam thiếu nữ nhóm. Ở bọn họ dùng tới đặt huấn tiêu chuẩn huấn luyện chúng các thiếu niên một ngày sau, bọn họ đột nhiên cảm thấy chính mình vô lực phun tào như thế nào phá. Này đàn hoa sức chịu đựng cùng thực lực, kháng áp lực đều là tốt làm cho bọn họ đều không biết phải dùng cái gì thủ đoạn tăng lớn huấn luyện lượng, đặc biệt là ở bọn họ phải cho bọn họ mang lên phụ trọng Hoàng khi, nhìn đến nhân gia vốn là đều mang lên 800 lượng trở lên phụ trong hoàn, bọn họ còn chỉ có thể yên lặng thừa nhận nhân gia thật đúng là chính là tới nghỉ phép. Đến nỗi rời đi đệ tứ huấn luyện căn cứ Nhan Thu Khả trực tiếp đã bị Khang Cao Kiệt thiếu tá đưa tới Nhan An Nghĩa quân trường nơi đó, ở nhìn đến Tuấn Lãng 37 ngoài ra ra bối đại thúc khi, Nhan Thu Khả có chút bất đắc dĩ. Rõ ràng tại thủ hạ đối mặt vẫn là vị nghiêm túc trưởng quan, như thế nào nhân gia Khang Cao Kiệt mới rời đi hắn liền thay đổi cái biểu tình. Chia gương mặt hiển từ dạng có thể hay không thu hồi tôi a nàng hiện tại liền tính quân hàm thiếu tướng, còn là quân trường thủ hạ binh được không, biểu phá hủy quân nhân nghiêm cẩn tắc phòng được không. Tiểu công chúa, nay một đường tới có mệnh hay không, muốn hay không đi trước ngươi tân trộ ở nghỉ ngơi mấy ngày. Quân trường, ta hiện tại chỉ là cái tân binh, ngài lao có thể hay không nhan thu khả rất muốn nói câu không cần như thế chân trói nhưng lời này, làm nhan ra ngoan bảo bảo, nàng không thể nói a Mà nhan an nghĩa như thế nào sẽ không hiểu biết từ nhỏ nhìn đến lớn nhà mình tiểu công chúa, hắn chính là nhịn không được tưởng sủng nàng A, liền tính hắn rõ ràng chính mình hiện tại là một quân tri trường, khá vậy không biết như thế nào, chỉ cần ở nhà mình tiểu công chúa trước mặt, hắn liền cảm thấy chính mình chỉ cần đương hảo yêu quý tiểu bối trưởng bối liền hảo. Kỳ thật nhan an nghĩa sẽ như thế cũng là vì nhan thu khả tự thân nguyên nhân, nàng này mười mấy năm hành động quá mức xuất sắc, cũng quá mức nỗ lực, xem ở hiểu biết nàng trúng trưởng bối trong mắt, Chỉ còn lại có tràn đầy đau lòng, mới có thể làm các trưởng bối chỉ nghị sùng nàng, thêm chi, nàng lại không phải cái loại này sẽ bị sủng ai hộ bối, chính là thiết huyết quân nhân xuất thân Nhan An Nghĩa cũng vô pháp đối mặt như vậy yêu nghiệt cấp nhà mình tiểu công chúa có một chút uy nghiêm à. Tân binh lại làm sao vậy, ngươi quân hàm nhưng không thể so ta thấp, nếu không phải ngươi còn không có mãn 10 năm tuổi quân, đều có thể một mình dẫn dắt một chỗ quân đoàn. Nói đến này, Nhan An Nghĩa trong mắt là tràn đầy kiêu ngạo. Hắn vì nhà mình dòng chính tân một thế hệ có như vậy xuất sắc tiểu bối mà tự hào, càng vì nhà mình tôn nhi đi theo như vậy nhan ra tiểu công chúa mà an tâm. Trường 309, canh 2 Nói đến nhan an nghĩa nhỏ nhất tôn tử chính là Kháng Kim Long nhan vận, vốn dị hắn đối nhà mình tôn tử liền xem ra, không nghĩ tới đi theo tiểu công chúa sau, không chỉ là sớm mà tự nhiên kích phát ra dị năng, còn ở tu vi thượng siêu Việt bạn cùng lứa tuổi quá nhiều, còn hảo nhan vận hai cái ca ca đều đã mau trăm tuổi. Sớm qua ghen ghét minh đệ cái kia tuổi, hiện tại bọn họ chỉ vì đệ đệ xuất sắc mà tự hào. Quân trường, ta yêu cầu thời gian tôi luyện tự thân, học được đồ vật vĩnh viễn so ra kém thực tế tiếp xúc đến muốn càng tăng trưởng ta lịch duyệt. Đúng vậy, nếu không phải vì cái này, nguyên xoáy bọn họ cũng sẽ không đẻ nặng ngươi quân hàm tăng lên, bọn họ đều lo lắng về sau như thế nào cho ngươi an bài quân công. Nhàn an nghĩa nói đến này cười mỹ mắt, nhà mình như thế xuất sắc tiểu công chúa, kia làm đàn mấy lao ra hỏa lại ái lại bất đắc gì đi. Còn hảo tự ra tiểu công chúa tâm thái trí tuệ đều là thật tốt, liền tính không giải thích vì sao đẹ nặng nàng quân hàm tăng lên, nàng trong lòng cũng hiểu rõ minh bạch vấn đề ra ở đâu, nếu là thay đổi cái kiệt ngạo khó thuần, đám kia mấy lao ra hỏa nên đau đầu. Nhan thu khả là sẽ không để ý tới 6 vị nguyên soái nghĩ như thế nào, nàng trực tiếp đưa ra muốn hiện tại liền tiến hành chiến đoàn đồ đằng nhiệm vụ, nàng vẫn luôn thích gặp gỡ sớm làm tốt, sớm an tâm, hiện tại liền tính đệ nhất quân đoàn trước tiên phân cho bọn họ chiến đoàn chỗ ở Nhưng kêu cũng chỉ có thể xem như trước mượn cho bọn hắn, ở chiến đoàn đồ đẳng không có thắp sáng trước, bọn họ ở nhưng không tính minh chính nguồn tùy. Nàng làm việc nhưng cũng không sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện, chẳng sợ cho bọn hắn an bài tốt cho ở hiện tại bọn họ còn không có trụ đi vào, nhưng nếu đã phân cho tinh sĩ chiến đoàn, nàng vẫn là làm nơi đó danh xứng với thật tương đối hảo. Người A. tiểu công chúa liền không đi trước nhìn xem nguyên soái Nhan an nghĩa mỉm cười trong con người tất cả đều là vừa lòng cùng tự hào nhà mình vị này vẫn là bộ dáng cũ, chưa bao giờ sẽ cho trưởng bối thêm phiền toái không nói, còn chi kỷ đem sở hữu nàng có thể làm được sự, đều làm được hoàn mỹ. Không được, ta chỉ là tân binh, làm liên bang đệ nhất nguyên soái, không nên lúc này chiêu thấy ta. Nhan Thu khả hồi nghiêm túc, cũng tướng quân bộ trung sự xem từ tấu, nếu nàng thật là nhan ra nam nhi, đừng nói lấy việc công làm việc tư thấy cái mặt, giúp nàng an bài hảo hết thảy, chính là quân công đều khả năng sẽ chỉ cấp thực dụng vật tư, tưởng nhanh chóng tăng lên. Ha ha. Nhan ra người một nhà, liền sẽ đệ nặng nhà mình hậu bối chậm dai hướng về phía trước bỏ sẽ không giúp một chút vội. Mà nàng nơi này, không chỉ là nhà mình ra ra cho nên cấp quyền hạn chính là mặt khác 5 vị nguyên xoáy cũng chưa nghĩ tới, như đối mặt khác hậu bối giống nhau có thể đệ nặng điểm, liền đệ nặng điểm, làm cho bọn họ ở dưới nhiều mài giữa một đoạn thời gian, mới có thể có càng tốt tương lai. Nhan thu khả nơi này, cũng không phải là bởi vì nàng là nữ sinh, liền không quá nhiều đệ nặng nàng. Mà là nhan thu khả mấy năm nay làm cống hiến thật sự là quá lớn, bọn họ lại không nghĩ làm nàng có hại, mới một lần lại một lần làm nàng còn không có tiến quân bộ, liền trước tướng quân hàm cấp bậc tăng lên tới một giang tam tinh thiếu tướng. Chờ nhan an nghĩa an bài người mang nàng đi tiến hành chiến đoàn đồ đẳng nhiệm vụ, nhìn rời đi quân trường thất tinh tế thân ảnh, hắn mắt ưng chung trừ bỏ nghiêm túc ngoại, nhiều chút không đành lòng, nàng tuổi thật sự quá nhỏ, còn không có song thập niên hoa, liền phải lưng đeo một cái tinh hệ trăm tỷ người tương lai Này đối nàng tới nói đúng không công bằng, nhưng bọn họ cũng không thể ngăn cản nàng thả chậm bước chân, duy nhất có thể làm, chính là duy trì nàng, không đi kéo nàng sau lưng, tận lực làm liên bang phát triển đuổi kịp nàng bước chân. Mới ra quân chứng thất, nhan thu khả trước sau liền thu được nhà mình đặt đỉ cùng đại bá, nhị bá, lục bá video chắc, lời trong lời ngoài tất cả đều là nàng này vứt cha bỏ bá tác pháp có bao nhiêu thương bọn họ thâm, chẳng lẽ bọn họ nơi đó liền không có đệ nhất quân đoàn hảo sao? Chớ nghe được một nhưng tự bạo liêu ra là rút thăm chịu đến đệ nhất quân đoàn khi, vài vị bá ba cùng đặt đi đều hết chỗ nói rồi, mang một nhưng đi làm nhiệm vụ khang cao kiệt thiếu tá sau khi nghe được chịu chịu khỏe miệng đồng thời, tâm tình cũng là tốt đẹp thực. Tinh sĩ chiến đoàn 305 tân binh năng lực như thế nào hắn là còn không có nhìn đến, có thể bọn họ có thể còn không có nhập quân bộ trước, liền có hiện tại quân hàm, liền minh bạch bọn họ có bao nhiêu xuất sắc, càng đừng nói, quân bộ vì sớm hấp thu bọn họ tiến quân đoàn, mở rộng ra cửa sau. Làm cho bọn họ trước tiên nửa năm qua đưa tin cùng tiến hành tân binh huấn luyện, từ những việc này là có thể xem ra, quân bộ đối đám kia tiểu gia hỏa có bao nhiêu coi trọng, hiện giờ bọn họ ở đệ nhất quân. Đoàn, này đối đệ nhất quân đoàn phát triển tới nói, chỉ biết càng tốt. Thắp sang chiến đoàn đồ đằng cũng không phải là như vậy tiện nghi, tuy rằng đều chỉ là làm đoàn trưởng cá nhân khảo hạch nhiệm vụ, nhưng kia cũng không phải nhẹ nhàng sự, mà nhan thu khả ở đi qua tham mưu bộ xin hảo tiến hành khảo hạch sau. Cái thứ nhất nhiệm vụ chính là tiến vào 12 hảo tinh 7 khu giết chết ba con cửu cấp biến dị thú. Nói đến nhiệm vụ này đối nhan thu khả tới nói quá đơn giản, cũng không nên quên đó là bởi vì nàng này yêu nghiệt tu vi quá cao, giống nhau tới làm loại này nhiệm vụ, trước kia nơi nào có dị năng tới rồi chín trở lên, phần lớn đều là thất gốc, mà hiện tại sẽ yêu cầu giết chết ba con cửu cấp biến dị thú, vẫn là ở tiến vào tứ cấp văn minh sau, mới để cao nhiệm vụ khó khăn. Bất quá, phòng trừng không dùng được mấy năm, Nhiệm vụ này khó khăn còn muốn lại đề cao, ai thượng liên bang thực mau liền khả năng tiến vào năm cấp văn minh tinh hệ, dị năng giả cân bằng cấp bậc cũng đem tùy theo tăng cao, các loại khảo hạch nhiệm vụ khó khăn tự nhiên cũng muốn điều chỉnh. Nhan Thiếu tướng, muốn hay không chúng ta phải chiến hạm đưa ngươi đi 7 khu? Không cần. Khang cao kiệt hảo ý nhan thu khả tâm lĩnh, nhưng ở chỗ này 7 thành thượng quan quân đều biết nàng là ai, nàng còn dùng che giấu chính mình không gian thuấn di năng lực, liền có chút làm kiêu, lập tức, cáo biệt các vị quan quân. Nàng xoay người rời đi tham như bộ sau, liền thuấn di rời đi. Đệ nhất thần quân đoàn tham như bộ đội ở Nhan Thu Khả rời đi sau, Bộ trưởng Hầu Lương Vũ nhìn rời đi thiếu niên, nhẹ dọng hỏi bên người Khang Cao Kiệt, nàng chính là vị kia đi. Khang Cao Kiệt cấp bạn tốt đưa lên một cái xem thường, như vậy biết rõ cố hỏi liền không cảm thấy là lôi thôi dài dòng A, nàng không phải vị kia, còn có thể là ai, phải biết rằng liền tính nàng hiện tại vẫn là một thân nam trang, nhưng quân bộ hồ sơ thượng ký lục tên là Nhan Thu Khả 3 chữ. Giới tính cũng là nữ, nhưng vô dụng phía trước giả thân phận A Việc này đại gia trong lòng biết rõ ràng Đối với nhan gia tiểu công chúa phía trước đổi cái thân phận tiến vào trường quân đội sự Kỳ thật sớm không phải ở nhan dương diệu thiếu tướng ở quân viễn trinh cấp cho hấp thụ ánh sáng quá Hiện tại cũng chỉ bất quá là mọi người đều không có vạch trần Cũng không có người ta nói đi ra ngoài mà thôi Hầu lương vũ xem bạn tốt không điều hắn Lo chính mình tiếp tục nói Lấy nàng hiện tại thực lực Nhiệm vụ này chỉ có thể xem như đi ngang qua sân khấu đi D cấp A. Thật không nghĩ tới đệ nhất nguyên xoáy ra sẽ ra như vậy cái nghịch thiên yêu nghiệt. ân cũng không biết tới rồi D cấp sau, không gian thuấn di khoảng cách có bao xa, nàng muốn bao lâu mới có thể từ bảy khu trở về. Khang Cao Kiệt không rời đi, chính là bởi vì hắn không biết nhan thu khả sẽ trở về bao lâu rồi. Quân trường an bài hắn hôm nay nhiệm vụ là bồi nhan thu khả, hắn không kia năng lực đuổi theo đi, chỉ có thể đám người đã trở lại. Phòng trưng không dùng được bao lâu đi. Chính như hầu lương vũ đoán giống nhau. Tới rồi 3G cấp, lại vẫn là ở tứ cấp văn minh khu, nơi này pháp tác chi lực đối nhan thu khả áp chế toàn bộ nàng có lôi ca chỉ lộ, từ rời đi đến giết chết tam đầu kiểu cấp biến dị thú trở về, chỉ dùng 45 phút, này thân tốc, làm tham như bộ một chúng quan quân đối G cấp thực lực càng hướng tới. Bọn họ càng có rất nhiều cảm tạ nhan thu khả nỗ lực, nếu không có nàng khắc khổ tu luyện, bọn họ muốn tiếp xúc càng cao văn minh cùng càng cao tu vi kia đem chỉ có thể trở thành mộng tưởng mà không phải hiện giờ tùy thời có thể thực hiện sự thật. Người hướng chỗ cao đi, nước hướng nơi thấp chảy, đây là muôn đời bất biến. Làm quân nhân bảo ra vì nước đồng thời, bọn họ cũng có cường giảm mộng tưởng, phía trước bởi vì có mỗi cái văn minh tầng hàng rào trở ngại bọn họ đi tới bước chân, làm cho bọn họ này đó thiên phú chung người trên vô pháp có càng cao tăng lên không gian, hiện tại lại bất đồng, một cái văn minh thời đại có bất đồng thần bí pháp tắc, ở cấp thấp vị diện thượng bị hạn chế sự, tới rồi cao đẳng văn minh vị diện liền vốn có hạn chế liền rộng thùng thình. Nhất rõ ràng địa phương chính là Dị năng cấp bậc thượng, nếu nói ở tam cấp văn minh vị diện khi, thất cấp dị năng giả liền tính cao dai dị năng giả, tới rồi tứ cấp văn minh thất cấp dị năng giả liền như cải trắng giống nhau, chỉ tính giữa dòng dị năng giả. Nhan Thu khả cái thứ nhất khảo hạch nhẹ nhàng quá quan, cái thứ hai khảo hạch là mang đội thêm chỉ huy cơ giáp chiến, đối với chưa từng có hợp tác quá tân đội viên, tham nhu bộ cung cấp chỉ có cơ giáp sư căn bản tư liệu, cùng một thực lực ngang nhau một đội đối thủ. Hiện tại loại này khảo hạch lại chuyển tới thế giới giả thuyết trung tiến hành. Ở biết được Nhan Thu Khả là A cấp cơ giáp sư sau, nàng lâm thời đội viên cùng đối thủ tự tất cả đều là A cấp cơ giáp sư, mà tùy cơ chiến trường đối những người khác tới nói là cái phiền phải mà, đối nàng tới nói lại là thích biển sao chiến trường, ngoại không chiến, lại là ở biển sao trung. Biển sao, còn không bằng nói là thiên thạch khu, ở loại địa phương này, cơ giáp sư hành động lên có chút bó tay bó chân, nhưng đối mưu kế hơn người Nhan Thu Khả tới nói, liền tính chỉ nàng một người đối phó bảy người cũng là có thể bắt lấy trận này thắng lợi, đương nhiên tiền đề là nàng muốn ở 5 giờ nội từng bước từng bước đối phó mới hảo. Nhưng thế nhưng là đoàn đội chiến, còn muốn khảo hạch nàng ứng biến cùng năng lực chỉ huy, nàng là không thể phóng đội viên chính mình hành động, tiến vào biển sao chiến trường sau, nhan thu khả đối diện 6 vị quân đoàn tinh anh cơ giáp sư, nàng không có trực tiếp đi lên mang theo bọn họ đi đối địch, ngược lại trước mang theo bọn họ rời đi chiến khu tới rồi biển sao chiến trường bên cạnh, tiến hành rồi một hồi bên trong xé bước mục Cái này làm cho theo dõi khăng cao kiệt thiếu tá cùng hầu. Lương vũ trung giáo bắt đầu không thể lý giải. Nhưng thực mau, bọn họ liền sáng tỏ, đối với không hiểu biết đồng đội, nhanh nhất hiểu biết bọn họ phương pháp chính là cùng chi chiến đấu một hồi, không cần toàn lực mà chiến, chỉ cần đắn đo hảo mảy may, cũng có thể thực mau sở thấu bọn họ phương thức chiến đấu, như vậy mới có thể càng tốt phân công cho bọn hắn kế tiếp đối địch nhiệm vụ. Không hề đáng nghi nhan thu khả là có năng lực nắm giữ hảo mảy may sở thấu 6 người thực lực. Chính là không tới trận này như thân, nàng có lôi ca cấp kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cũng là có thể, chẳng qua, nàng tưởng tự mình hiểu biết mới có thể càng tốt phát huy mỗi cái cơ giáp sư sở trường, mới có thể làm như thế. Suốt một giờ thời gian, trước 40 phút nhan thu khả dùng để cùng lâm thời đồng đội luật bản, lại dùng 20 phút làm cho bọn họ cùng nhau ma hợp tân chiến trận, trong lúc này bọn họ đối thủ không chỉ không có tìm được bọn họ, còn càng tìm kiếm càng xa, vì dẫn bọn họ lại đây, ở ma hợp chiến trận cuối cùng 5 phút khi. Nhan Thu Khả không thể không đi cách đó không xa thả ra một cái đạn tín hiệu. ma kế tiếp cơ giáp chiến, làm vốn đang có chút coi khinh Nhan Thu Khả một đám lao binh xấu hổ. Bọn họ vô luận là trở thành lâm thời đồng đội, vẫn là đối thủ, đều thấy được một vị lánh binh như thần tướng tài. Chẳng qua, vị này tướng tài không chỉ là lãnh binh là đem hào thủ, còn có chút phúc hát thích tra tấn đối thủ cùng đồng đội. Nếu không phải ở thi đâu sau, bọn họ xem hồi phóng hình ảnh, căn bản là sẽ không phát hiện mỗi vị dị thường chỗ, nhưng cái đó rất nhỏ hành động chung Chính là hai Bên đội ngũ đều bị nàng một người nho nhỏ hố hạ. A Đặc biệt là mỗi trung giáo ở bọn họ ra thế giới giả thuyết sau, kêu cười nhạo thanh âm, càng làm cho bọn họ cảm thấy chính mình này đó lao binh hảo mất mặt có hay không. Nhan thu khả có khi lòng dạ hẹp hỏi lên, chính là tinh sĩ thành viên vị đều sợ sợ, càng đừng nói nàng đối người ngoài là càng thêm sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên ở tiếp xúc 6 vị lâm thời đồng đội cùng đối thủ phát hiện này 13 người đều xem thường nàng khi. Nàng nếu không lộng điểm cái gì cha tấn hạ bọn họ, làm cho bọn họ hảo hảo thể hội hạ cái gì đều khó cắn xương cốt vậy không phải nhan thu khả. Đương nhan thu khả lại tiến hành cái thứ ba khảo hạch khi, đồng dạng là ở thế giới giả thuyết, đồng dạng là cơ giáp chiến, mà lần này nàng phát hiện chính mình đối thủ thế nhưng là nhà mình lý đại đạo sư, cái này làm cho nàng kinh hỉ đồng thời, có chút tiểu sinh hơi sợ. Liên nàng cá nhân cảm giác, đây là mất mặt kêu 13 chỉ tìm tới viện binh, đối với người một nhà, nàng là không hảo lộng thủ đoạn. Liên tính là khi dễ cũng chỉ có thể minh tới, mà biết giải nàng tính cách đến loại tình trạng này, chỉ có thể là mô Quân Trường. Bất quá, Mộ Quân Trường là sẽ không khi dễ nàng, mà sẽ giúp đỡ kia 13 chỉ, chỉ có thể là Hầu Lương Vũ trung giáo đi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Nhan Thu Khả vươn cơ giáp bàn tay to cùng nhà mình đạo sư chào hỏi sau, hai vị ngược lại không vội mà đối chiến, trước Liêu nổi lên tới. Tiểu nha đầu, như thế nào sớm như vậy liền tới quân bộ, bên ngoài chơi đủ rồi. Có thể nhìn thấy duy nhất đệ tử Lý đại đạo sư thật cao hứng, đây cũng là hắn lâm thời nhận được video chặt liền đồng ý nguyên nhân chính, hắn cũng muốn hiểu biết hạ nhà mình đệ tử tiến bộ có bao nhiêu đại. Không, đạo sư cũng nên biết này tứ cấp văn minh tinh hệ sự đi. ân Lấy lý tử nguyên quân hàm rất nhiều quân đội cơ mật, hắn vẫn là có quyền biết đến, liên bang giáo dục thượng có chút địa phương là thực truyền thống, những cái đó sẽ ảnh hưởng tâm trí độ vẩn, thật đúng là không thích hợp liên bang công dân đi tiếp xúc. Chỉ là ta không nghĩ tới. 6.000 năm trước đồng bào phẩm tính tại sao lại như vậy? Lý Tử Nguyên xuất thân ở liên bang, cùng mặt khác liên bang công dân giống nhau, phía trước là chưa bao giờ có về toàn nhật đế quốc Nhật chi, đó là một đoạn bị lịch sử vứt bỏ quá khứ, mà liên bang công dân này 6.000 năm thời gian, bọn họ phẩm tính càng tới gần quân nhân tâm tính, tất nhiên là không thể tin đến từ cùng cái địa cầu đồng bào sẽ là như vậy tính tình, đây là đổi mới bọn họ đối nhân tính tân nhận chi A. Nhan thu khả từ không gian nội thư tịch cùng lôi ca chuyển cho nàng đồ vật chung, Đối toàn Nhật đế quốc hiểu biết muốn nhiều quá liên bang quá nhiều, mà không ít đồ vật nàng chính mình biết, lại không có đem chi tin tức chuyển cho liên bang. Chính là mặt thế hành trình mang về tới thư tịch cùng các loại đồ vật, bọn họ cũng chưa mang về về toàn Nhật đế quốc tổ tiên thời đại đó đồ vật. Hào đi, vô luận là ai đều là có tư tâm, tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm ở Nhan Thu khả ảnh hưởng hạ, tất nhiên là đều chướng mắt cái kia dân tộc. chương 301, canh 1. Nếu là chướng mắt... Bọn họ như thế nào sẽ đem cái kia dân tộc văn hóa mang về, phải biết rằng lúc trước nhan thu khả bọn họ mang về tới Thư Tịch Trờ, nhưng không chỉ có Hoa Hạ Quốc, Âu Mỹ hẳn trờ quốc gia văn hóa đều bị bọn họ đóng gói mang về tới cấp liên bang nghiên cứu, chính là nào đó hắc lịch sử đều không có bị ghét bỏ, lại cô đơn không có về toàn Nhật đế quốc tổ tiên truyền xuống tới văn hóa, có thể thấy được này bài xích cảm có bao nhiêu lớn. Hiện giờ ở biết được toàn Nhật đế quốc hành sự tắc phong. Cái này làm cho liên bang đối cái này cùng ra địa cầu đồng hương phản cầm lên, vì liên bang phát hiện, bọn họ tất nhiên là sẽ không đem chi trở thành đồng bào tới nhìn. Thời cho hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Đại Đạo Sư liền bắt đầu khảo tra nhan thu khả cơ giáp thao tác như thế nào, từ nhỏ liền tính Lý Đại Đạo Sư ngược lớn lên, không chỉ thiếu niên cơ giáp đều hủy hoại nhiều ít giá, lần này đổi thành giả thuyết chiến, nhan thu khả đến là không cần lại vì có thể hay không lại bị báo hỏng một trận cơ giáp mà lo lắng. Lý Tử Nguyên hiện tại là hoàng cấp cơ giáp sư, liền tính hắn áp chế thực lực lấy a cấp trình độ cùng Nhan Thu Khả đối chiến, nhưng hoàng cấp chính là hoàng cấp, ở như thế nào áp chế, cũng là so bình thường a cấp cơ giáp sư muốn lợi hại nhiều, còn hảo Nhan Thu Khả từ học cơ giáp thao tác khởi, liền đối chính mình yêu cầu quá cao, cơ sở ổn chính là toàn bộ liên bang đệ nhất vị, bên này giảm bên kia tăng dưới, đến cũng có thể cùng chi bất phân thắng bại. Cái này làm cho theo dõi Hầu Lương Vũ trung giáo cùng Khang Cao Kiệt thiếu tá càng xem càng tay ngứa. Thiếu chút nữa không chạy tới khai cái thi đấu chẳng đánh nhau một hồi, nếu không phải bọn họ luyến tiếp thiếu xem một cái lúc này kịch liệt chiến đấu, bọn họ phỏng trừng đã sớm quên chính mình nhiệm vụ. Trận này đối chiến tới, cuối cùng ma tới rồi thời gian, thầy cho hai vẫn là không sẽ ra thắng bại, cuối cùng chỉ phải xem như thế hòa đi, đương nhiên lời này mỗi hầu trung giáo cũng chỉ là nói nói mà thôi. hắn tìm tới lý tử nguyên thượng giáo cũng đã lướt qua chiến đoàn đồ đằng nhiệm vụ cửa thứ 3 tiêu chuẩn, dựa theo bình thường tiêu chuẩn tới nói. Hắn nên tìm chính là đồng cấp cơ giáp sư mới đúng cho nên nay cửa thứ ba rơi xuống văn bản ký lục hồ sơ khi tất nhiên là lấy thế hỏa vì quá quan Tam quan toàn quá liền ở hầu Lương Vũ đem nhiệm vụ kết quả đưa tới quân trường rất sau nhan thu khả cá nhân Quang não liền thu được nàng nhưng đi đệ nhất quân đoàn chiến đoàn quản lý lýtrô thắp sáng tinh sĩ chiến đoàn đồ đằng. không nói mắt khác giống nhau chiến đoàn đồ đằng cũng không dám dùng hoa hạ thần thú đối liên bang tới nói hoa hạ thần thoại trung thần thú Long Phượng là bọn họ tối cao thân phận đồ đằngng đại biểu Hiện giờ liền tính tinh sĩ chiến đoàn đồ đẳng chung chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Trạch, không phải Kim Long cùng Hòa Phượng, nhưng vẫn là có chút quá mức đổi ra nếu Nhan Thu Khả không phải bẩm sinh dị năng giả, vốn là nên dùng Long Phượng đồ đẳng vì thân phận tượng trưng. Liên bang quân chính chính là tính phóng túng nàng, cũng sẽ không làm nàng một cái chiến đoàn liền dùng này đó đồ đẳng thần thú. Ở Nhan Thu Khả đốt sáng lên đồ đằng khi, sẽ nhìn đến công tác quân nhân kinh ngạc ánh mắt cũng có thể lý giải Thần thú đồ đẳng đều có thể nói là đại biểu liên bang tối cao thân phận kia một tầng. Đương nhiên làm những cái đó quân nhân kinh ngạc không chỉ là đồ đẳng dùng thần thú, càng quan trọng là chiến đoàn bản thân cấp ở. Tinh sĩ chiến đoàn thế nhưng có thể thông qua liên bang đầu não kia cho dùng 5 thần thú đồ đẳng quyền hạ, cũng thuyết minh quân chính hai giới đối tinh sĩ chiến đoàn có bao nhiêu coi trọng. Lần này đệ nhất quân đoàn làm tướng tinh sĩ chiến đoàn lừa dối tới có thể nói là bỏ vốn gốc, không nói mà khác, một cái tân binh chiến đoàn đâu có thể nào sáu cấp một tinh Này ở toàn bộ liên bang chiến đoàn chung, đã là thiếu mấy cái tinh anh chiến đoàn cấp bậc hiện tại liên bang nội tối cao thất cấp chiến đoàn, nhân mấy năm trước gia nhập tinh cấp sau, đến bây giờ còn chỉ là thất cấp một tinh chiến đoàn, đó là liên bang dũng mánh phi thường chi sư A, không nói mà khác, chính là chiến. Đoàn nội đỉnh cấp cường giả, hoàng cấp cơ giáp sư liền có hai danh, liên bang nội rất nhiều yêu cầu cao nhiệm vụ đều là này dũng mánh phi thường chiến đoàn làm, mà mấy năm nay xuống dưới, đều còn không có tăng lên tới thất cấp nhị tinh có thể thấy được muốn làm chiến đoàn thăng cấp có bao nhiêu khó. Tinh sĩ chiến đoàn tồn tại niên hạn thật sự là quá thấp, một cái mới 7-8 năm chiến đoàn, vẫn là ở không có thế giới giả thuyết hảo soát nhiệm vụ thời đại thành lập chiến đoàn, thế nhưng liền đến 6 cấp một tinh, nếu không phải biết liên bang đầu não sẽ không lấy việc công làm việc tư, ai sẽ tin tưởng vốn nên ngàn năm thượng mới có thể tăng lên tới 6 cấp, làm một đám các thiếu niên dùng 7-8 năm liền đặt tới, này đàn hoa thật là thực nịch tiên, bọn họ tâm ngứa hảo muốn nhìn một chút tiểu. Hoa nhi nhóm mấy năm nay đều làm cái gì nhiệm vụ, nhưng không có tối cao tầng phê bình, bọn họ là không có quyền hạn xem những cái đó mã hóa hồ sơ. Khi thật thật nhiều sự, đều không cần đi xem hồ sơ, hồi tưởng về dưới ba mấy năm nay phát sinh vài món đại sự, đều có thể chung tử tìm được tinh sĩ các thiếu niên thân ảnh, là có thể minh bạch bọn họ cấp bậc là như thế nào soát đi lên, nói bọn họ vận khí tốt đi, nhưng chuyện phiền toái lại đều làm cho bọn họ gặp ỡ, nói bọn họ vận khí không hào đi. Mỗi lần gặp gỡ phiền toái cuối cùng bọn họ không có gì tổn thất không nói, còn vất đến không ít chỗ tốt. Luôn bị mang theo màu đỏ rực nguy hiểm nhãn bánh có nhân tập trung, tinh sĩ chiến đoàn tiểu oa nhi nhóm sớm mau thói quen, nếu một đoạn thời gian không có loại này giải trí, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Chờ nhan thu khả rời đi đệ nhất quân đoàn tổng bộ, bị mộ quân trưởng cho bọn hắn tinh sĩ chiến đoàn an bài chiến đoàn trô ở khi, không thể không nói, mộ quân trường cấp phúc lợi thật đúng là rất hào phóng, thực không tồi. Còn hảo lấy bọn họ chiến đoàn cấp bậc ở tại bản cổ bên trong thành đồng khu, đến sẽ không bị người bắt lấy đầu để câu chuyện. Giống nhau mới ở quân đoàn nội thắp sáng chiến đoàn đồ đẳng, sở phân đến chiến đoàn chỗ ở chỉ biết dựa theo nên chiến đoàn nhưng chiêu chính thức đoàn viên nhân số cho phân phối chỗ ở, cũng không nên quên mỗi cái chiến đoàn đều là có thể chiêu rất nhiều biên ngoại thành viên, này đối tượng phát triển chiến đoàn tới nói, chỗ ở là tuyệt đối sẽ không đủ, nhưng bọn họ tưởng đổi đại chỗ ở, cũng chỉ có thể lấy bọn họ cống hiến điểm thay đổi. Nói cách khác, Lần đầu tiên quân đoàn cấp chiến đoàn chỗ ở đó là miễn phí thuộc về chiến đoàn tài sản, mà tưởng mở rộng, liền phải dùng nguyên chỗ ở thêm cống hiến điểm, hoặc trực tiếp dùng cống hiến điểm thay đổi, cho nên, lúc này như thế ở tiến vào quân đoàn lúc ban đầu chiến đoàn cấp chỗ ở liền đủ cấp bậc, có thể nghĩ, này đối chiến đoàn tới nói muốn tỉnh nhiều ít cống hiến điểm A. Tinh sĩ chiến đoàn hiện tại đối mặt chính là một lần đúng chỗ hiện thực, làm đệ nhất quân đoàn chủ thành, có thể lưu lại nơi này chiến đoàn đều là đệ nhất quân đoàn tinh Anh đoàn kém cỏi nhất cũng tới rồi năm cấp. Ở bàn cổ trong thành phân ra năm đại khu, Đông Nam, Tây Bắc trùng, trung gian không cần đoán cũng biết, đó là đệ nhất quân đoàn trung tâm chỗ, tổng bộ làm công mà, Nơi này phòng ngự cùng kiến trúc đều là bản cổ bên trong thành tốt nhất, mà bản cổ bên trong thành phân chia ra tới năm khu, cũng là phân ra cấp bậc, tốt nhất chính mình là trung tâm chỗ trung khu, đệ nhị chính là Đông khu, tiếp theo là Nam khu. Nhưng ai đều biết, trung gian là thuộc về sở hữu quân nhân làm công mà, ở sở hữu chiến đoàn trong mắt Đông khu mới là sở hữu chiến đoàn nhất tưởng vào ở, nơi này không chỉ thân phận tượng trưng, cũng là huấn luyện phần cứng tốt nhất chỗ. Cũng không biết có phải hay không liên bang lấy hoa hạ nhân vi chủ, dung hợp quá nhiều hoa hạ văn hóa, chính là quân bộ sở kiến thành trì, đều là như cổ hoa hạ quân đại viện như vậy, chẳng qua, bất đồng chính là, nhân ra quân đội đại viện là toàn bộ sư chỗ ở là như vậy, nơi này, một cái chiến đoàn chỗ ở liền như một cái quân đội đại viện giống nhau hình thức. Khai căn thức sân huấn luyện cùng phong bế thức sân huấn luyện Đều có hai cái sân bóng lớn, này còn chỉ là cơ bản nhất linh kiện, kim loại cả 12 tầng tiểu lâu liền có 6 tòa, 8 tầng tiểu lâu có 10 tòa, phía sau còn có đoàn trưởng cấp, đại đội trưởng cấp sở trụ 3 tầng biệt thự 17 tòa, hơn nữa trị liệu lâu, hội nghị lâu, office building chờ mặt khác linh kiện, nơi này có thể nói, đã là cái loại nhỏ căn cứ. Một lần đúng chỗ gì đó, đối vẫn luôn là cao trang bị nhan thu khả tới nói, nhất có ái, nàng là không thích không có việc gì liền đổi hoa. Đây là hoa hạ người huyết mạch thượng thiên nhiên tật xấu, lưu luyến gia đình. Nhan Thu Khả còn không có đi đến đại môn chỗ, liền thấy được hai chương nàng sở quen thuộc gương mặt, từ năm đó tiến vào thiếu niên quân giáo sau, nàng liền rất thiếu nhìn đến quá nhà mình tư quân, nhìn đến bọn họ hai như vậy, rõ ràng ở nhìn đến nàng kích động đều mau rất hạt đậu vàng, còn thẳng tóc mà đứng ở đại môn hai sườn, nàng nếu là còn không rõ bọn họ hiện tại là thủ vệ trực ban, nàng chỉ số thông minh liền ra vấn đề. Túi trảo. Ở Nhan Thu đi đến gần chỗ khi, nam tử to lớn vang rội thanh âm vang lên, trong thanh âm nhân kích động mà rung động, có thể thấy được bọn họ có bao nhiêu tâm hỷ nhìn thấy nhà mình chủ tử. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đều ở huấn luyện chung liền tính ra liên bang căn cứ bí mật, bọn họ cũng là ở địa cầu hoặc mặt khác biến dị thú trên tinh cầu rèn luyện, bọn họ mỗi khi nghe được nhà mình chủ tử thăng cấp tin tức khi, bọn họ liền càng là tăng lớn huấn luyện lượng, bọn họ không thể rơi xuống bước chân, bọn họ là phải bảo vệ đi theo chủ tử cả đời, sao lại có thể trở thành kéo sau lưng. Hiện giờ chủ tử trước tiên tiến vào quân bộ, bọn họ cũng trước tiên kết thúc đặc huấn còn hảo bọn họ nỗ lực không có bổng phí, 304 quân đều qua E cấp, mà trở thành B đến A cấp cơ giáp sư, mà đội trưởng cùng vài tên huynh đệ hiện giờ mau là vương bài cơ giáp sư, bọn họ rốt cuộc có thể trở lại chủ tử bên người. Nhan thu khả đáy mắt mỉm cười trở về quân lệ sau, nàng nhẹ giọng nói, hồi đội liên hảo, ngắn ngủn bốn chữ, đối người ngoài nghe tới không có gì. Nhưng nhan ra thiết đại hán tử lại trực tiếp nghiêng đi mặt nhanh chóng lao đi bọn họ khỏe mắt nước mắt, bọn họ muốn không nhiều lắm, chủ tử cho bọn hắn đã đủ nhiều, nhưng này bốn cái tử, đối bọn họ ý nghĩa như vạn kim khó mua, ấm bọn họ tâm. Đối bọn họ tiểu công chúa tới nói, bọn họ vẫn luôn là nàng người một nhà, hồi đội, hắc hắc, thật tốt. Cáo biệt khang cao kiệt thiếu tá, nhan thu khả không làm thủ vệ hai người thông tri nhan tâm hàn nàng đã tới, chờ nàng đi vào sau đại môn liền thấy được nhà mình thiết hán tử tư quân nhóm đang ở nơi nơi Quetson, đi qua chỗ cùng bọn họ chào hỏi qua sau, không bao lâu Nhan Tâm Hàn liền chạy đến. Kỳ thật giống nhau có thể trở thành tư quân, đều sẽ không ở Liên bang quân bộ quân hàm, nhưng ai làm Nhan Thu Khả ở Nhan ra trong lòng quá bà bối, hơn nữa Nhan gia kia nửa lộ không lộ nói, liên bang tất nhiên là đem Nhan Thu Khả đưa bảo tới xem, làm Nhan Tâm Hàn mang theo quân hàm đi bảo hộ nàng, bọn họ cũng mới có thể an tâm điểm. Hiện giờ Nhan Tâm Hàn quân hàm còn ở Tràng qua tự hắn trở thành Nhan Thu Khả Tư quân trường sau, ở quân bộ nội chỉ bảo lưu lại tới hắn quân hàm, nguyên thuộc quân đoàn liền ở cũng cùng hắn không quan hệ. "Thiếu tướng, người đã đến rồi." Nhan Tâm Hàn nhìn hắn từ nhỏ nhìn đến lớn tiểu nha đầu, năm đó còn chỉ là cái tiểu đầu đinh bút bê sứ, hiện giờ không biết nàng giới tính, thật đúng là đương nàng là thiếu niên tướng quân, kia khớp xoé lại tuyệt sắc tiểu bộ dáng, thật là một chút đều nhìn không ra nàng là nữ sinh a. "Ân, Nhan Túc Túc hảo." Nghe ra Nhan Tâm Hàn trong giọng nói trêu chọc Nhan thu khả băng trong mắt mang theo một tia xảo trá, làm lơ kia sưng hồ, nói sang chuyện khác, hỏi rõ ràng tư quân nhóm mấy năm nay sự, kỳ thật liền tính là không hỏi, lôi ca đều sẽ định kỳ đem tư quân sự đăng báo cho nàng biết. Đương nàng lần đầu tiên biết liên bang căn cứ bí mật như thế nào huấn luyện khi, nàng có loại đó là huấn luyện cố máy giết người địa phương, cả tử đội đều không cần như vậy tàn nhận huấn luyện A, bất quá, ở biết bọn họ thực lực tăng lên có bao nhiêu hảo sau. Nàng cũng đem nơi đó phương thức huấn luyện dung nhập một ít đến huấn luyện tinh sĩ thành viên trên người, hiệu quả vẫn là mãn đối nàng tâm. Hiện tại nhìn đến nhà mình tư quân về đơn vị, ở hiểu biết sau, nhan thu khả làm lôi ca trực tiếp đối 300 người phát gia nhập đoàn mời, đồng thời, còn làm lôi ca đối đồng dạng mới trở về ám vệ cũng phát gia nhập đoàn mời, chẳng qua, bọn họ tin tức sẽ bị che giấu lên, người ngoài là vô pháp nhìn đến đám ám vệ bất luận cái gì tin tức, ám vệ vốn không nên lượng cùng người trước, nàng sẽ làm như thế. Chỉ là cho bọn hắn một cái thuộc về bọn họ vị trí Bọn họ vốn chính là thích hắc ám che giấu Nàng không nghĩ tới làm cho bọn họ như tư quân giống nhau đi đến dưới ánh mặt trời Mà nàng lại là biết Có thể bị an bài tiến liên bang quân bộ căn cứ bí mật đặc hấn Bọn họ vốn là đã xem như quân đội nhân viên Lúc này vô luận là 300 người tư quân vẫn là ám vệ đều trở thành tinh sĩ chiến đoàn chính thức thành viên Bọn họ tâm hỷ đồng thời Càng có rất nhiều muốn tìm cái lạc giác đi khóc vừa khóc Nha, bọn họ một đám thành niên trường bối Lại so với không thượng nhà mình bọn tiểu bối quân hàng cao, bọn họ trung trừ bỏ đội trưởng là tam giang một tinh thiếu tá quân hàng ngoại, bọn họ một đám tất cả đều là một giang tam tinh sĩ quan, này đã kích thật đúng là đại A. Có 400 thủ hạ ở, nhan thu khả ở kế tiếp một tháng đối chính mình địa bàn tiến hành rồi toàn diện cải tạo, trên tay nàng vốn là có số trời cống hiến điểm, tất nhiên là không cần lãng phí phóng, tất cả tại quân đoàn hậu cần bộ thay đổi không ít tài liệu, đem tinh sĩ chiến đoàn trô ở bên trong cải tạo không nói. Còn thay đổi rất nhiều về sau chiến đoàn sẽ dùng tới đồ vật. Nhan Thu Khả trên tay là có không ít thứ tốt, cấp nhà mình đoàn viên nhóm dùng nàng cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, vấn đề là có chút thời điểm bọn họ yêu cầu điệu thấp ghi, vẫn là dùng về dưới bang quân nhân quan xứng vật tương đối thích hợp, trước tiên chuẩn bị ra tới, muốn so về sau đưa tới một đám đỏ mắt muốn tốt hơn nhiều. Nay một tháng, Nhan Thu Khả bọn họ không có nhàn rỗi, đệ tử huấn luyện căn cứ nơi đó càng là rất náo nhiệt, nhan mãnh bọn họ tuổi là tiểu, nhưng thực chiến lại là không yếu. Hơn nữa quân nhân vốn là thích xuất sắc hậu bối hiện giờ gặp gỡ một đám làm cho bọn họ nhiệt huyết ngao giống bọn hậu bối kia mỗi ngày trừ bỏ nên làm huấn luyện ngoại chính là một hồi lại một hồi tờ cờ nhan thu khả là như thế nào người nàng cũng không có hại bị nàng giáo vai một đám tiểu ra như nhóm tất nhiên là học theo tờ cờ có thể bọn họ muốn lên sân khấu phí lao binh nhóm tay ngứa liền không để bụng về điểm này đổ vẩn như thế nhập bọn họ mắt bọn hậu bởi mớn bọn họ cũng liền cho nhưng bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới Liên ngắn ngủn một tháng thời gian, chính mình một đám lao binh rốt cuộc cống hiến ra nhiều ít đồ vật, nhỏ đến một gốc cây thảo dược, lớn đến một đầu biến dị thú, chờ tinh sĩ chiến đoàn kết thúc trong khi một tháng tân binh huấn luyện khi, bọn họ sở thu lên sân khấu giới, thế nhưng có thể chứa đầy 500 mét vùng ba cái nút không gian, này tế thủy trường lưu thu hoạch, thật đúng là dưỡng phỉ bọn họ hầu bao. Ở nhan lâm bọn họ làm thượng loại nhỏ chiến hạm rời đi đệ tứ căn cứ khi, bọn họ cá nhân Quang não đồng thời sáng lên. Một gái nho nhỏ trong suốt hình nổi đằng xuất hiện ở bọn họ trước mắt, nhìn năm thần thú đồ đằng, một đám các thiếu niên hoan hô lên, đối với kia tân binh bảo hộ kỳ, bọn họ ai đều không có để ý quá, ở bọn họ xem ra, nếu có thể lập tức liền ra nhiệm vụ, bọn họ mới càng vui vẻ. Nhiệt huyết thiếu niên, thực lực vi tôn tinh tế thời đại, tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa loại này ý tưởng thực bình thường, mà khác tân binh nếu là có đồng dạng thực lực, bọn họ cũng sẽ có đồng dạng ý tưởng. Hiện tại tinh sĩ chiến đoàn có chính thức thành viên 705 người, không một biên ngoại thành viên, cũng liền không có xử lý hậu cần sĩ quan, kể từ đó, chiến đoàn nội sở hữu sự vật, cũng chỉ có thể dựa chính bọn họ tới làm. Con hảo, đi theo nhan thu khả, đều sớm bị nàng tôi luyện thành một đám toàn năng tay thiện nghệ, hậu cần cũng hảo, chữa bệnh và chăm sóc cũng hảo, vì tu binh cũng là, cơ giáp sư đồng dạng, vô luận là nào những người khác tay, tùy tay chảo cái thiếu niên liền không phải cái bạch bản. Bọn họ sẽ như thế toàn năng cũng là bất đắc dĩ a, ai làm cho bọn họ không mừng chung quanh người ngoài quá nhiều, hơn nữa bọn họ rõ ràng nhà mình đoàn trưởng lão đại là sẽ không quá nhiều gia tăng đoàn viên, kể từ đó, rất nhiều sự, bọn họ chỉ có thể tự lực cánh sinh. Con hảo có chút địa phương, nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại trực tiếp lấy ra không ít người máy sức lao động, nếu không, toàn dựa bọn họ 705 hào người, chính là mỗi ngày tăng cơm, liền đủ bọn họ bận việc. Kết thúc tân binh huấn luyện sau, quân trưởng cấp tinh sĩ chiến đoàn 3 tháng thích ứng kỳ, lại không thành tưởng. Nhan thu khả chỉ cấp nhà mình tiểu đồng bọn một tháng thích hứng cùng sửa sang lại cho ở sau, liền lao trực tiếp tư quy đệ nhất quân đoàn đầu não, tiếp được một cái ra ngoài đi địa cầu thu thập nguyên liệu nấu ăn nhiệm vụ. Mẫu tinh trên địa cầu biến dị thú không chỉ là thân hình lớn hơn mặt khác trên tinh cầu, chính là nơi đó biến dị thú thịt cảm cùng trong cơ thể năng lượng đều phải so mặt khác cuối tuần thượng biến dị thú thịt tinh thuần một ít, mà mỗi cái quân đoàn, một năm chỉ có một lần đi địa cầu săn thú cơ hội, trong khi cũng chỉ có một vòng thời gian. Để nhất quân đoàn vừa lúc muốn ở cái này, Nguyệt phân phối tới rồi đi làm nhiệm vụ này thời gian đoạn. Không ít năm tinh thượng chiến đoàn đều đã sớm chờ đoạt nhiệm vụ này, phải biết rằng, nhiệm vụ này đối chiến đoàn tới nói tốt chỗ nhiều hơn, trên địa cầu biến dị thú, chính là địa cầu kêu bảy cái căn cứ đều không thể tùy tiện săn giết, liên bang là sẽ không làm cho bọn họ quá nhiều săn giết đánh vỡ trên địa cầu sinh thái cân bằng. Nay một vòng săn thú kỳ, phải cho một cái quân đoàn săn thú tới một năm địa cầu đặc sản, nhiệm vụ này khó khăn có bao nhiêu lại Ai đều rõ ràng, còn hảo quân đoàn thống nhất biến dị thú sở phải kể tới lượng là cố định, đối lại chiến đoàn tới nói, bọn họ chỉ cần đem nhiệm vụ sở yêu cầu biến dị thú số lượng nộp lên sau, nhiều ra tới, chính là bọn họ chiến đoàn thêm vào thu hoạch. Loại chuyện tốt này, cái nào chiến đoàn không nghĩ đi, chỉ là bọn hắn là có tâm đoạn, lại không có lôi ca này bàn tay vàng ở, chỉ có thể cùng loại này nhiệm vụ vô duyên. Ta dựa. Này tinh sĩ chiến đoàn có hacker chuyên môn nhìn chầm chầm kia nhiệm vụ đi, như thế nào mới ngoi đầu nhiệm vụ cũng đã bị tiếp. Á á á, bọn em đoàn đều đợi một năm, nha, gì khiến cho cái mới tới chiến đoàn cấp đoạt đi. Ta vượng không đoạt lấy một đám tân binh viên, cái này mặt nem lớn. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 311, canh 2 Chúng ta là không kêu bản lĩnh đoạt loại này cấp quân đoàn tăng phúc lợi nhiệm vụ, hiện tại chúng ta lo lắng chính là đám kêu tiểu gia hỏa có thể hay không ở một vòng nội đánh đủ nhiệm vụ thượng sở muốn số lượng A. Đúng vậy, Đó là chúng ta kế tiếp một năm hảo thị tại A, nếu là lượng thiếu, chúng ta liền thiệt tòi lớn. Ha ha, các người liền không cần lo lắng việc này, kia tinh sĩ chiến đoàn cơ hồ đều là nhan ra người, bọn họ nếu là hoàn thành không được loại này nhiệm vụ, kia vẫn là cường hãn nhan ra đệ tử sao? Chính là, tinh sĩ chiến đoàn mới năm người, loại này ít nhất muốn hơn 1.000 nhân tài đủ hoàn thành nhiệm vụ số, bọn họ những người đó tay đủ sao? Hiện tại đệ nhất quân đoàn không ít chiến đoàn quân nhân đều ở lo lắng cho mình tinh phẩm khẩu thực vấn đề, lại có thể thỏa mãn khẩu dục lại có thể tăng lên bọn họ tự thân thực lực địa cầu biến dị thú thịt, đối mỗi cái quân đoàn tới nói, đều rất quan trọng, qua đi không có rau quả khi, liền tính sẽ không liệu lý biến dị thú thịt, bọn họ đều có thể chỉ vì thịt nội năng lượng mà tuyệt đối sẽ không thiếu ăn một ngụm, hiện tại biến dị thú thịt len lý càng hợp bọn họ khẩu vị, tất nhiên là càng không thể làm cho bọn họ ăn ít thượng một ngụm Còn hảo liên bang quân nhân tâm thái thực chính, sẽ không nói quá mức nói, cũng sẽ không có dư thừa tâm tư, liền tính tinh sĩ chiến đoàn lần này thu hoạch không lớn, bọn họ cũng sẽ không có nhiệm vụ tình huống. Đối liên bang quân nhân tới nói, hậu bối rèn luyện là rất quan trọng, càng đừng nói, đây là nhân gia chính mình cướp được nhiệm vụ. Nhan thu khả ở tiếp nhiệm vụ sau, tất nhiên là muốn toàn viên xuất động, như thế nhan tâm hàn sở mang tư quân 300 người, vẫn là thống nhất làm hắn quản lý, chỉ là đơn phân ra một đại đội, vì đặc tổ, tiểu đội trưởng bảy danh che dấu đám áng bệ, tự nhiên chính là ám tổ. Có loại đồ vật kêu thói quen, tư quân nhóm ở Nhan Tâm Hàn mang đội hạng, đã thói quen tương đối hành động lực, có chút an ý không phải một ngày hai ngày là có thể ma hợp ra tới, ở Nhan Thu Khả xem ra, nhà mình tiểu gia hỏa nhóm vẫn là bị tách ra giáo dục hảo. Nếu là mặt khác đoàn trưởng, nơi nào sẽ như Nhan Thu Khả làm như vậy, tướng quân quyền phân ra, này đối một cái chiến đoàn tới nói, rất có thể là dưỡng hổ chi nguy, lại đối Nhan ra xuất thân chi thứ tới nói liền sẽ không có người lo lắng, vô luận phía trước là tư quân, vẫn là hiện giờ quy về quân bộ, ở nhan tâm hàn bọn họ cùng đám ám vệ trong lòng, bọn họ nhiệm vụ vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, đó chính là bảo vệ tốt bọn họ tiểu chủ tử. Tinh sĩ chiến đoàn chuyển thiên xuất phát đi địa cầu khi, âm thầm tiếp thu tới rồi không ít có thiện ánh mắt, càng là có chút lao binh trực tiếp liền đối bọn họ hô, gọi bọn hắn hảo hảo rèn luyện, không cần vì điểm nguyên liệu nấu ăn lãng phí lần này rèn luyện cơ hội. Đến từ tiền bối thiện ý, làm một đám các thiếu niên tâm ấm đồng thời. Âm thầm đều nhịp mà đưa lên một xe xe vệ sinh mắt, bọn họ cũng không phải là nhiều tôm, còn không phải là một chỉ biến dị thú, bọn họ thật đúng là không đem này số lượng đương hồi sự được không, không cần xem tiểu bọn họ a Nói tốt không cần cao điệu, nhưng nhan thu khả như thế nào cũng làm không đến điệu thấp A nhìn xem nàng ở bản cổ bỏ neo cảng nội lấy ra tới chiến hạm, không chỉ là đưa tới các đại chiến đoàn mắt thèm, chính là vẫn luôn chú ý bọn họ nhan an nghĩa quân trưởng đều muốn cấp nhà mình tiểu công chúa đồ vật mang theo năm thần thú đồ đằng màu đen chủ thể loại nhỏ chiến hạng, này cũng không phải là chiến mang hào, mà là không gian nội một khác chữ hàng, mà này một thủ là Lôi Ca cải tạo sở hữu chiến hạm trung điệu thấp nhất một thủ, nhưng chính là như vậy, vẫn là làm người liếc mắt một cái nhìn ra nó cao cấp thượng cấp bậc. Con hào cho dù có đỏ mắt chiến đoàn, cũng không có một cái nghĩ tới cùng tiểu bối đoạt đồ vật, nếu là đổi thành mặt khác chiến đoàn, phòng trưng lúc này sắp có không ít đoàn trưởng tìm tới môn lợi dụ. Cho nên nói, tuổi thiếu chính là có tuổi tác tiểu nhân chỗ tốt. Càng đừng nói, nhan thu khả nho nhỏ tuổi cũng đã tới rồi thiếu tướng quân hàm, này có thể so những cái đó chiến đoàn nội đoàn trưởng quân cấp còn muốn cao A. Chiến hạm nội trang trí giống nhau đều là thuộc về trang trọng đại khí lại chỉ một, mà cái loại này trang trí lại không thích hợp còn đều là thiếu niên tinh sĩ chiến đoàn, này thủ thần thú hào bên trong liền như Vượng hoàng hào giống nhau, làm người nhìn đến sau chỉ có ấm áp cùng thoải mái. Chiến hạm khi tốc thượng, so với tinh hạm phượng hoàng hào còn muốn mau thượng gấp đôi, ở ra 12 hào tinh không đủ sau. Nó liền giấu đi thân hình, nhanh chóng về phía địa cầu mà đi. Tư 12 hai hảo tinh đến địa cầu, giống nhau chiến hạm sử dụng thời gian là 3 ngày, đổi thành tinh hạm liền phải năm sáu thiên. Hiện giờ tinh sĩ chiến đoàn sử dụng thần thú hảo, chỉ dùng một ngày thời gian liền đến địa cầu ngoài không gian bỏ neo càng chỗ. Ở bọn họ hướng nơi này đầu não nộp lên nhiệm vụ cho phép sau, tự thần thú hảo tiến vào địa cầu tầng khí quyền bắt đầu, bọn họ đem có một vòng thời gian ở trên địa cầu sáng thú. Nhan thu khả đối thất cấp dưới biến dị thú là trực tiếp làm lơ, nàng ở lôi ca hôi trợ hạng, tìm được rồi thất cấp thượng biến dị thú nhiều nhất khu vực, giết chóc từ ngày này bắt đầu. Hoa hoa, hoa các huynh đệ mau tới, này có một đám biến dị hát heo A. Đây chính là biến dị thú chung tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Thiết, biến dị hát heo lại làm sao vậy, ngày hôm qua một đám biến dị xà cũng không kém được không? Thương tiểu đệ mau tới, tìm phát hiện một hoa tiểu chư bảo bảo, đen bóng đen bóng. Không đi, trước giết sạch. Tiểu y kìa, ca ca ở là được, ngươi đi xem đi. Sắc. Ha ha, vách tường cũng nhiệt huyết. Lúc này tinh sĩ chiến đoàn cùng nhan tâm hàng đặc cấp là tách ra hành động, bọn họ nơi này 305 người, không có tách ra qua xa, đương gặp gỡ này đẳng có 200 nhiều chỉ thất cấp trở lên thành niên biến dị hát heo tiểu thú đằng khi, phân tán khai mặt khác chỗ đồng bọn đều nhanh chóng mà thao tác bọn họ cơ giáp tập trung đến nơi đây. Biến dị hát heo để cho đầu người đau chính là nó phòng ngự, liền tính lấy nhân số đi lên nói. Tinh sĩ các thiếu niên nhân số nhiều, nhưng chiến đấu lên, bọn họ lại là bị động một phương. Làm áp bãi, chỉ xem chỉ cứu, không giết thú nhan thu khả, sẽ tiếp nhiệm vụ này, cũng không phải là vì nguyên liệu nấu ăn. Đối nàng tới nói, đến nơi đây càng thích hợp nhà mình các đồng bọn cơ giáp vấn luyện, có cơ giáp bảo hộ bọn họ nguy hiểm vốn là không lớn, nhưng nhan thu khả vẫn là dùng tinh thần lực theo dõi toàn trường, không cho ngoại thú một kia xúc phạm tới nhà mình tiểu đồng bọn cơ hội. Nên thương tuần khi, nhan thu khả là sẽ không mềm lòng nhưng không nên chịu thương tổn, nàng là sẽ không làm loại chuyện này phát sinh. Một giờ kết thúc chiến đấu. Thanh lanh thanh âm hạ lệnh sau, thiếu niên các huynh đệ lập tức ra tay càng thêm tàn nhẫn lực, bọn họ là biết nhà mình đoàn trưởng lão đại, nếu là không thể an khi hoàn thành, ở nhiệm vụ trong lúc nàng sẽ không làm gì, nhưng sau khi trở về, mổ lão đại nhất định sẽ tính thượng lợi tức cùng nhau trừng phạt bọn họ. 53 phút, 54 phút, 55 phút. Mau A, thời gian liền phải tới rồi. tham đi rút gương. Giếng, người giúp liễu tất các người giúp hạ tinh. 57 phút. Khi thời gian tới rồi 59 phút khi, cuối cùng một đầu biến dị hắc heo ngã xuống đất, một đám các thiếu niên đồng thời lao đi trên chán vừa mới toát ra mồ hôi lạnh, còn hảo, bọn họ đúng hạn hoàn thành, không cần bị phạt. Nhan thu khả tinh thần lực bao vây hảo kia hai mười mấy đầu tiểu nãi heo, đem chi thu vào không gian sau, đám kia đã chết biến dị hắc heo bị đoàn nội khác hai vị không gian hệ thiếu niên thu hồi tới. Tinh sĩ các thiếu niên tất nhiên là không biết nhà mình đoàn trưởng lão đại là đem tiểu nãi heo đều thu được không gian chung đi, ở bọn họ nhận chi, tưởng thu được thần thú hào gửi vật còn sống phòng, lôi ca cải tạo hạm loại đều mang theo gửi vật còn sống phòng. Nó làm như vậy không chỉ là vì không bại lộ ra chủ nhân nhà mình không gian có thể tiến vật còn sống, nó thói quen vì nhan thu khả chuẩn bị tốt nhất sinh hoạt hoàn cảnh, chỉ có thể nói, có thể phóng vật còn sống phòng chỉ là lôi ca chi kỷ hành vi chung một chút chi tiết nhỏ. Nhan thu khả lần này đến không có đem tiểu nãi heo phóng tới không gian nội biến dị thú sinh tồn nguyên sinh thái tinh thượng, tiểu nãi heo còn không có chỉ số thông minh, nàng không gian là có thể thu chúng nó, nhưng đối với không phải nguyên trụ dân, nàng không gian sẽ hạn chế chúng nó trưởng thành. Đây cũng là không gian trở thành nhiều tinh cầu sau pháp tác, nàng không gian nội là càng ngày càng tính bài ngoại trí tuệ sinh vật. May mà lần trước địa cầu mặt thế hành trình sau khi trở về, lại lần nữa dung hợp cái kia thoái hóa tiên cấp không gian, không nghĩ tới dung hợp sau. Ngoài ý muốn bảo lưu lại cái kia không gian nội hết thể không nói, còn làm nó trở thành một mảnh bất đồng cùng không gian nội tinh cầu giống nhau đại lục. Này phiến đại lục vẫn là thực mini, nó liền ở nguyên sinh thái tinh phía dưới, giống như đang chờ tùy thời tiếp từ nguyên sinh thái tinh nội rất ra tới biến dị tinh. Trên đại lục linh khí không thể so không gian nội tinh cầu kém, nhan thu khả sẽ đưa chúng nó tới này nguyên nhân là, nơi này động vật cùng ra cầm đối tiểu nãi heo tới nói đều là vô hại, này trên đại lục thời gian lưu số cũng bị nàng điều thành một so một Mà tiểu nãi heo lúc này bị nàng đưa đến mới sinh quá tiểu chư ra heo nơi đó, này hơn 20 đầu tiểu nãi heo, nàng muốn mang về cấp nộp lên, tất nhiên là sẽ không đem chúng nó dưỡng thành niên, cũng không thể đói chết chúng nó. Đối với những người khác tới tay, một vòng rèn luyện thu chịu khả năng sẽ không có bao lớn, nhưng nếu ngươi có cái hố người trong nhà không nương tay, trên tay lại có đủ loại kỳ quái thuốc viên lão đại ở, ngươi là có thể cảm nhận được một vòng vô buồn ngủ, sắp quái giết đến tưởng phun tốt đẹp thời gian. Nhan thu khả trên tay tu chân giới đan dược là không ít, ngày thường những cái đó công năng đặc biệt đều là không dùng được. Nhiệm vụ lần này bắt đầu trước, nàng liền sớm chuẩn bị tốt một loại tên là 7 ngày tỉnh thần đan đan dược. Liên như đan dược tên giống nhau, nó có thể làm dùng giả ở trong 7 ngày vô buồn ngủ, còn có thể cấp dùng giả trong 7 ngày lúc nào cũng bổ nhập tinh thần loại dược vật. Tỉnh thần đan ở tu chân giới cũng là dùng để tôi luyện tu sĩ kiên nhẫn cùng tăng lên bọn họ chiến đấu ý thức đan dược, càng quan trọng là... Tỉnh thần đan chung có bổ sung tinh thần dược vật thành phần. Thao tác cơ giáp, tiêu hao nhiều nhất không phải thể lực, mà là tinh thần lực, có tỉnh thần đan ở, 7 ngày liên tục giết chóc là không thành vấn đề. Kỳ thật ở nhan thu khả tinh thần trong phạm vi, không chỉ là tinh sĩ các thiếu niên như thế rèn luyện, ám tổ cùng đặc tổ cũng tiếp thu đồng dạng tôi luyện. 7 ngày giết chóc, liên tính là mỗi ngày chỉ có thể lấy dinh dưỡng tề vi thực, cũng nhân tỉnh thần đan mang đến hiệu quả, không có làm một đám tàn sát giả tinh thần vệ vải. Chờ các tổ đêm cuối cùng một con biến dị thú thi thu hào sau, khoảng cách tỉnh thần đan dược hiệu biến mất thời gian còn có 30 phút, mà khoảng cách bọn họ nên rời đi địa cầu còn có 25 phút. Nay 7 ngày tới, bọn họ đổi quá đã nhiều năm thất cấp thượng biến dị thú lãnh địa, thu hoạch tất nhiên là nhiều, mà lớn nhất thu thập vẫn là bọn họ cơ giáp thao tác thượng tăng lên. Nhan thu khả này 7 ngày tạp nhật tử kỳ thật cũng không phải kia lấy như ý, nàng tinh thần lực càng cường đại, liền càng tốt mà cảm giác đến địa cầu năng lượng trung tâm ý thức. Nay 7 ngày tới Nàng không chỉ là muốn bảo hộ hảo tự ra hỏa bạn nhóm, còn muốn thường thường mà bị mộ đồ tham ăn quay rời hạ, nghe một chút nó đường đã từng, loại này quá đáng nàng còn không thể đối người ngoài nói, càng không thể làm các đồng bọn phát hiện, có thể nghĩ, nàng này 7 ngày cũng là bị buộc rèn luyện. Chờ đều trở lại thần thú hào thượng, mới rời đi địa cầu tầng khí quyển, một đám đều ở tỉnh thần đan dược quả sau khi biến mất, ngủ ngã vào bọn họ trên giường, mọi người đều ngủ, nhưng đồng dạng 7 ngày không có nghỉ ngơi quá nhan thu khả lại là không thể ngủ. Thần thú hào thượng đầu não lại trí năng, liền tính nó hiện tại là ẩn hình chạy chung, an toàn gì đó đều không cần lo lắng, nhưng quá nhiều ý lại là đối tự thân cùng các đồng bọn không phụ trách hành vi, bên ngoài, bọn họ cần thiết muốn dưỡng thành có người trực ban thói quen mới được. Này vũ trụ chung, không chỉ có mặt thế khi nơi nơi đều là nguy hiểm, tinh tế chung không biết nguy hiểm càng nhiều. Nhan thu khả làm thần thú hào giảm tốc độ chạy, đồng thời đem không gian nội vài vị liên bang còn có thể chăn nuôi biến dị thú bảo bảo chuyển tới vật còn sống trong phòng. Một ngày một đêm sau, lần đầu tiên tỉnh lại chính là Nhan Tâm Hàn, lần này thay cho Nhan Thu Khả, làm nàng đi hảo hảo nghỉ ngơi. Trở lại hạm trưởng phong nghỉ, Nhan Thu Khả lắc mình trở về không gian, ở âu thức biệt thự mềm mại trên giường lớn, an tâm đi vào giấc ngủ khôi phục nàng này 8 ngày tới tinh thần lực tiêu hao, có khi một nhưng tự ngược lên liền không phải người trực ban ngươi phải hảo hảo trực ban đi, nhưng nàng này tự ngược qua, thế nhưng ở trực ban khi, còn ước hiếp nàng kêu mau tiêu hao 7 ngày tinh thần lực. Chờ nhan tâm hàn tới thay ca khi, nàng tinh thần lực nếu dùng trò chơi huyết lượng điều tới xem nói. Cũng chỉ dư lại ba. Lại qua một ngày, đương thần thú hào mau đến 12 hào tinh khi, hạm nội nên tỉnh đều tỉnh, làm cho bọn họ kinh hỉ chính là, bọn họ tinh thần lực tại đây 7 ngày tôi luyện chung, đều có rõ ràng đề cao, này đối bọn họ dị năng sử dụng mang đến bao lớn chỗ tốt, bọn họ rất rõ ràng. Ngay cả dị năng thăng cấp thiên phú, đều nhân tinh thần lực đề cao có điều tăng lên. Đương thần thú hào ngừng ở bàn cổ bỏ neo càng khi hậu cần bộ đã sớm trước nhận được nhan khỉ phát đi video trang trước một bước ở bỏ neo cảng chỗ chờ bọn họ lần này tinh sĩ đoàn mang theo không chỉ là săn giết biến dị thú còn có bất hòa bị bọn họ nuôi sống xuống dưới biến dị thú các bà bảo cái này làm cho đệ nhất quân đoàn tổng hậu cần bộ kinh hỉ đều tìm không thấy thấyắc phải biết rằng, mẫu thú sau khi chết muốn dưỡng thành tân sinh biến dị thú ấu tể tia cơ hồ là không có khả năng rất nhiều tiểu lãi thú căn bản không ănẫu thú một loại thú nãi Nhưng chỉ cần chúng nó chịu ăn ngoại lai mãi liền không cần lo lắng dưỡng không sống Ai sẽ nghĩ đến, nhan thu khả liền chưa từng lo lắng quá Tiểu nãi thu nhóm sẽ không ăn ra heo nãi sự Không gian sinh vật đều thực bình thẳng Hơn nữa linh khí tầm bổ Chúng nó sữa 10 phần rụ rỗ tiểu nãi thu nhóm Có mị vị đồ ăn ở, chúng nó không ăn mới là lạ Có khi thú thú cũng là thực hiện thực Chẳng qua, muốn xem ngươi trên tay lợi thế có đủ hay không đả động chúng nó Xem hiện tại Bị nhan thu khả trước tiên làm ra không gian tiểu nại thu nhóm, đói bụng chúng nó hai ngày một đêm, hiện tại liền tính không cho chúng nó không gian thu thú nhóm sản xuất mãi, đổi thành giống nhau thú mãi, chúng nó không cũng đều toàn uống trống trơn Nhan thu khả giáo dục phương thức là bạo lực, đáng thương tiểu nại thu nhóm không thể không đối nàng ngược đãi mà thỏa hiệp, còn không có khai trí, nhưng không đại biểu liền không có bản năng. chương 312, canh 1. Bắt nạt kẻ yếu là sở hữu sinh vật tác can tính. Đương đệ nhất quân đoàn tổng hậu cần bộ nhìn đến bị tinh sĩ chiến đoàn để chuẩn ra tới từng con tiểu hấu thể hậu cần bộ trưởng đường trường cười choan váng, tất cả đều là số A, nhìn dáng vẻ còn đều bị dưỡng mang tốt, bọn họ tiếp nhận cũng không cần lo lắng dưỡng không sống. Đương nhiên, nếu là bọn họ hậu cần bộ vẫn là dưỡng không tốt, này không phải có có sẵn người tài ba lao sư sao? Vương Bộ trưởng, nơi này là 321 chỉ biến dị thú hấu thể chúng ta còn săn giết đến 2857 đầu biến dị thú. Đều thu ở chúng ta đoàn nội không gian dị năng giả kia, ngươi xem có phải hay không muốn bọn họ đi theo ngươi cùng nhau hồi hậu cần kho lệnh. Nhan khỉ nói lời này khi, ánh mắt ám chỉ tính mà ngắm nhan thu khả liếc mắt một cái, bị cái thứ hai đại bánh có nhân lại lần nữa tạp có chút chóng váng vương bộ trưởng ở nhìn đến ánh mắt kia sau, lập tức hoàn hồn nháy mắt đã hiểu, tinh sĩ chiến đoàn có 6 đến 83 cái không gian dị năng giả, mà địa cầu biến dị thú thân hình thật lớn. Lấy kêu ba cái không gian dị năng giả không gian là không bỏ xuống được như vậy nhiều biến dị thú thi thể. Mà hắn là biết thiếu niên giả dạng nhan thu khả chính là nhan gia tiểu công chúa, tất nhiên là cũng biết nàng hiện tại là dê cấp không gian hệ dị năng giả, không gian hệ đến d cấp sau, không gian có bao nhiêu đại, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn lại là biết trời sinh không gian dị năng giả so tự nhiên kích phát không gian dị năng giả nhất định phải đại gia không ít. Ngắm lại từ khởi điểm khi, liền so giống nhau không gian dị năng giả không gian đại kia hiện tại tới rồi dê cấp, hắn đều phải hoài nghi đem toàn bộ tinh cầu cất vào không gian đều là khả năng đi. Cái này làm cho vốn dĩ bị nhiều cùng 2.857 tinh phẩm ăn thịt cảm thấy kinh hỉ đều mau nói không nên lời lời nói vương bộ trưởng, càng là nhân chính mình suy đoán có đầu kích động, còn hảo hắn ở đệ nhất quân đoàn đương mau 500 năm hậu cần, từ cái tiểu sĩ quan lên tới hiện giờ bộ trưởng, hắn sớm đã đem tâm thái tôi luyện ra tới. Lại nói như thế nào, hắn cũng là chính thống liên bang quân nhân. Hôm nay đối đệ nhất quân đoàn tới nói có thể nói là song hỷ lâm môn, có một đám có thể nuôi sống chuẩn dự bị tinh phẩm thịt lương, còn nhiều mau gấp ba địa cầu bài biến dị thú thịt, cái này làm cho toàn bộ đệ nhất quân đoàn quân nhân nhóm đều vui mừng ra mặt, càng là yêu thích cho bọn hắn mang đến nhiều như vậy mỹ vị tinh sĩ các thiếu niên. Đến nỗi nhân ra như thế nào một vòng săn giết như vậy nhiều biến dị thú, bọn họ là sẽ không nghĩ nhiều, mỗi cái chiến đoàn đều có thuộc về bọn họ bí mật chuẩn bị ở sau, ở vâu người ngoài khi, đối phó hạ biến dị thú là thực bình thường ha hà, bình thường sao? Đương sở hữu quân nhân nghe được tinh sĩ chiến đoàn lấy ra tới biến dị thú đều là thất cấp cùng bắt cấp, còn có mười mấy chỉ cựu cấp, lúc này, sở hữu quân nhân đều không bình tĩnh, lại càng không biết muốn như thế nào biểu đạt bọn họ hảo tâm tình. Không nói cựu cấp biến dị thú, liền nói thất cấp biến dị thú đi, bọn họ vốn dĩ cảm thấy tinh sĩ chiến đoàn một nửa còn đều chỉ là thiếu niên lang, lại tất cả đều là tân binh, bọn họ liền tính là săn tới đủ số biến dị thú cũng chỉ sẽ là giống nhau bốn ngũ cấp biến dị thú đi, cấp bậc này không ít chiến đoàn đều là như thế săn thú, không nghĩ tới, nhân ra tiểu gia hỏa nhóm cho bọn hắn như vậy nhiều kinh hỉ. Không chỉ là mang đến mau gấp 3 nguyên liệu nấu ăn, còn mang theo sống, này đã làm cho bọn họ thỏa mãn nhiều, hiện tại lại biết đều là thất cấp cùng bắt cấp, loại này cấp bậc biến dị thú thịt nội năng lượng so bốn ngũ cấp nhiều ra vài lần, đối bọn họ trợ giúp càng nhiều. Tinh sĩ chiến đoàn đem sở hữu nhiệm vụ nguyên liệu nấu ăn cùng ấu thể đều ném cho hậu cần bộ ở được đến hậu cần bộ khai ra chứng minh sau, liền vây vây tay hồi chính mình chỗ ở. Bọn họ là đóng lại đại môn tiếp tục quá bọn họ huấn luyện, thức ăn, thượng thế giới giả thuyết, ngủ nhật tử, một chút đều không có vì ngoài cửa lớn kia như ăn tết giống nhau náo nhiệt cục diện, chính là nhan thu khả ở nghe được lôi ca nói cho nàng, nhà mình đặt đỉ cùng đại bá, lục bá bọn họ vì những cái đó hấu thể đã tìm tới nhan ăn nghĩa hiệp thương muốn phân mấy đôi trở về. Cái nào quân đoàn không nghĩ vì nhà mình binh nhiều lộng điểm phúc lợi, Những cái đó có thể nuôi sống biến dị thú ấu thể bọn họ nếu là không tâm động mới là lạ, người ngoài ngượng ngủng tới muốn, nhan ra người một nhà như thế nào sẽ ngượng ngủng, lại nói, này đó ấu tể lại là bọn họ nhan ra người có thể tới, bọn họ càng là khai khẩu. Nhan dương diệu thiếu tướng bọn họ không nghĩ tới đi quấy dày nhà mình bảo bối hài tử, đến nỗi có thể hay không phiền đến những người khác, vậy không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Tinh sĩ chiến đoàn kế tiếp một tháng đều ở trong ổ không có ra cửa một bước. Cũng không có đi lánh quá nên bọn họ chiến đoàn nguyên liệu nấu ăn lượng, loại sự tình này hậu cần bộ là thường thấy, có chút chiến đoàn tiến hành toàn viên huấn luyện khi, không ra chô ở là chuyện thường, mà những cái đó vốn nên là bọn họ lánh nguyên liệu nấu ăn hoặc dinh dưỡng tề, có thể qua đi lánh, cũng có thể đổi thành đệ nhất quân đoàn tích phân, về sau đổi đệ nhất quân đoàn nội mặt khác đồ vật cũng có thể. Tiến vào đệ nhất quân đoàn có 3 tháng, tinh sĩ chiến đoàn lần đầu tiên nhận được đến từ quân bộ mệnh lệnh, cũng là lúc này. Nhan thu khả mới chân chính mà gặp được liên bang quân chính toàn tâm dinh dưỡng ra tinh nhuệ chi sư, so với từ lôi ca biết điện tử tin tức tư liệu, chân thật chứng kiến mới càng trấn cảm nhân tâm. 10 vạn vương cấp cơ giáp sư đối một cái có trăm tỷ liên bang công dân Ngân Hà Tinh Hệ tới nói, này số lượng không coi là nhiều, nhưng nếu này 10 vạn vương cấp cơ giáp sư đều là bất quá trăm tuổi, đã tất cả đều tự nhiên kích phát rồi dị năng cùng tinh thần biến lĩnh dị, đó có phải hay không liền không giống nhau? Như phía trước lý đại đạo sư Ở không có kích phát ra dị năng trước, hắn thọ mệnh đối tinh tế thời đại chủng tộc tới nói, là ngắn ngủi mấy trăm năm, liền tính hắn trở thành hoàng cấp cơ giáp sư lại như thế nào, thọ mệnh chênh lệch, làm hắn theo đuổi không được càng cao thực lực, cũng vô pháp trở thành liên bang càng lâu bảo hộ võng Nhưng trở thành dị năng giả sau lý đại đạo sư, liền có theo đuổi trưởng thọ lợi thế, chỉ cần hắn dị năng giả tu luyện không cần rơi xuống, hộ vệ liên bang mấy ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Ngắm lại 10 vạn vương cấp cơ giáp sư còn đều là bất quá trăm tuổi dị năng giả, lấy thực lực của bọn họ, tiến bộ không gian, không nói bọn họ hiện tại liền mau thực ưu tú, lại quá 10 năm, 20 năm, thượng trăm năm, bọn họ trưởng thành chỉ biết càng cường đại, liên bang an toàn cũng liền bảo đảm càng nhiều. Như vậy một đám tinh nhuệ chi sư đối nhan thu khả tới nói, càng có thể làm nàng buông ra tay chân đi tu luyện, mà sáu vị nguyên xoái sẽ cho tinh sĩ chiến đoàn cùng tinh nhuệ chi sư cùng nhau tiến hành 3 tháng cơ giáp thao tác đặc luyện, Không chỉ là muốn mài rua tinh sĩ chiến đoàn cơ giáp thao tác năng lực, kỳ thật vẫn là làm nhan thu khả cùng liên bang mạnh nhất chi lợi kiếm, tinh nhuệ chi sư quen thuộc hạ. Liên bang vương bài năng lực các nguyên xoáy là yên tâm, càng là đối nhan thu khả cá nhân mị lực yên tâm, từ bọn họ hành vi đi lên xem, liền minh bạch, này mười vạn vương bài cơ giáp sư, liền tính hiện tại không thuộc về nhan thu khả, lại cũng cam chịu sẽ trở thành nàng đi tới trợ lực, làm nàng không cần vì lo lắng liên bang theo không kịp nàng tiết tấu mà thả chậm bước chân. Cao lầu đất bằng khởi, nền quan trọng ai đều rõ ràng, phía trước nhan thu khả ở rõ ràng có thể lập tức tiến vào dê cấp, lại muốn áp chế thăng cấp, nguyên nhân là cái gì? Người lao thành tinh, Nga, không đúng, nên nói là cơ trí một đám các lao nhân như thế nào sẽ không rõ. Lo lắng liên bang thực lực theo không kịp càng cao văn minh tinh hệ tiêu chuẩn, mạng mội đánh vỡ hàng rào tiến vào càng cao văn minh, hậu quả tưởng cũng biết, chỉ có thể trở thành bị quát phân thì cá. Ở chuyện này... Nhan thu khả cách làm là thực làm liên bang chúng thủ lĩnh vừa lòng, đây cũng là liên bang quân chính vì sao làm tình sĩ chiến đoàn sớm tiếp xúc đến liên bang vương bài nguyên nhân. 3 tháng thời gian sẽ phát sinh cái gì, đối những người khác tới nói, này 3 tháng căn bản là không có sẽ nhiều ít biến hóa, mà 3 tháng trung tinh sĩ chiến đoàn một chúng, không nói cơ giáp thao tác có hay không thăng cấp, liền nói bọn họ hiện giờ có thể phát huy thực chiến lược, là nguyên bản nhị gấp ba nhiều, càng đừng nói, nhan thu khả thế nhưng ở cùng một đám vương bài cơ giáp sư luận bản 3 tháng trung. Không chỉ là đột phá tới rồi vương cấp, càng là có thể làm được ở mới nhập vương cấp. Sau, là có thể một đôi mười đồng cấp, còn không rơi hạ phòng. Tới rồi lúc này, liền nhưng nhìn ra luyện tập cơ giáp thao tác, mỗi một bậc đều đem cơ sở đánh thật đến nhất cực hạn chỗ tốt rồi, đồng cấp vô địch thủ, ngay cả hạn chế cơ giáp, cũng không thể ảnh hưởng đến một người cực hạn cơ giáp sư thao tác năng lực. Chờ tinh sĩ chiến đoàn lại lần nữa trở lại bọn họ tiểu hoa, bàn cổ thành trụ thành khi. Vừa lúc là cái đại quân giáo cùng liên bang đối ngoại tuyển dụng Tân binh bắt đầu lục tục bị nhận được các tân binh muốn đi vào quân đoàn trong lúc tinh sĩ chiến đoàn là đặc chiêu nhập quân tất nhiên là không có cảm nhận được sở hữu Tân binh muốn đối mặt cửa thứ nhất đưa một đám hát sắc ngân biên quân trang các thiếu niên xuất hiện ở bản cổ thành bỏ neo càng khi hấp dẫn tới ánh mắt Tất nhiên là sẽ không thiếu đặc biệt là lúc này không ít quân hạm đưa tới từng đám Tân binh đều tập trung ở bỏ neo càng tiếp đãi đại sánh chỗ 600 người thống nhấc màu đen con Trang một nửa thiếu niên Một nửa thanh niên, cái này làm cho mới đến đệ nhất quân mới đưa tin các tân binh kinh hỷ dị thường. Tự nhan thu khả năm đó nói ra nói vậy sau, liên bang nội sở hữu quân đoàn mỗi năm đều ở khoét triêu binh lực, năm nay hậu lương vũ trung giáo vì đệ nhất quân đoàn càng là không chỗ nào không cần mà, đem tinh sĩ chiến đoàn cấp bán, một thiếu niên chiến đoàn truyền kỳ, cũng đủ hấp dẫn tới đại lượng tân huyết, thần tượng, ở đâu cái thời đại đều tồn tại, càng không cần hảo, liên tục 4 năm trường quân đội xếp hạng chiến Tinh sĩ chiến đoàn dẫn dắt hạ làm đệ nhất quân giáo được đến nhiều ít phúc, lợi cùng vinh dự. Xem, đó chính là trước tiên chúng ta nửa năm liền đặc chiêu tiến quân bộ tinh sĩ chiến đoàn. Ân ân ân, ta biết, nghe nói Nhân gia đoàn trưởng ở trường quân đội khi cũng đã là một rang một tinh thiếu tướng. Thực lực, vật khí, tài lực, nhân gia chiến đoàn gì cũng không thiếu, buồn thiếu hối hận năm đó như thế nào liền không có kiên trì báo danh gia nhập tinh sĩ chiến đoàn. Hại, huynh đệ, không chỉ có ngươi hối hận, này 6 7 năm qua Không ít người hối hận, không có ở trước tiên liền xin gia nhập tinh sĩ chiến đoàn, lúc ấy nhan ra tiểu công chúa yêu cầu là mãn hạ khác, có thể nàng đối chiến đoàn các thành viên đầu nhập tài nguyên lượng, là có thể lý giải. Thế giới này nhưng không có thuốc hối hận, ai cũng không nghĩ tới, tinh sĩ chiến đoàn liền nhận người như vậy một lần a Chính hướng về chính thống quân chuyên dụng thông đạo rời đi bỏ neo cảng tinh sĩ các thiếu niên nghe được xa xa truyền đến nói, bọn họ đồng thời đưa lên xem thường, vô luận là đã sớm đi theo nhan thu khả 28 tinh sĩ. Vẫn là cuối cùng gia nhập đến chiến đoàn nội thiếu niên, tại đây mấy năm ma hợp chung, bọn họ ăn ý mười phần, càng là thập phần hiểu biết nhà mình đoàn trưởng lao đại không mừng lưng đeo quá nhiều mạng người tâm thái. Có thể trở thành nàng đồng bọn, liền đem bị nàng hộ ở cánh chim dưới, quá mức coi trọng bên người người tánh mạng, là đoàn trưởng lao đại khuyết điểm, cũng là ưu điểm. Bởi vì nàng cái này tâm thái, đoàn người tưởng lại ra tăng người, đương thập phần gian nan, cũng bởi vì nàng như vậy tâm thái, làm cho bọn họ càng quý trọng chính mình cùng đồng bạn sinh mệnh Tinh sĩ chiến đoàn còn không có đi đến xuất khẩu chỗ, liền nên diện gặp gỡ tới khang cao kiệt thiếu tá, không đợi đối phương mở miệng, nhan thu khả đã tử lôi ca nơi đó biết hắn tới đón bọn họ nguyên nhân. Các ngươi về trước chỗ ở, ta đi quân chứng thất. Nhan thu khả ngoái đầu nhìn lại hạ lệ. Là, đoàn trưởng. Nhìn mắt trước một bước rời đi mọi người, nhan thu khả đối với khang cao kiệt nói, khang thiếu tá, chúng ta cũng đi thôi. Nhan thiếu tướng, người đã biết. Ấn. Nàng có thể không biết sao. Lúc này mới bao lâu, nàng thật không nghĩ tới, Ngân Hà tinh hệ đều sắp rời đi này đệ tứ văn minh khu, như thế nào sẽ vào lúc này liền phát hiện, vẫn là bị một đám tham lam mèo đen nhất tộc cùng thú nhân tộc phát hiện. Nếu không phải Lôi Ca phát hiện tam cấp văn minh khu nội thú nhân tộc thế, nhưng nương lão ca nhân mạch đương Ngân Hà tinh hệ tiến vào đến tứ cấp văn minh sự chuyển tới, cũng sẽ không làm cho bọn họ tìm được thiên thạch khu. Hiện tại tự nàng đánh vỡ hàng rào đã qua mau 3 năm, cuối cùng một đám ba ế e đỉnh núi dị năng giả bế quan có một đoạn thời gian Liên nàng cảm giác này răm ba bữa ngân Hà tinh hệ liền sẽ nên đón để 100 vị dê cấp dị năng giả loại này thời điểm bọn họ là thật sự không nghĩ đưa tới mặt khác tứ cấp văn minh tinh hệ chú ý liền tính bọn họ còn không thể khẳng định ngân Hà tinh hệ liền ở thiên thạch khu bên trong này đối bị tham lam cùng ích lợi sử dụng một ít chủng tộc tới nói đã đủ bọn họ ra tay Liên năngg biết lúc này thú nhân tộc cùng nửa thu tộc còn có một ít chủng tộc tinh hệ đã lại lần nữa tập hợp lên đem nàng ngân Hà tinh hệ trở thành dây béo Chính hướng về này Thiên Thạch khu tập binh, càng phiền toái chính là, bọn họ mang theo lực sát thương uy lực rất lớn trọng hình vũ khí nóng, tưởng bạo lực ở Thiên Thạch khu khai ra cái tiến vào bên trong khẩu tử. Trước kia không có tinh hệ nhớ thương này Thiên Thạch khu bên trong, đó là không có nhìn đến thực chất thích lợi, hiện giờ Sở Dĩ còn không có xác định ngân hà tinh hệ có phải hay không liền ở Thiên Thạch khu nội liền xuống tay, nguyên nhân rất đơn giản, một là, hiện tại Sở phải dùng trọng hình vũ khí năng lượng là liên hợp lại mấy cái tinh hệ đồng ý gánh vác, nhị là Bọn họ đã ở tứ cấp văn minh tinh hệ mặt khác khu vực đều tìm kiếm qua, lại vẫn là không có phát một ngân hà tinh hệ tồn tại, tự. Nhân sẽ cảm thấy thiên thạch khu chiếm lĩnh này chỗ tinh khu rất có thể chính là ngân hà tinh hệ thực hoa. Hiện tại Nhan Thu khả thập phần cảm tạng, nơi này không phải cửu cấp văn minh khoa học kỹ thuật, hiện tại các loại hạm chi còn không thể thoát ly vũ trụ từ trường hạn chế. Nếu là cửu cấp văn minh khoa học kỹ thuật tinh hạm, liền có thể làm lơ trên giới vũ trụ từ trường, có thể bay qua quá thiên thạch khu Ở phía trên vô thiên thạch khu nhìn đến bên trong Con hào này tự thiên thạch khu chiếm lĩnh mặt đủ quảng Càng là đem thích hợp chiến hạm chạy khu vực đều cấp cách trở Lúc này mới làm ngân hà tinh hệ 3 năm nhiều trước dáng xuống năng lượng vũ sự không có ngoại lầu Nhan thu khả hiện tại lo lắng không phải khác Nàng đã biết liền ở thiên thạch khu bên ngoài duyên chỗ Mau tập hợp không ít trọng hình vũ khí chiến hạm Nếu bọn họ ở ngân hà tinh hệ lên phía ngũ cấp văn minh khu khi Ác ý công kích vũ trụ pháp tắc Âu dù khi đó đem đối ngân hà tinh hệ mang đến như thế nào hậu quả liền không phải bọn họ nhưng dự đánh giá. Lúc này liên bang lại không thích hợp điều động binh lực đi đối phó những cái đó liên quân, lần trước ngoài ý muốn, làm số ít liên bang thương nhân bị vứt bỏ ở đệ tam văn minh tinh hệ giao hấn, làm quân chính hai giới cảng sẽ không vào lúc này điều binh đi biên giới. Tới rồi quân trưởng thất, nhan thu khả không nghĩ tới chờ nàng không chỉ có nhan an nghĩa quân trưởng nhà mình đệ nhất nguyên soái ra ra đại nhân cũng tại đây, đồng thời. Bọn họ chính còn ở cùng mặt khác quân đoàn cao tầng tiến hành viễn trình video chát hội nghị. Tiểu khả ái, còn thói quen trong quân sinh hoặc sao. Mới gặp mặt, mô ra ra đại thiếu lập tức ném xuống đang chờ hắn đáp lời thứ năm nguyên xoáy cách Phật tư. Nhan An Liệt, hiện tại không phải thời gian chơi với con, ngươi không cần biểu hiện ngươi từ ái. Nhan Thu khả thiếu tướng, nàng hiện tại là danh quân nhân, tưởng biểu hiện tổ tôn tình, vẫn là chờ hội nghị sau rồi nói sau. Ừ. Nhan An Liệt nghe vậy. Lệnh lùng một hừ mà quay đầu lại trừng mắt giả thuyết hình ảnh chung cách Phật tư, người ghen ghét, bổn nguyên soái có thể lý giải, ai làm nhà ta tiểu khả ai quá xuất sắc, quá hoàn mỹ, quá. Đủ rồi. Có đau đầu đệ nhị nguyên xoái, nhìn làm lơ chính làm ầm ý chung hai vị, đối với bọn họ hành quân lễ lạnh lùng thiếu nữ, đối với nàng tiến vào quân bộ sau, vẫn là một thân nam trang, tư tâm, đệ nhị nguyên xoái là thực vừa lòng, không phải hắn khinh thường nữ tính quân nhân. Mà là nhan thu khả hiện tại liền lấy nữ tính bề ngoài ở trong quân hành hànhẩu hắn lo lắng sẽ có chút quan quân xem thường nha đầu này càng phiền thoái chính là hấp dẫn quá nhiều kẻ hái mộ hắn là không phản đối quân nhân luyến ái nhưng tiểu nha đầu hiện tại còn quá tiểu hắn không nghĩ nàng hiện tại liền phải đối mặt cảm tình thượng sự đệ Tứ Nguyên xoái cảnh thương nhìn đến nhan thu khả thuần hắc kim biên quân Trang Tra khiờ đẫn trên mặt có một tia ấm áp bình đạm mà mở miệng nói nên thêm tử Kim Đằng Văn nhan thu khả nghe vậy chớp trước mắt bình tĩnh mà trả lời ta hiện tại chỉ là danh bình thường đem cấp quân nhân, không nên quá đổi ra. Ấn. Cảnh thương nhận đồng gật gật đầu, hắn kia lời nói, cũng là không thật sự muốn nhan thu khả đổi con chàng chỉ là ở nhắc nhở nàng, nàng đối bọn họ tầm quan trọng, hắn biết nói như vậy là cho tiểu nha đầu càng nhiều áp lực, nhưng đối mặt như thế ưu tu yêu nghiệt hậu bối, hắn càng muốn khai quật ra nàng càng nhiều tiềm lực. Hảo, chúng ta trước nói chính sự. Đệ ta nguyên xoáy nhắc nhở, làm tất cả mọi người đem đầu chú ở nhan thu khả trên người ánh mắt thu hồi Nhìn đến ở giữa giả thuyết ngân hà tinh hệ hình nổi thượng, Nhan Thu Khả ở Nhan An Nghĩa nhắc nhở hạ, ngồi xuống một bên trên sofa, cầm lấy đã sớm cho nàng chuẩn bị tốt giả thuyết liên tiếp kính mang lên. Nàng có chút không rõ, như vậy quan trọng hội nghị, như thế nào liền không trực tiếp đến giả thuyết phòng họp tiến hành, chẳng lẽ vài vị nguyên soái liền tiến đổ bộ khoang thời gian đều không nghĩ lãng phí sao? Mang theo giả thuyết liên tiếp kính, phía trước nhìn đến những cái đó giả thuyết hình ảnh lập tức rõ ràng lên, chính là trước mắt quân trường thất đều biến thành lễ đường đại phòng họp. Mà vừa mới còn cảm thấy có chút loạn ngồi các mọi người viên hình ảnh, hiện tại đều đổi thành phân ngồi ở hội nghị bàn chỗ, nhan thu khả hiện tại sở ngồi chi vị, vừa lúc là đệ nhất quân đoàn quân trường bên cạnh. Nhà mình đã đi, đại bá chờ lúc này cũng đều phân ngồi ở mặt khác, vừa mới chỗ đã thấy giả thuyết hình ảnh chung, nhưng không có bọn họ thân ảnh, có, chỉ có 5 vị nguyên soái mà thôi. Hảo, hiện tại người đều đến đông đủ, nhan dương diệu thiếu tướng, ngươi tới đem lần này lâm thời hội nghị nguyên do giải thích hạ đi. Nhan Dương Diệu xem xét nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái, ánh mắt mới định hướng hội nghị bản trung tâm châu Ngân Hà tinh hệ hình nổi thượng, quân viện trinh này nửa năm qua nhiệm vụ là đem thiên thạch khu ngoại tra xét khí thu về, ở chúng ta thu về cuối cùng một trận tra xét khí khi, phát hiện có bao nhiêu phong chiến hạm xuất hiện ở thiên thạch khu ngoại. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 313, canh 2 Liên bang ở đi vào tứ cấp văn minh sau, cũng thả ra một ít không người viện trinh theo dõi tra xét khí sự, nàng cũng là biết đến. Hiện tại toàn thu về vì sao, nàng cũng trong lòng có thấp, lại quá mấy ngày, bọn họ liền phải rời đi nơi này, những cái đó cha xét khí lại không thu hồi, cũng chỉ có thể vứt bỏ tại đây. Liên bang xuất phẩm tra xét khí còn không có ẩn hình năng lực, càng không thể rời đi này văn minh khu sau, còn có thể bình thường sử dụng, lôi ca cha xét khí cũng bị hắn thu hồi một nửa, mặt khác mới giá, liền tính bọn họ đi ngũ cấp văn minh tinh hệ, nó cũng là có thể tiếp tục dùng. Kế tiếp hội nghị nội dung, nhan thu khả đã sớm đoán được, Liên bang cuối cùng quyết định lấy tính trị động nàng cũng minh bạch, liên bang không nghĩ hy sinh chính mình quân nhân chỉ vì lưu lại thiên thạch khu thiên nhiên ô rù, nếu không phải nàng rõ ràng biết đệ 100 danh dê cấp dị năng giả liền phải thăng cấp, bọn họ căn bản là không có đủ đã đến giờ thiên thạch khu. Nàng thật đúng là tưởng cấp những cái đó không có việc gì tìm phiền thoái ra hỏa nhóm một chút giáo hấn, không phải nàng tự đại cho rằng chính mình có cũng đủ năng lực đối phó liên hợp tinh hệ chiến thuyền, mà là trên tay nàng có chiến mang hào ở. Có chút siêu việt trung đẳng vị diện khoa học kỹ thuật, hiện tại chiến mang hào ở vài lần tăng lên sau, đã có thể sử dụng. Cũng không biết có phải hay không ông trời nghe được mộ hoa tiếng lòng, đúng lúc này, lôi ca thông chi nàng, những cái đó liên hợp tinh hệ chiến hạm đã định hảo sáng mai bắt đầu bạo lực thanh trừ thiên thạch khu, muốn đánh ra một cái thích hợp chiến hạm thẳng hành thông đạo tới. Sáng mai sao? Đúng vậy chủ nhân. Chiến mang hào không gian khiêu dược, có thể ở sáng mai trước liền đến thiên thạch khu ngoại tầng sao chủ sau. Có thiên thạch khu cách trở, chiến mang hảo không gian khiêu dược là ra không được thiên thạch khu, thiên thạch khu trùng từ trường thập phần vi diệu, sẽ ảnh hưởng đến không gian khiêu dược hệ thống. ân ta hiểu được, từ 1399 hảo tinh có thể chứ? Có thể. Nghe được muốn đáp án, nhan thu khả đang nghe các vị còn ở thương thảo khi, nàng ngồi vào nhan an liệt bên người, nhẹ giọng nói, ra ra, ta trước rời đi hạ, có một số việc phải làm. Đệ nhất vô xoáy hơi hơi nhúng mày. Hắn biết nhà mình bảo bối không phải không có đúng mực hài tử, càng sẽ không tùy ý tại đây loại quân thức hội nghị thượng rời đi, nàng nói có việc, kia nhất định là thật sự có việc. Rất quan trọng. Ơn, so này hội nghị còn quan trọng. Đi thôi. Sắp sửa phát sinh sự, đối bọn họ tới nói là vì định tính, liền tính đã xảy ra, chỉ cần bọn họ chuẩn bị đúng chỗ, nguy hiểm số cũng chỉ có ngũ cấp, đây là bọn họ có thể ứng phó, mà nhan thu khả nói so sắp sửa phát sinh sự còn quan trọng. Hiểu biết nhà mình bảo bối ác chủ bài nhiều đệ nhất nguyên soái lập tức thả người. Ở Nhan Thu Khả bắt lấy giả thuyết kính khi, liền nghe được ra ra đại nhân nói, chính mình cẩn thận một chút, bọn họ ta đây sẽ nói rõ ràng. "Hảo." Nhan Thu Khả lưu lại một hảo tự, người liền đi ra quân trường thất, thuấn di đến bàn cổ bỏ neo cảng, thả ra chiến mang hào đồng thời, nàng đã làm lôi ca đem chính mình rời đi mấy ngày sự báo cho tinh sĩ chiến đoàn vài vị chủ sự giả. Đắc tổ là Nhan Tâm Hàn phụ trách, Thần thú tổ là Nhan Khỉ phụ trách. Ám tổ tự nhiên là ám vệ đội trường phụ trách Một mình rời đi Chiến mang hào ở ra tầng khí quyền sau Liền che giấu hạm thân không gian khiêu dược tới rồi 1399 hào tinh ngoại Thông qua thời không thông đạo ra ngân hà tinh hệ sau Nàng liền nhận được nhà mình đặt đỉ video chat Tiểu nha đầu lần đầu tiên tùy hứng mà làm lôi ca giúp hồi cái câu Nhiệm vụ trùng Có việc quay đầu lại nói tin nhắn Cái này hảo Nàng là gan phỉ không sợ mô đặt đỉ tìm tra lại quên mất kia nữ khống đạt đỉ có thể hay không bị nàng này không tiếp video chác hành vi cấp đả kích. Nhan Dương Diệu thiếu tướng có hay không bị đả kích đến? Xem hắn hiện tại ngồi ở quân viễn trinh tổng bộ vẻ mặt yêu thương đáng thương dạng liền biết, Mộ Đặt Đỉ đây là muốn khóc tiết tấu à. Con hảo thiếu tướng Đặt Đỉ sẽ không sướng thương tâm thái bình dương, nếu không, hiện tại nhất định sẽ lang giống thượng đi. Một khắc đầu, vốn dĩ muốn tìm Nhan Thu khả muốn một ít cổ địa cầu đặc sản trung dược Nam cung song sinh tử ở biết nhà mình tiểu biểu mọi rời đi làm việc đi khi, Bọn họ cũng yêu thương, bọn họ hiện tại đang ở nghiên cứu tân dược tề thời điểm mấu chốt, như thế nào tiểu mỗi lúc này rời đi à. Nói đến Nam Cung huynh đệ từ trước đến nay đến quân đoàn sau, bọn họ nhật tử là quá khổ bức nhất, thường thường bị đánh đoạn y học nghiên cứu không nói, còn bị một đám vương cấp cơ giáp sư chính là cấp ngược ra A cấp cơ giáp trình độ, toàn bộ tinh sĩ thiếu niên trùng, kỳ thật bọn họ cơ giáp thao tác năng lực vẫn là không tồi, chẳng qua, bọn họ ở thích cơ giáp đồng thời, còn luyến tiếp nghiên cứu y học A. Không chờ Nam cung song sinh tử yêu thương bao lâu, mới đưa trên tay sự đều vội xong rồi chữa bệnh và chăm sóc tổ. Cái đi 15 người, ở Nhan Thu Khả rời đi sau đó không lâu, cũng đi tới đệ nhất quân đoàn bản cổ thành. Bọn họ là Nhan gia tiểu công chúa người, tất nhiên là muốn về đơn vị, phía trước nửa năm không có về đơn vị, đó là bởi vì lúc ấy chữa bệnh và chăm sóc tổ có cái lâm sàng thực nghiệm ở cùng gần, bọn họ mới chậm nửa năm về đơn vị. Theo lý mà nói, không có Nhan Thu Khả ở, cái đi đại thúc 15 người muốn về đơn vị Liền phải có một đoạn không hổ khẩu thời gian, chính là có siêu cấp trí não lôi ca ở, cái đi đại thúc bọn họ mới đến bản cổ thành khi, liền thu được nhập đoàn mời, cái này làm cho chữa bệnh và chăm sóc tổ về đơn vị một chút nghi vấn đều không có phát sinh. Ha ha, không nói tham nhu bộ sẽ có gì nghi vấn, cái đi bọn họ đã đến, đối đệ nhất quân đoàn tham nhu bộ tới nói là kinh hỉ mới đúng, mấy năm nay cái đi không thiếu sáng tạo cùng cải thiện các loại dự tề, tạo phúc không ít liên bang quân nhân cùng công dân. Hắn dẫn dắt chữa bệnh và chăm sóc tổ tới đệ nhất quân đoàn, quân đoàn từ trên xuống dưới hoang nên hắn tới đều không quá. Chiến mang hào rời đi ngân hà tinh hệ sau, nhan thu khả hạ lệnh bắt đầu không gian khiêu dược, từ 3 tắc mạn tinh hệ đến nguyên toàn nhật đế quốc khu vực, nếu không cần không gian khiêu dược, chính là chiến mang hào cũng muốn dùng tới một ngày nhiều thời giờ mới có thể đến, nhưng nàng hiện tại khuyết thiếu chính là thời gian. Đệ 100 vị dê cấp dị năng giả tùy thời khả năng thăng cấp, ô rủ cũng đem thực mau xuất hiện. Nàng nếu ở nơi đó không có ở ngân hà tinh hệ bản đồ nội, hậu quả tưởng cũng rõ ràng. Hiện tại chiến mang hảo không gian khiêu dược chỉ là sơ cấp, vô pháp làm được vị diện ngày lên, sơ cấp nhiều nhất cũng chỉ là chiến mang chạy tốc độ gấp 3 kém mà thôi. Đương chiến mang hảo tới liên hợp tinh hệ chiến hạm trước khi, vừa lúc đuổi kịp 10 thủ chiến hạm chuẩn bị mở đường, cũng không đương chính mình là quân tử nhan thu khả trực tiếp mệnh lệnh chiến mang hào chí náo cắt trọng tái ly tử pháo. Là Chủ nhân Chiến mang hào trí não như trầm ổn thủ tướng, đây là nó lần đầu tiên đối địch, nhưng lại một chút đối loại này chiến đấu chấp hành lên xa lạ, liền tính biết lấy chiến mang hào thượng trọng tái ly tử pháo vi lực, kêu 10 thủ chiến hạm cuối cùng kết cục, liền trở thành sát vụn, nó cũng sẽ không đối đồng loại có bất luận cái gì đồng tình. Hào đi, trí não cảm tình hệ thống chỉ là lôi ca người biên trình ra số liệu mã, có cảm tình, còn không bằng không cảm tình siêu cấp trí não lôi ca, liền như thật vất vả ra phòng tối ngân mang. Hiện tại không còn ở bị lôi ca một lần nữa giáo dục đáng thương kim mang chỉ có thể đi theo đường ngay khách. Cũng là hiện tại nhan thu khả còn dùng không thượng chúng nó, mới làm chúng nó vẫn luôn ở không gian nội hấp thu năng lượng bảo tồn. Trọng tái ly tử pháo yêu cầu chính diện phóng ra, ẩn hình trung chiến mang hào trực tiếp xuất hiện ở thiên thạch khu chính phía trước, một cái màu bạc quang ly tử pháo ở nó hiện thân sau, đồng thời phóng ra ra, căn bản là không có cấp liên hợp tinh hệ bất luận cái gì phản ánh cơ hội. Ở màu bạc quang ly tử đánh chúng 10 thủ chiến hàm sau không đến 10 giây bị đánh trúng chiến hạm bắt đầu phát sinh các loại vấn đề hạm thân cũng ở Ngân Quang hạ có chút tài liệu bị một lần nữa phân giải ra tới hạm thượng đầu não cũng ở đồng thời tê liệt như thế khủng bố công kích lại là nhằm vào nhan thu khả không phải giết hại người nàng tuổi Tuy rằng tiểu lại không phải sẽ nghĩa khí năng quyền quân nhân sinh mệnh vô luận là cái nào tinh hệ hoặc chủng tộc đều là chân quý nếu nhan thu khả lựa chọn lực sát thương càng mạnhnh vũ khí làm này 10 thủ chiến hạm thượng sinh mệnh cũng như lúc này chiến hạm giống nhau thiếu đi sinh mệnh sẽ trở thành huyết kiểu. trong tái ly tử pháo là sẽ không đối sinh mệnh thể có thương tổn, hiện tại 10 thủ chiến hạm thượng đã bắt đầu chạy ra một cái lại một người mặc vũ trụ phục quân nhân, bọn họ không thể không nhanh lên rời đi bị công kích quá chiến hạm, hạm đang ở phân giải, không khi ở sói mòn, chính là khoang cứu nạn đều ở bị phân giải, còn hảo vũ trụ phục không có bị ngân quang ảnh hưởng đến, mới cho quân nhân nhóm một cái trốn hồi nhà mình chiến hưu bên người. Cũng là có không ít quân nhân lục tục xuất hiện ở trên hư không trung mới làm phía sau chiến hạm trung chỉ huy quân bó tay bó chân, vội vàng cứu người. Đánh trả, bọn họ vẫn là trước cứu nhà mình binh rồi nói sau. Nhan thu khả này nhất chiêu, là vì cảnh cáo, cũng là không nghĩ làm đối phương phát hiện thân phận của nàng, càng quan trọng là vì kéo thời gian cùng nhò nhỏ trả thù hạ. Thiên A. Đây là từ đâu ra màu đen chiến hạm? Nó vừa mới chính là cái gì công kích, như thế nào chúng ta chưa từng gặp qua? Đáng chết! Này không phải là ngân hạ tinh hệ chiến hạm đi không giống tộc của ta thu được cùng tộc truyền đến tư liệu chung ngân hà liên bang không có loại này thuần màu đen ngoại hình vô kỳ chiến hạo Uy mỗi thú đem người còn không nói liên bang xuất phẩm chiến hạm thực khốc rất hào phóng trầm ổn nhân ra nhan ra tiểu công chúa chiến mang hào hiện giờ nguy trang vốn chính là vì mê hoặc của các người như thế nào sẽ lượng ra chân thân tới chủ nhân mau hồi thiên thạch khu, pháp tác ố dù muốn xuất hiện không cần nhan thu khả hạ lệnh chiến mang hào hướng về thiên thạch khu chạy mà đi chiến mang hào thân hình Làm nó ở lớn lớn bé bé phân bộ dày đặc thiên thạch khu khó đi, Nhan Thu khả thấy vậy, trực tiếp thay Vũ trụ phục sau, thuần di ra chiến mang hào, tùy tay thu nó nhập không gian đồng thời, nhanh chóng thuần di ở thiên thạch trung hướng về bên trong bước vào. Nhan Thu khả mới trung nhập thiên thạch khu trung gian khi, liền cảm giác được vô hình pháp tắc năng lượng từ thân thể của nàng xuyên qua, nàng có thể cảm giác được, đó là bảo đảm tầng hướng ra phía ngoài mở rộng thai, ở nàng tiếp xúc khi cảm giác. Biết chính mình ở ngân hà tinh hệ bản đồ nội. Nhan Thu Khả nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, còn không đợi nàng có điều phản ánh, liền cảm giác được phía sau có năng lượng dao động. Nhưng người tránh ra, lần này nàng vô dụng dùng thuấn di kỹ năng, đương nàng thấy rõ công kích giả khi, phát hiện tới tìm nàng phiền thoái không chỉ là một con, mà là ba con, này ba con thế nhưng còn đến từ cùng cái trùng tộc, thú nhân tộc, đương trường Nhan Thu Khả liền đen mặt. Ba cái e cấp không gian dị năng giả, đây là đưa lên tới cấp nàng huyết tế sao. Ở đối phương đánh lén Nhan Thu Khả khi. Nàng cũng đã sẽ không thả hổ về rừng, càng đừng nói, ở vũ trụ pháp tắc ô dù nội, bọn họ hiện tại là tưởng lui về, nàng cũng sẽ không tha người, càng sẽ không cho bọn hắn lẻn vào đến ngân hà tinh hệ nội, cho đại gia mang theo thương tổn. Trong tay nhiều ra song kiếm, một kim một bạc, đây là kim mang cùng ngân mang tách ra biến ảo. Vũ trụ Trung đánh lén vốn là rất khó thành công, nếu không phải ở nhan thu khả thu hồi chiến mang hào khi, bị trong thú nhân đem phát hiện trốn nhập thiên thạch khu chỉ có nàng một người cũng sẽ không vào lúc này vội vàng phái ra ba gã e cấp không gian dị năng giả. Thân xuyên vũ trụ phục, căn bản là không hảo tiến công phòng ngự, liền tính là nhan thu khả cũng là lần đầu tiên ở vũ trụ chung cùng người đối địch, nhưng cũng may nàng bản thân là ba dê cấp tu vi, đối phó ba con e cấp không gian dị năng giả, không coi là việc khó. Liên ở nàng muốn ra tay khi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặc ngọc mắt hạnh híp lại, một tiêu nghiền ngấm hiện lên nàng đáy mắt, môi anh đào nhẹ thở, không gian đoạt lấy. Không gian dị năng giả tới rồi nhất định tu vi, như A cấp trở lên, là có thể sử dụng loại này kỹ năng, nó năng lực chính là đem cấp bậc đồng cấp hạ không gian dị năng giả không gian nội đồ vật đều chuyển rời đến chính mình trong không gian, muốn nói nhan thu khả hiện tại mới dê cấp là có thể dùng A cấp kỹ năng, kia còn không phải bởi vì nàng tinh thần lực cùng sử dụng năng lượng là căn nguyên tri lực. Căn bản không nhiều lắm ba con nhiều một chút phản ánh cơ hội, không gian đoạt lấy đồng thời, nàng công kích cũng hướng về cái thứ nhất người đánh lén. Ở đối phương phát hiện chính mình không gian nội tất cả đồ vật đều ở nháy mắt biến mất khi, trường kiếm công kích mau tới rồi hắn trước mặt. Nhất kiếm xuyên qua huyết hầu, Nhan Thu Khả đã đem mặt khác hai người không gian nội đồ vật đồng dạng thu làm mình vật, càng là nhanh chóng mà thu hoạch bọn họ sinh mệnh. Ở ma pháp vị diện, Nhan Thu Khả xem như ma võ sông tu, thú nhân tộc phòng ngự lại cao, nhưng đối mặt vũ khí cơ giáp sẽ bén, một kiện vũ trụ phục cùng gia thịt phòng ngự. Lại nói tiếp này ba con không gian hệ dị năng giả ở thú nhân tộc cấp địa vị không thấp. Càng quan trọng là, bọn họ vẫn là thú nhân tộc quân bộ di động kho hàng, lần này xuất binh, này ba con không gian hệ dị năng giả không gian nổi không thiếu đổ đồ vật, không nói mà khác, chính là trung cấp dinh dưỡng tề liền có vài ngàn vạn, cao cấp dinh dưỡng tề càng nhiều. Nhan thu khả này hành vi có tính không e sợ cho thiên hạ không loạn. Phải biết rằng ba gã không gian dị năng giả đều mang theo viễn trinh mini truyền khí, đem nơi này phát sinh sự, đều bị phát sóng trực tiếp trở về trong thú nhân đem chiến hàm thượng. Lúc này chính là sợ hỏng rồi vị kia thú nhân trong tộc đem, có thể không gian đoạt lấy sự, hắn tất nhiên là không có khả năng từ ba người biểu tình nhìn ra manh mối, lại là bị nhan thu khả vũ lực cùng quyết đoán cấp khiếp sợ tới rồi, còn có không làm ba con trước tiên thả ra đại lượng quân đội tài nguyên, càng muốn mệnh chính là, lúc này hắn cũng phát hiện nơi này khác thường, tinh hệ tăng lên. Đây là mỗi cái tinh hệ vì này phấn đấu cả đời mục tiêu, muốn nhìn đến xa nhất càng cao văn minh thời không. Hiện tại liền có một cái không biết tên tinh hệ rời đi tứ cấp văn minh tinh hệ, đi càng cao văn minh, liên hợp tinh hệ hâm mộ ghen tị hơn lên. Lúc này, liền tính liên hợp tinh hệ còn muốn làm điểm cái gì, bọn họ cũng không năng lực làm, mang theo trọng hình vũ khí 10 thủ chiến hạm đều hủy hoại, mặt khác chiến hạm nhưng không có những cái đó trang bị, hiện tại bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn một cái tinh hệ bay lên. Mà lúc này, tại đây mấy cái tinh hệ cao tầng đều cảm thấy thiên thạch bên trong tinh hệ tuyệt đối không có khả năng là ngân hà tinh hệ Dựa theo tam cấp văn minh chỗ chuyển quay lại tới tư liệu, ngân Hà tinh hệ là không có khả năng chỉ dùng mấy năm thời gian, liền lại lần nữa có năng lực đi ngũ cấp văn minh. Bọn họ không thể tin, nhưng sự thật liền ở trước mắt, còn hảo nhan thu khả an mặc vũ trụ phục, hoa hạ người đặc có ta bề ngoài không có bại lộ ra tới, nếu không, chân tướng liền ở trước mắt. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 314, canh 1 Liên bang quân chính đã ở thượng một lần ngân Hà tinh hệ bay lên đến tứ cấp văn minh có kinh nghiệm càng nhiều lần này đồng dạng toàn dân động viên các trên tinh cầu ở ô dù xuất hiện trước tiên sở hữu công tác đều dừng lại hoặc chuyển giao cấp người máy đi hoàn toàn tất cả đều tìm được khoảng cách gần nhất bỏ neo cảng. lúc này vô luận có phải hay không quan ra vẫn là tư nhân tinh hạm tất cả đều không ràng buộc cho chung quanh đồng bào trợ giúp, chỉ cần tái mãn nhân viên liền sẽ bay về phía ô dù bên cạnh đương nhiên lần này cùng trước tiêu bất đồng chính là còn có tinh hạm chờ đều chỉ có thể từ bỏ thiên thạch khu chỗ bảo hộ khu, chỉ có trên dưới hai mặt lựa chọn. Liên bang quân chính càng là đem sở hữu chiến hạm, quân hạm đều phái ra tới, mà còn ở thiên thạch khu Nhan Thu Khả vào lúc này lại lần nữa nhận được nhà mình đặt đi video chat Nhan Thu Khả đồng chí, ngươi vừa mới đi làm cái gì? Nhìn mắt trong màn hình Tuấn Mỹ Nam Tử, lại nhìn mắt cách đó không xa liên bang xuất phẩm tra xét khí, ở nàng Tuấn Di đến này nhìn đến kia còn không có thu về cha xét khí khí. Nàng liền biết chính mình làm sự mãn không được, đáng chết. Nàng như thế nào sẽ quên làm lôi ca giúp nàng làm tốt nguy trang, lúc này, nhà mình đạt đỉ không giận mới là lạ. Có chút ngượng ngùng mà đối với cha xét khí trô vây vây tay nhỏ, lại nhìn về phía cá nhân quăng nào trên màn hình Tuấn Mỹ Nam Tử, vô tội nói, đặt đi, ngài biết, nếu không ngăn cản bọn họ công kích, ô dù sau khi xuất hiện, cũng có thể đã chịu bọn họ không cam lòng trọng lực công kích, ô dù không thể xuất hiện vỡ ra, thiên thạch khu cũng không thể bị đánh ra thông đạo người đi hủy hoại những cái đó chiến hạng. Nhan Dương Diệu có chút bất đắc dĩ lại vui mừng, nhà mình bảo bối thực lực hắn vẫn là hiểu biết, đương hắn nghe được thủ hạ phó quan hội báo phát hiện thân xuyên màu đen vũ trụ phục thân ảnh xuất hiện ở thiên thạch khu khi, hắn đệ nhất phản ánh chính là nghĩ tới nhà mình Mộ Hoa, có chút trang bị không phải hắn nói, nhà mình bảo bối nữ nhi nơi đó tuyệt đối là nhiều hắn cũng chưa thấy toàn quá. Cũng chỉ là một giây, hắn liền minh bạch nữ nhi đi thiên thạch khu làm gì, hắn vì nữ nhi lớn mật làm sự phong cách đã thói quen. Tiểu nha đầu nhất không thích có thai họa ngầm xuất hiện ở nàng trung quanh, mở họp trước hắn liền cùng đại ca nhắc tới quá việc này, chỉ là lúc ấy cảm thấy thời gian thượng không đủ, lại quên mất tiểu nha đầu trên tay thứ tốt không ít, có lẽ liền có biện pháp mang nàng đến liên hợp tinh hệ chỗ. Nhan thu khả gật gật đầu, chỉ là làm chúng nó không thể dùng. Nghe được lời này nhan dương diệu an tâm không ít, hắn không phải cảm thấy nhà mình bảo bối trên tay dính máu có cái gì không đúng, làm con nhân, vĩnh viễn đều không thể không dính nhiễm nhân loại máu. Thật có chút không cần thiết sát sinh vẫn là có thể tránh cho liền tránh cho hảo, bọn họ đây là phải rời khỏi tứ cấp văn minh khu, liền không cần cùng này có quá nhiều liên lụy. Nói nữa giết chóc quá nhiều là sẽ giảm bất vật khí, hắn hy vọng nữ nhi vĩnh viễn Hải lòng thuận vận, như thế nào có thể bởi vì những cái đó không quan hệ nhân sĩ mà ảnh hưởng đến bảo bối nữ nhi vật khí. Thiếu tướng đặt Đi nào biết đâu rằng, nhà hắn nữ nhi vận khí đã sớm tím phát kim, nơi nào sẽ là sát một ít người liền sẽ giảm vận. Phải biết rằng lúc trước nàng thai họa toàn nhật đế quốc khi, theo lý mà nói chủng tộc giết chết người, đều sẽ tính một nửa đến trên người nàng, lúc ấy là giảm vận, vấn đề là lại đây nàng ngược lại đến chỗ tốt càng nhiều, vận khí không giảm ngược lại còn lại gia tăng rồi. Cho nên nói, liền tính là giết chóc, có khi cũng không thấy chính là vi phạm vũ trụ phát tắc. ngươi làm việc có chừng mực liền hảo, lần sau không cần tự mình hành động, cùng chúng ta trước nói hạ. Đã biết, nhan thu khả âm thầm bữu môi, nàng trong lòng rõ ràng. Nếu là trước tiên nói, nhà mình các trưởng bối nên lo lắng đề phòng, nàng nhưng không nghĩ làm trưởng bối vì chuyện của nàng loạn nhọc lòng. Bảo bối nữ nhi, ngươi hiện tại là trở về, vẫn là đi ô dù bên cạnh. Ta chờ hạ cùng tâm bọn họ hội hợp. Như vậy a Nhan Dương Diệu gật gật đầu, nữ nhi vẫn luôn đều có chính mình đồng bọn vòng, hắn là không thể đem người cột vào bên người, chính mình cẩn thận một chút. Đặt đi yên tâm. Nhan Thu khả vây vây tay nhỏ đóng lại video chặt sau. Làm lôi ca chuyển tin tức cấp nhan khỉ bọn họ, liền tiếp tục thuấn di hướng về thiên thạch khu nội mà đi, tới rồi không có thiên thạch mảnh đất, chiến mang hào hiện thứ xuất hiện, chờ nàng tiến vào chiến hạm nội, chiến mang hào liền hướng về Phượng Hoàng Hào sở tại bay đi. Lúc này Phượng Hoàng Hào sớm đã ở mấy chục vạn giam ngoại trời cao bên trong, mới vừa tiếp cận ô dù cách đó không xa, lấy chiến mang hào tốc độ, thực mau nhan thu khả liền cùng bọn họ hội hợp. Lại lần nữa đi hiểu được ô dù thượng pháp tác năng lượng. Đã tới rồi 3G cấp nhan thu khả muốn so những người khác cảm thụ càng sâu, được lợi càng nhiều, không đợi ô dù biến mất. Ở thứ 8-19 thiên thời, nàng đối thời gian kỹ năng nắm giữ càng sâu, cũng là tự nàng trong cơ thể thay đổi phí tổn nguyên tri lực sau. Thời gian dị năng liền không ở phân ra cấp bậc, cũng không ở chế ước căn nguyên tri lực thăng cấp. Việc này đối nàng tới nói có tốt một mặt, cũng có hư một mặt, trước kia thời gian dị năng là có thể giúp đỡ nhan thu khả tăng lên mặt khác toàn hệ dị năng thăng cấp, hiện tại lại không muốn tưởng còn có loại này phúc lợi Như vậy cũng hảo, như nàng lần này hiểu được vũ trụ pháp tắc năng lượng tăng lên chỉ có thời gian kỹ năng, lại cũng làm nàng có thể làm được phía trước cái loại này thời gian hồi tốc. Bất quá, nhan thu khả hiện tại thời gian hồi tốc chỉ có thể đơn người sử dụng, cũng không cần lo lắng bị bất đồng vị diện pháp tắc chi lực sở ảnh hưởng. Có thu hoạch, nhan thu khả là vừa lòng, lại không biết, nàng câu thông vũ trụ pháp tắc càng nhiều, hấp thu trong cơ thể pháp tắc năng lượng càng nhiều, đối nàng cũng hảo, không gian cũng hảo đều là sẽ theo thời gian lắng đọng lại giúp nàng trợ giúp đem càng nhiều. Không chỉ là nàng, liên bang công dân vô luận là người thường, vẫn là dị năng, giả, đều sẽ ở về sau tương lai nhân bọn họ hấp thu tới rồi một tia hoặc một ít vũ trụ pháp tắc năng lượng, đem mang cho bọn họ bất đồng chỗ tốt. 5 cấp văn minh tinh hệ hoác làm tinh hệ ngoại, lúc này chính trình diễn vừa ra tinh cầu hủy diệt tuồng, nơi này là hoác làm tinh hệ bên ngoài, đã nhân mấy năm qua chiến tranh, biến mất nhiều viên tinh cầu. Nếu còn như vậy Hoác Lam tinh hệ nửa hiểu rõ tinh cầu đều ở biến mất ở cái này phiến thiên địa bên trong. Không có người minh bạch, ba lâm tinh hệ như thế nào sẽ đối như vậy một chỗ lạc hậu tinh hệ khai chiến, vô luận là ở đâu cái văn minh tinh hệ chung, đều có một ít bị đuổi đi ra trung tộc, những cái đó rời đi nguyên tinh hệ dân du cư, có chút liền ở tìm được không người hoang tinh sau một lần nữa thành lập lên thuộc về bọn họ tân gia viên. Hoác Lam tinh hệ chính là trải qua vạn năm thời gian, mới phát triển trở thành tân tinh hệ. Như vậy tinh hệ chủng tộc hôn tạp, đến cũng sẽ không đối mặt khác 5 cấp văn minh tinh hệ có gì ảnh hưởng, lại không thành tưởng, thế nhưng bị ba lâm tinh hệ theo dõi. Giết chóc cùng tuyệt vọng không khí lan tràn tại đây phiến trong hư không, liền ở ba Lâm chi phương chiến hạm lại lần nữa hạ đạt tiến công mệnh lệnh khi, chạm vào làn đầu ngay trên chiến trường, hai bên cơ giáp sư còn có không chiến ở bên nhau, khoảng cách bọn họ không xa hư không bắt đầu vặn mẹo lên, từ kia không một vật mộ trung tâm điểm, bắt đầu có nào đó vô hình đẩy mạnh lực lượng đem không thuộc về kia chỗ trì vật đều đầy ly. Trên chiến trường sở hữu cơ giáp sư ở phát hiện này dị thường sự, còn không đợi bọn họ nghe theo chỉ huy bắt đầu lui trở lại chiến hạm thượng, kế tiếp một màn làm cho bọn họ minh bạch dị thường nguyên nhân nguồn. Trước hết ra ở trung vạn vẹo không gian trung tâm chỗ, là bất đồng này xem hư không, một khắc phiến hư không, ở hai nơi hư không làm như chậm rãi dung hợp ở bên nhau, kỳ thật chẳng qua là sau lại xuất hiện những cái đó hư không ở thay đổi dung nhập đến này phương trong thiên địa. Tiếp theo, thiên thạch xuất hiện, Đương càng ngày càng nhiều thiên thạch chẩm rãi bay lên, đem kia nguyên bản chống trải hư không đều chiếm mang khi, đối tinh hệ thăng cấp có điều hiểu biết quân nhân đều minh bạch, bọn họ đây là gặp gỡ tứ cấp văn minh tới tân trụ dân. Đối với này lại nhiều ra tới tân trụ dân, hoặc làm tinh hệ một phương đến là lén lút an tâm một ít, không nói đó là từ tứ cấp văn minh tới tân tấn tinh hệ, liền tính lại cường, cũng là so bất quá bọn họ này đó nguyên trụ dân khoa học kỹ thuật trình độ, càng đừng nói dê cấp dị năng giả số lượng trinh lệch. Này đối hoác lam tinh hệ xem ra, thực có thể trở thành bọn họ trợ lực, càng có rất nhiều hoác lam tinh hệ hy vọng ba lâm tinh hệ rời đi hạ mục tiêu, đi tìm hàng xóm mới tương thân tương ái. Đi, không cần ở quân lấy bọn họ. Ở ô dù biến mất trước tiên, ba lâm tinh hệ tổng chỉ huy chiến hàng thượng, chính hai trong mắt nóng cháy nhìn chằm chằm màn hình hoàn diệp dập vào lúc này thấy được hắn vẫn luôn chú ý cá nhân trên quang nao cái kia màu sáng tên, nhìn nó khôi phục thành bình thường thông tin, bị hắn đổi thành kim sắc sau. Hoàng Diệp dập lộ ra ngoài ra môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, nàng tới. Nàng so với hắn dự đánh giá còn muốn buổi sáng mười mấy năm, cũng không có chờ hắn đi trước tứ cấp văn minh tìm nàng. Hắn vẫn luôn đều biết nàng năng lực có bao nhiêu cường, thiên phú có bao nhiêu nghịch tiên, vốn là đã dự đánh giá có nàng ở. Ngân hà tinh hệ tiến hành ngũ cấp văn minh tinh hệ nhiều nhất cũng liền 20 năm tả hưu, không nghĩ tới mấy năm thời gian, bọn họ liền phải gặp lại. Thật tốt, hắn có thể trở lại nàng bên người. Hoắc Lam Tinh hệ tuyệt đối không thể tưởng được bọn họ ác vận chính là hoàn diệp dập này tử thần mang đến. Ở Ba Lâm Tinh hệ quân bộ hạ đạt tiến công, Hoắc Lam Tinh hệ mệnh lệnh, mặt ngoài là Hoắc Lam Tinh hệ ảnh hưởng tới rồi thế giới hài hòa yêu cầu nghiêm trị, nhưng ở cảm kích giả trong mắt, biết đó là Ba Lâm Tinh hệ đệ tam nguyên soái ấu tử chết ở Hoắc Lam Tinh hệ thứ 7 quân trường trên tay, này có thể nói là lấy việc công làm việc tư tinh hệ chiến tranh rồi. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, đưa tới này hết thể biển máu tháng yến kỳ thật là hoàn diệp dập nhu hoa, đương sự lấy chết Căn bản là không có người biết, hắn mới là hai tinh hệ đại chiến mấy năm thai hỏa chi nguyên. Đến nỗi hoàn diệp dập vì sao sẽ làm ba lầm tinh hệ tìm hoặc làm tinh hệ phiền thoái, nguyên nhân chính là ngân hà tinh hệ. Hoặc làm tinh hệ sở tại, với lúc liền ở ngân hà tinh hệ tại chỗ khu bên cạnh, hai cái tinh hệ ở là ở cùng vị diện thượng, liền thành cơ hồ liền ở bên nhau. Cứ như vậy, mới đến ngân hà tinh hệ tưởng cũng biết ở vũ lực thượng khả năng sẽ có điều có hại, tinh hệ gian chiến tranh cũng không có khả năng tránh cho. Loại này thai họa ngầm Hoàn Diệp dập sao có thể làm này phát sinh Hoàn Diệp dập đối ngân Hà tinh hệ cảm giác không thâm. nhưng ngân Hà tinh hệ nói như thế nào cũng là hắn mẫu tinh hệ càng quan trọng là hắn rõ ràng nếu ngân Hà tinh hệ xảy ra chuyện nhan thu khả là nhất định sẽ xuất lực hộ vệ ngân Hà tinh hệ ai làm nhan ra một nửa thượng tộc nhân đều ở liên bang trong quân không vì mà khác Hoàn Diệp dập là tuyệt đối luyến tiếc nhan thu khả bị thương. càng không nghĩ nàng khổ sở trước tiên đem nơi này thai họa ngầm tiêu trừ là hắn lên làm thiếu tướng sau Liên ở chuẩn bị sự, mấy năm nay Hoắc làm tinh hệ mới bị hủy hoại mấy viên tinh cầu, không nghĩ tới, Ngân Hà tinh hệ sớm như vậy liền đến tới. Ở nhìn đến kia Thiên Thạch khu, Hoàn Diệp Dập là tâm hỉ, đặc biệt ở nhìn đến Ngân Hà tinh hệ lệch khỏi Quỹ Đạo khai nguyên lai khu vực xuất hiện, cái này làm cho Hoàn Diệp Dập càng vừa lòng, bất quá, nhìn kia làm như chiếm mãn toàn bộ Thiên Địa Lâm Hải Thiên Thạch khu, hắn cũng là có chút đau đầu, cái này làm cho hắn như thế nào xuyên qua Thiên Thạch khu đi tìm hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi a. Điểm thông video chạc Nhìn trên màn hình xuất hiện bóng người, kia thuần màu đen quân phục làm hoàn diệp dập hơi hơi sử sốt, như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng đã là danh chính thức quân nhân, còn có kia đại biểu cho thiếu tướng quân hàm hơn chương làm tinh tế xem xét nàng hoàn diệp dập khỏe môi tươi cười càng sâu. Khả nhi, chiến chiến miên miên hai chữ nghe video chắc lần đó nhan thu khả nổi lên cùng nhau nổi ra gà, hoàn diệp dập có ở đây không cùng vị diện, kỳ thật có lôi ca ở, nàng đều là có thể chuyển được đối phương, chẳng qua, nào đó không lương tâm. Chưa từng nghĩ tới muốn tư quy hạ đối phương, lúc này mới làm Hoàn Diệp Dập đáng thương vô cùng mà ngày ngày tưởng niệm. Diệp Dập, mấy năm nay quá nhưng hảo. Nhan Thu khả hỏi thuận miệng, bởi vì tới rồi ngũ cấp văn minh khu sau, lôi ca trước tiên liền đem Hoàn Diệp Dập tin tức đều chuyển cho nàng một phần, phía trước lôi ca chuyển cho liên bang cũng chỉ là ngũ cấp văn minh nội sở hữu tinh hệ tư liệu, cá nhân, cũng chỉ có quan trọng những cái đó thủ linh nhóm. Mà Hoàn Diệp Dập cùng hắn lao tử làm những cái đó sự, hiện giờ có thể bị lôi ca tìm được đều đã bị nó bái ra tới. Nhan Thu Khả không nghĩ tới, hoàn diệp dập như vậy phu hắc, thế nhưng đem ngũ cấp văn minh khu nội, xếp hạng thứ 5 Ba Lâm tinh hệ lăn lộn thành miệng cọp găn thỏ, thực dân tinh hệ đến là nhiều, nhưng đoạt tới càng nhiều, chủng tộc cũng liền càng hỗn tạp, quân đoàn phân lưu quản lý những cái đó tinh hệ, mặt khác đối Ba Lâm tinh hệ căn bản là không phải chuyện tốt, cũng không biết hắn là như thế nào làm được, thế nhưng không bị Ba Lâm tinh hệ thủ lĩnh nhóm phát hiện, này có phải hay không quá nhiều ích lợi mê hoặc bọn họ hai mắt Làm cho bọn họ quên mất binh lực cùng quản hạt mà không bình đẳng, sẽ mang đến hậu quả. Càng đừng nói, những cái đó mất đi tân nhân thực dân tinh hệ, nếu tập hợp lên phản công đem mang đến nguy hiểm. Liên bang quân chính vì sao chưa từng nghĩ tới muốn xâm chiếm mặt khác nhược điểm tinh hệ, bọn họ cũng không phải là đóng cửa thủ quốc, tất nhiên là quá hiểu biết loại này tắc pháp sau thai hoàng ẩm. Ta thực hảo, khả nhi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến dê cấp. Ngươi không cũng tới rồi dê cấp. Nhìn mắt, còn mang ở hoàn diệp dập trên mặt mặt m Nàng liền không rõ, thứ này như thế nào liền luyến tiếp làm chính mình mặt nhiều hô hấp một chút không khí.